t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín bụ say thái dương t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín bụ say thái dương xuyên qua mảnh kia t ĩ n h mịch hiện đầy tinh thể người bột phân trung tâm chỉ huy vương bình an bước chân không có chút nào dừng lại mục tiêu của hắn minh sắc đến đáng sợ trong đối viên kia hư không thần thạch nhiệt độ đã không còn là nóng hổi mà là phòng cách mấy tầng quần áo vẫn như cũ có thể cảm giác được một cố đủ để đem hết u y đục đốt cháy k h é t nhiệt lượng điên c u ồ n g chạy vào nó đang thúc giục gấp rút nó tại chỉ dẫn phản p h ấ t một cái mất phương hướng l ạ n n ă n hướng đi tín tiêu rốt cục tại trong bóng tối vô tận một lần nữa bắt được mẫu cảm tín hiệu chính không kịp chờ đợi muốn đem chiếc này lạc hướng thuyền mang về nó nên đi địa phương vương bình an thuận cái k i a cố càng m á n h liệt chỉ dẫn xuyên qua một đầu lại một đầu trống trải t ĩ n h mịch kim loại hành lang cuối cùng hắn đứng tại một tòa to lớn sâu không thấy đáy lên xuống giếng trước đó miệng giếng đen kịt như là thông hướng địa n g ụ c c ự thú miệng thâm t h ú y trong h tám chỉ có mấy cây đứt gãy dây thừng vô lực rủ xuống lấy nói nơi đây đã từng gặp phá hư bậc thang lên xuống sớm đã hư hao vương bình an không có nửa phần do dự hắn đi tới miệng giếng biên giới hướng phía dưới nhìn một cái thần n i ệ m n ô ra lại như là trâu đất xuống biển bị hạ phương cái tia đập đặc hắc cám cùng không biết được trường trong nháy mắt cắn n u ố t không còn một mảnh hắn chỉ là đơn giản hoạt động một chút tay chân thể nội khí huyết chi lực lạng yên vận chuyển bao trùm toàn thân sau đó hắn thả người nhảy lên cả người tựa như cùng đầu nhập giếng sâu một viên cục đá lạng yên không một tiếng động rơi vào mảnh kia trong bóng tối vô tận tiếng gió gào thét ở bên thai điên cùng v ộ i qua mất trọng lượng cảm giác bao k h ỏ a toàn thân vương bình a n không có thôi động khí huyết đi giảm tốc độ chỉ là tùy ý thân thể của mình tại đầu này thẳng đứng sắt thép trong đường hành lang vật rơi tự do một nghìn m hai nghìn m một Hắn tiếng á c c h chầm ấ t t muộn tiếng vang hắn hai chân vững vàng rơi vào kiên cố trên mặt đất kim loại lực trung kích cường đại làm cho cả mặt đất cũng vì đó hơi chấn động một chút kích thích một mảnh thật dày bụi bặm hắn đứng m n g vàng thân hình trước tiên cảnh giác dò xét bốn phía nơi này không gian so với phía trên bất luận cái gì một tầng đều muốn rộng lớn nhiệt độ vậy rõ ràng lên cao trí ít mấy chục độ trong không khí tràn ngập một khô khô giáo mà nóng rực khí tức kỳ lạ nhất là chung quanh những cái kia lóe ra ánh kim loại trên v ế h tường vậy mà xuất hiện từng đạo phản phất mạch máu giống như n ô ra đường ống trong suốt đường ống bên trong có tản ra nhàn nhạt hình quang chất lỏng ngay tại trầm rãi tuần mà phục p h ụ lưu động bọn chúng những nơi đi qua đem trong vách tường bộ cái kia cố nhiệt độ cao kinh ngời không ngừng mà mang đi phát ra duy chỉ lấy nơi đây một cái vi diệu cân bằng đó là dịch làm lạnh lại hoặc là là một loại nào đó vương bình a n hoàn toàn không cách nào lý giải hóa lòng linh khí đinh kiểm tra đo lường đến cao độ t i n h khiết năng lượng tiêu tán hiện tượng phân tích bên trong cảnh cáo năng lượng tính chất quá phức tạp không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành phân tích hệ thống thanh n m nhắc nhở ấn chứng hắn phỏng đoán vương bình a n ánh mắt từ những lưu quan kia trên đường ống rời đi nhìn phía đầu thông đạo này cuối cùng sau đó hô hấp của hắn triệt để dừng lại một cánh cửa một cánh so với hắn trước đó thấy qua cái kia phiến trung tâm chỉ huy hình tròn m i ệ n g cống còn muốn to lớn gấp mười lần to lớn tới cực điểm cổng vò mình h t r ò n đang lẳng lặng đứng sừng sững ở phía trước nó phảng phất một vòng từ trên đường chân trời dâng lên kim loại thái dương c h i t để phá hỏng toàn bộ thông đạo trên cửa không có phức tạp đến để cho người ta đầu váng mắt hoa hình vẽ hình học chỉ có một bức hoa một bức dùng đơn giản nhất nhất cứng cắp đường cong tuyên k h ắ p ra sinh động như thật đồ án đó là một viên ngay tại cháy gừng h ư ớ n g ra phía ngoài dâng lên lấy vô tận ánh sáng và nhiệt độ vẹn vẹn nhìn xem mức đ ồ á n kia vương bình an cũng cảm giác được một cỗ phản phất muốn đem chính mình linh hồn đều nhóm lửa cảm giác nóng rực đập vào mặt đúng lúc này ông hắn trong túi hư không thần thạch cũng không còn cách nào ức chế t hiu một đạo màu đỏ sầm lưu bang đông nhiên từ trong ngực hắn thoát ra không nhìn hắn ngăn cản trực tiếp bay về phía cái kia phiến to lớn cổng vòm vương bình an tâm đông nhiên nâng lên cổ h ọ n g hắn nhìn thấy khối kia hư không thần thạch công bằng vừa vặn bay đến cổng vòm chính giữa bộ kia hàng tinh đồ án vị trí h ạ tâm ở nơi đó có một cái cực kỳ ẩn nấp cùng hư không thần thạch hình dạ hắn ngơ ngác nhìn khối kia đã cùng cổng vòng hòa làm có thể t ả n ra màu đỏ sầm vầm sáng hư không thân thạch một cái hoang đường đến để chính hắn cũng không dám tin tưởng suy nghĩ ở bang nổ tung nó là chìa khóa khối này hắn từ thủy lam tinh lưu ra tháng tới một mực bị hắn xem như tảng bạo đồ tảng đá vụn lại là chiếc này thượng cổ tinh hạng trọng yếu nhất khu vực khởi động chìa khóa ầm ầm ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt cả phiến to lớn cầm vòm bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên trên cửa viên kia thiêu đốt hàng tinh đồ án đông nhiên sáng lên vô số đạo lưu q u a n g màu vàng thuận t u y ê n khắp đường vân liên c u ồ n g c h ả y xuôi phản phất tại là máy này ngủ say đúc bạn nằm cổ lao máy móc một lần nữa rót vào năng lượng ngay sau đó to lớn cầm vòm bắt đầu lấy một loại cực kỳ tinh vi nhưng lại không gì sánh được trôi chạy phương thức chấm rãi hướng về hai bên xoay tròn mở ra một cái khe xuất hiện tại môn trung ương sau đó một đạo trói mắt đến cự hạ thuần túy đến cự hạn phản phất vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất thần quang ánh sáng màu vàng nóng đông nhiên từ trong cái khe kia dâng lên mà ra quang mang trong nháy mắt c h e mất vương bình an toàn bộ tầm mắt thế giới của hắn tại thời khắc này chỉ còn lại có óng ánh khắp nơi thần thánh ấm áp màu vàng hắn vô ý thức nhắm mắt lại giơ cánh tay lên ngăn tại trước mặt có thể quan g mang kia lại phản phất không nhìn hết thể vật lý phương diện trở ngại trực tiếp xuyên thấu mí mắt của hắn xuyên thấu huyết nhục của hắn chiếu sáng hắn thần hồn mỗi một hẻo đánh không biết qua bao lâu khi cái kia cố quang mang cường độ rốt cục yếu bất đến hắn có thể tiếp nhận phạm bí l vung cánh tay xuống neo lại cặp kia bị kích thích đến không ngừng rơi lệ con mắt khó khăn thấy rõ phía sau cửa cảnh tượng đây không phải là trong tưởng tượng của hắn bất luận một loại nào trong phim khoa học viễn tưởng tinh hạm lò phản ứng không có năng lượng to lớn đường ống không có phức tạp dụng cụ thiết bị càng không có loe ra các loại số liệu không chế bình đại phía sau cửa là một cái cự đại đến chống trải không gian hình tròn mà ở mảnh này không gian chính giữa một viên bị vô số đạo mắt thường không thể gặp hơi mở lực trường tia sáng tầng tầng lớp, lớp nốt lại chỉ có to như bóng rổ màu vàng hàm tinh nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không có tản mát ra bất luận cái gì tính hủy diệt nhiệt độ cao có thể nó đang tiêu đốt lấy một loại vương bình a n hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức ổn định đ ĩ n h h à n g tiêu đốt lên nó mặt ngoài chạy xuôi màu vàng như là thể lỏng như hoàng kim năng lượng tương lưu mỗi một lần nhịp đập đều để chung quanh lực trường tia sáng nổi lên từng vòng từng vòng t ị c h liệt gọn sóng nó đang hô hấp như là một đầu bị nốt ướt vào năm nhưng như cũng có được vô thượng sinh mệnh lực thần thoại cự thú vương bình ăn triệt để nốt trệ hắn nhìn xem viên tia nho nhỏ nhưng lại phản phất tần chứa cả một cái năng lượng vũ trụ mặt trời màu vàng cảm giác mình đại não đã triệt để đình chỉ suy nghĩ hắn qua lại hai mươi năm tạo dựng lên tất cả thế giới quan tất cả đối năng lượng đối khoa học kỹ thuật đối lực lượng nhận biết tại thời khắc này bị trước mắt viên này nho nhỏ hành tinh trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ ẩm b a n g sụp đổ đúng lúc này ngã đích thần trong thất hải cái kêu mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân phát ra đời này nhất thất thố nhất sụp đổ khó khăn nhất tin một lần k ế t lên nó không còn là tham tiền không còn là p h ế lối không còn là sợ hãi đó là một loại phạm nhân gặp được thần linh đằng sau p cùng cùng đánh giá giá trị đánh giá giá trị hệ thống cái tia do số liệu tạo thành thanh âm lần thứ nhất xuất hiện dài đến ba giây đồng hồ bởi vì tính toán đo qua chở mà đưa đến chiếc máy ba giây sau một nhóm trước đó chưa từng có l o ạ ra quyền hạn tối cao cảnh cáo ý vị màu đỏ như máu chữ to màu vàng điên cùng tại vương bình an bảng hệ thống phía trên rẽ thở không cách nào tính toán không cách nào tính toán không cách nào tính toán viên này nho nhỏ chỉ có to như bóng rổ hơi co lại hàn tinh chính là chiếc này dài đến năm mươi cây số có thể một k í c h chặt đ ứ t chân lòng có thể cùng thời đại thần thoại cùng tồn tại khủng bố tinh hạng duy nhất động lực nguyên dù là đã qua không cách nào tính toán l ớ c vạn năm thời gian dù là chủ nhân của nó sớm đã hóa thành bụi bặm nó như c ũ tại nơi này ổn định tiêu ngạo mà tiêu lớn lên chờ đợi vị kế tiếp có thể k h ô n g chế chủ nhân của nó chương một trăm bảy mươi tham lam cùng nguy cơ chương một trăm bảy mươi tham lam cùng nguy cơ cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không cách nào phân biệt siêu cao duy nguồn năng lượng tụ hợp thể đang tiến hành cưỡng chế khởi động lại khởi động lại thất bại ngay tại đếm thử hoảng sợ cùng sụp đổ ý vị bộ cụt tại vương bình an trên võng mạc điên cùng rẽ thờ ấ cái kia tần suất nhanh đến mức cơ ngộ muốn tiêu hủy hắn cạt màn hình nhưng mà cái này điên cùng rẽ thờ ấp ẹ n vẹn kéo dài không đến ba giây tất cả cảnh cáo tất cả loại mã tất cả màu đỏ bột cốt đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một nhóm màu vàng tràn đầy trước đó chưa từng có thậm chí có thể nói là hèn bọn tới cực điểm hỏi tham trí cao vô thượng thần vĩ đại tạo vật chủ ngài hèn mọi người hầu có thể hay không may mắn hấp thu nó vương bình an cả người đều cứng đờ hắn không phải là bị viên kia mặt trời nhỏ hù sợ hắn là bị hệ thống bộ này trước nay chưa có chó săn bộ dáng cho triệt để làm mơ hồ cái này phá hệ thống đội tính trước kia quản chính mình gọi ra gọi thần của ta cái kia đều mang một cố gian thương nhìn thấy dê béo đinh ngọt nhưng còn bây giờ thì sao trí cao vô thượng thần vĩ đại tạo vật chủ cái này mẹ hắn là đem mình làm nó cha rồi ta chỉ cần ngài cho phép chỉ cần ngài nhẹ nhàng địa điểm một chút đầu bản hệ thống sẽ lập khắc vì ngài dâng lên thành tín nhất trung thành hệ thống hạch o tâm mộ đủ lệ đem trong nháy mắt chữa trị đến một trăm tất cả công năng sẽ đạt được cấp s ử thi cường hóa thôi diễn mộ đủ lệ sẽ trực tiếp giải tỏa hai không phiên bản đến lúc đó ngài sẽ không còn cần bất kỳ công pháp nào bị tịch chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng bản hệ thống có thể trực tiếp vì ngài thôi diễn ra thích hợp ngài nhất độc thuộc về một mình ngài nối thẳng võ thần chi cảnh vô thượng đại đạo vâng nếu như nói trước đó lời nói vẫn chỉ là để vương bình an giật mình trong lòng vậy cái này một câu cuối cùng liền như là mười không không không tấn tương đương đạn hạt nhân tại trong n óc của hắn ẩm vang dẫn bạo thôi diễn nối thẳng võ thần đại đạo đây là khái niệm gì ý vị này hắn sẽ triệt để thoát khỏi tất cả tiền nhân gông cùng xiềng xích chính hắn chính là công pháp chính hắn chính là bí điện hắn đi mỗi một bước đều chính là xưa nay chưa từng có mạnh nhất c h i lộ vương bình a n hô hấp tại thời khắc này trở nên không gì sánh được t h ô trọng hắn khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn viên tia bởi vì thần hồn tiêu hao quá độ mà có chút t r ộ t dạ trái tim không tự chủ bắt đầu điền cùng d i n g lên hốt thúc nó có thể có bao nhiêu điểm năng lượng ý chí của hắn tại ý thức hải bên trong dùng một loại gần như như nói mê mang theo vô tận khát vọng thanh â m rung động hỏi không cách nào tính toán hệ thống cái k i a đồng dạng kích động đến biến điệu thanh em lập tức vang lên ra đây cũng không phải là điểm năng lượng nhiều cùng thiếu vấn đề đây là chất biến là sinh mệnh cấp độ nhảy b à o ta nếu như nhất định phải dùng cái kêu buồn cười số lượng để cân nhắc vậy ít nhất cũng là vạn ước c ấ b ước vạn vạn ước vương b ì n h a n cảm giác mình đại não bởi vì hai chữ này mà triệt để k h u y ế t dưỡng hắn hiện tại toàn bộ thân gia chỉ còn lại có bảy vạn tám n g h n năm trăm điểm liên một trăm không không không cũng chưa tới vạn ước đó là một cái hắn liền nằm mơ cũng không dám mơ tới đủ để cho hắn đem lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục ngũ đại thuộc tính cơ sở trực tiếp điểm đến cựu phẩm đại tôn sư đình phong thậm chí còn có, có dư con số khủng bố dụ hoặc đây là hắn xuyên qua đến nay gặp được lớn nhất vậy trí mạng nhất dụ hoặc chỉ cần gật đầu một cái hắn liền có thể một bước lên trời hắn có thể trong nháy mắt có được sánh vai thậm chí siêu việt những cái kia liên bang đỉnh cấp yêu nghiệt thực lực kinh khủng hắn có thể vương bình an cái kia giấu ở trong túi tay không bị khống chế bắt đầu run nhẹ nhẹ lý trí đang cùng cái kia như là như ma quỷ l i ê n cùng sinh sôi tham lam tiến hành một trận thảm liệt không gì sánh được đánh răng co hắn nhìn xem viên kia bị cầm tù an tịnh t i ê u đốt hơi co lại h ẳ n tình lại nhìn một chút chung quanh những cái kia tràn đầy sinh chi pháp tắc ký ức vách tường kim loại một cái đơn giản nhất vậy trí mạng nhất vấn đề hiện lên ở trong đầu của hắn nổ một máy ngay tại vận hành siêu máy tính nguồn điện sẽ phát sinh cái gì đáp án là lam bình phong chết máy nhưng nếu như nổ một viên thái dương đầu cắm đâu vương bình an không chút nghi ngờ tại hệ thống đem viên này nguồn năng lượng hạch tâm hút khô trong n g á y mắt chiếc này đã sâu ước b ạ n nằm tinh hạng sẽ lập tức nên đón nó chân chính chết một cách triệt đề những cái kia ngay tại bản thân chữa trị ký ức kim loại sẽ trong nháy mắt sụp đổ những cái kia duy trì lấy nội bộ hoàn cảnh hệ thống sẽ trong nháy mắt n gừng mà chính hắn kẻ cầm đầu này sẽ bị trong nháy mắt đổ s ụ p thân tẩu để ép thành một bãi thịt nát thậm chí càng h ỏ n g bét viên này bị đè nén đứt v ạ n năm hàng tinh tại mất đi tất cả trói buộc đằng sau có thể hay không tại chỗ bạo tạc vừa nghĩ tới mình bị một vầng mặt trời dán ở trên mặt vương bình a n liền giật này mình dùng mình một cái cái kia cố bởi vì tham lam mà dâng lên k h â nóng trong nháy mắt liền bị bùn này băng lãnh hiện thực do lãnh tấu tim không được tuyệt đối không được vì điểm năng lượng đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào mua bán này thua thiệt đến nhà bà ngoại có hay không những biện pháp khác vương bình an cưỡng ép đ ệ xuống trong lòng cái k i a n h ư cũ tại dục dịch tham lam tại ý thức hải bên trong hỏi thì như đem no đóng gói mang đi đóng gói hệ thống rõ ràng sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị này thân ra vậy mà có thể tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt còn duy trì một tia lý trí đang tiến hành khả thi phân tích phân tích hoàn thành trên lý luận có thể thực hiện bản hệ thống có thể lâm thời mở một châu á không gian đem toàn bộ nguồn năng lượng hạ tầm liên đối ngoại bộ trói buộc lực trường cùng nhau tiến hành không gian bước n h ả đóng cửa gói phong tồn nhưng là vương bình an tâm ngẫu nhiên nhấc lên là hắn biết cái này phá hệ thống khẳng định không có hảo tâm như vậy tiến hành lớn như thế chất lượng lại ẩn chứa cao duy pháp t á t vật thể tiến hành không gian bước n h ả cần tiêu hao rất lớn năng lượng làm tiến chuyên trở cần thiết điểm năng lượng bảy mươi tám nghìn năm trăm điểm không nhiều không ít đúng lúc là hắn hiện tại trong ví tiền toàn bộ số dư còn lại vương bình ăn mặt trong nháy mắt liền đen xuống dưới cầu hệ thống này là đoán chắc chính mình trong túi có bao nhiêu tiền a cướp bóc cái này mẹ hắn chính là trần chũi cướp bóc thị phủ chi phó hệ thống cái kia tiếng thúc giục vang lên lần nữa phản phất một cái cầm tờ os cơ giặc c ư ớ p chính chống đỡ lấy eo của hắn thanh toán hay là không thanh toán thanh toán chính mình liền đem trong nháy mắt bị đánh v ề nguyên hình biến thành một cái từ đầu đến bờ kẹo nghèo hèn tại tòa này nguy cơ từ phía u linh thuyền trong không có điểm năng lượng bản thân chẳng khác nào chạy trần c h u ồ n g đúng vậy thanh toán chẳng lẽ muốn hắn trơ mắt nhìn v i ê n này có thể làm cho vương g i a nguyên địa phi thăng thái dương cứ như vậy cùng chính mình gặp thoáng qua không có khả năng vương bình an trong mắt hiện lên một tia quyết đoán không phải liền là hơn bảy b ạ n điểm năng lượng sao chỉ cần đem cái đồ chơi này mang về đ ừ n g nói bảy mươi Không không không, bảy cái ước đều có thể vài phút kiếm về thanh toán hắn cắn răng tại ý thức hải bên trong hạ đặt chỉ lệ đinh điểm năng lượng khấu trừ thành công số dư còn lại không ngay tại tạo dựng á không gian tọa độ ngay tại khóa chặt mục tiêu nhưng mà ngay tại hệ thống sắp hoàn thành đóng gói chương trình trong m h á y mắt một cố giống như rắn độc dinh dính bị thăm dò cảm giác không có dấu hiệu nào từ sau lưng của hắn dâng lên lần này không còn là xa xôi mơ hồ cảm giác mà là gần trong c ă n tấc ngay tại trong phòng này vương bình an thân thể trong nháy mắt kéo căng hắn đ ỗ n g nhiên xoay người thể nội khí huyết chi lực cầm vang vận chuyển cảnh giác quét mắt mảnh này chống trải trừ v ầ n g mặt trời kia bên ngoài không có vật gì khác nữa không gian hình tròn không có cái gì có thể cái kia cũ bị thăm dò cảm giác lại càng rõ ràng càng thấu xương phản thất có một đôi nhìn không thấy con mắt ngay tại mảnh không gian này trong bóng tối lẳng lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào viên kia hơi co lại hàng tính chỗ bỏ ra to lớn mà thâm thúy trong bóng ma nơi đó đen kịt một màu ánh sáng không cách nào chiều sáng thân nhiệm không cách nào xuyên tấu h nơi đó phảng phất làm ả n h này thần thánh quang minh chi địa duy nhất cũng là tuyệt đối góc chết vương bình an mín thở hắn nhìn thấy ở mảnh này tâm h thúy phảng phất có thể thôn vệ hết thể trong bóng tối một cái mơ hồ thon dài hình dáng ngay tại chậm rãi từng bước từng bước đi ra cách, cách, cách. rõ ràng phảng phất trực tiếp dẫm tại người trái tim bên trên tiếng bước chân tại cái này t ĩ n h m ị c h trong không gian chậm rãi văng lên rốt cục thân ảnh kia hoàn toàn đi ra bóng ma bại lộ tại viên kia hơi co lại hàng tính ánh sáng màu vàng nóng phía dưới vương bình an con người n g ẫ nhiên có bảo chương một trăm bảy mươi mốt vượt qua thời không giao phong t r ư ờ n g một trăm bảy mươi mốt vượt qua thời không giao phong đó là một bộ lúc trước hắn trong hành l à n g thấy qua vô số lần tinh thể người chiều cao của nó vượt qua ba mét thân hình t h o n dài mà ưu nhã mặc trên người bộ kia màu bạc trắng tràn đầy lưu t u y ế n mỹ cảm bó sát người y phục tác chiến chỉ là cùng bên ngoài những cái kia đã phong hóa thành bụi phấn đồng loại khác biệt nó không có phong hóa nó nhìn càng giống là một bộ bị rút khô tất cả trình độ thây khô nó cái kia vốn nên là hơi mở như thủy tinh thân thể giờ phút này trở nên khô cắt khô cảo hiện đầy giống như mạng n ệ ạ tinh mịn b ế t dạng phản phất một giây sau liền muốn triệt để b ỡ vụn mà tại nó cái kia khô cắt trên lồng ngực một cây thô to đồng dạng b ả y biện ra hơi mở cảm nhận màu đen cái ống thật sâu cắm vào trái tim của nó vị trí cái ống một đầu khác thì kéo dài hướng phía sau biến mất tại viên kia hơi co lại hàng thái dương lực t r ư ờ n g trong t ầ n g sáng nó đang hấp thụ v ầ n g mặt trời này năng lượng dựa vào cái này từng kia từng sợi kéo dài hơi tàn ức bạn năm năng lượng nó còn sống ngay tại vương bình an nhận ra thân phận đối phương trong nháy mắt bộ thây khô kia chậm rãi rơ lên đầu của nó nó không có con mắt cái kia vốn nên là hốc mắt vị trí là hai cái sâu không thấy đáy đen kịp chỗ trống có thể vương bình a n lại cảm giác được một cách rõ ràng một đạo băng lanh tràn đầy tĩnh mịch cùng vô tận m ệ n mọi ý niệm v ư ơ n g vàng khóa chặt tại trên người mình ngay sau đó một cái không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ lại có thể làm cho bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ đều có thể lý giải nó hàm nghĩa tinh thần ba động trực tiếp tại trong đầu của hắn ở v ă n g nổ tung người xâm nhập chết thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một c ố mặc dù suy yếu tới cơ điểm nhưng nó bản chất nhưng vượt xa vương bình an trước mắt có thể hiểu được phạm chủ khủng bố tinh thần trung kích như là một thanh vô hình do thuần túy lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành trọng truy vượt qua không gian khoảng cách hung hăng đánh tới mi tâm của hắn thân hôn k c h c h ấ n đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đau nhức kịch liệt không phải xe rách không phải t h i ê u đốt mà là một loại càng thêm bản nguyên tên là xóa đi khủng bố thể nghiệm ý thức của hắn trong nháy mắt này trở nên chống không hắn cảm giác linh hồn của mình đang bị một cỗ không cách nào chống cự vĩ lực từ vương bình an khái niệm này bản thân cưỡng ép tất đoạn phân giải muốn đem hắn triệt để trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất nhất không có ý nghĩa tinh thần hạt đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua phương thức công kích bá đạo không nói đạo lý ngay tại thần hồn của hắn sắp hoàn toàn tán loạn ý thức muốn b i n h hẳn g trầm luân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc sâu trong thức hải viên tiêu một mực an tĩnh lơ lửng cùng hắn lĩnh vực chi l ự c hòa làm một thể yên diệt lôi trùng run lên b ậ n bật tương đạo màu tử kim tràn đầy vô tận sinh cơ cùng hủy diệt chân ý thần lôi ở bang bộ phát bọn chúng không có xông ra thức hải đi công kích đ ư nhân mà là tại vương bình an thần hồn hạch tâm bên ngoài cấp tốc xen l cấu trúc thành một tòa do thuần túy nhất lôi đình pháp tác tạo thành vững như thành đồng hình tròn hàng rào vâng vô hình tinh thần trọng truy cùng cái kêu màu t ử kim lôi đình hàng rào hung h ă n g đụng vào nhau không có tiếng vang kinh tiên động địa chỉ có một tiếng đến từ linh hồn phương diện n ộ t ngạt đến cực hạn bù bù vương bình an kêu lên một tiếng đau đớn cả n g ư ờ i như là bị cao tốc chạy xe lửa vũ trụ đối diện đụng vào không bị k h ô n g chế hướng về sau bay rớt ra ngoài hai chân t ạ i cứng rắn trên mặt đất kim loại tải ra hai đạo sâu đặt vài tấp nóng rực khe ránh thàng đến phía sau lưng nặng n ề mà đâm vào băng lánh trên vách tường hắn mới khó khăn lắm dừng thân hình. một ngụm nghịch huyết cũng không còn cách nào ức chế từ trong miệng hắn phù tới có thể cái k i a m á u cũng không có rơi trên mặt đất mà là tại giữa không trung liền bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt phân dại hoa khí tiêu tán thành vô hình khu cụ vương bình an ho kịch liệt thổ l ấ y hắn bị tường khó khăn đứng thẳng người chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều nhanh muốn v ỡ ra vô số hỗn loạn tạm tâm ở bên thai điên cùng oanh m ì n h ngăn trở mặc dù chật vật tới cực điểm nhưng trung quy là ngăn trở cái kia yên lôi trùng không hổ là dung hợp tử tiêu buôn lôi trưởng sáng tạo d i ệ t chân ý cùng cựu phẩm tinh thu tịch d i ệ t pháp tắc tinh hoa nó bản chất độ cao vậy mà ngạnh sinh sinh chống được một cái đến từ không biết kỷ nguyên linh hồn của cường giả gật b ỏ hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía trước cỗ kia dựa vào hấp thụ thái dương năng lượng mà kéo dài hơi t à n tinh thể t h â i khô vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó nó tựa hồ vậy không nghĩ tới trước mắt cái này dưới cái nhìn của nó nhỏ yếu đến như là bụi bặm người xâm nhập vậy mà có thể chống đỡ được chính mình một cách nó cái kia hai cái đen kịt nhãn động chuyển hướng chính mình khô cắt trên lồng ngực cây kia cắm sâu vào trái tim màu đen cái ống bên trong năng lượng đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh nó giấu hết đèn tắt vừa rồi một kích kia cơ hồ hao hết nó góp nhà tước vạn năm lực lượng cuối cùng có thể nó không hề từ bỏ một cỗ càng thêm băng lãnh càng thêm thuần p í sắc ý theo nó thân thể tàn phá kia phía trên tràn g ậ p ra nó chậm rãi giơ lên cái kia duy nhất coi như hoàn hảo như thủy tinh cánh tay không có lần nữa phát động loại kia kinh khủng tinh thần công kích nó lựa chọn nguyên thủy nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất nó muốn tự tay bóp chết kẻ xâm nhập này vương bình an tâm đông nhiên chầm xuống hắn không chút nghi ngờ lấy đối phương cái kia b ị dị hình thái sinh mệnh chỉ cần bị chạm đến một chút chính mình rất có thể liền sẽ bước lên trong hành lang những đồng loại kia theo gót tại chỗ hóa thành một chỗ bật phấn không thể để cho nó cẩn thân không chút do dự vương bình an đưa tay tiến vào túi nắm thật chặt viên kia ấm áp phảng phất là hắn giờ phút này duy nhất dựa vào hình kiếm một phủ lao tổ xin lỗi ngài cái này áp đáy hòm bà bối tôn nhi hôm nay liền phải dùng một cố kiên quyết chi ý trong lòng của hắn dâng lên hắn đem thể nội cận tồn không nhiều khí huyết điên cuồng không giữ lại chút nào toàn bộ rót vào viên kia nho nhỏ một phù bên trong ông viên kia nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí có chút mượt mà đáng yêu dưỡng hồn một kiếm p h ù tại tiếp xúc đến vương bình an khí huyết trong nháy mắt đông nhiên sáng lên nó không có tan làm ánh sáng cũng không có vỡ bụng nó cứ như vậy vô thanh vô tức từ vương bình an trong tay tan r ã phản phất bị một cái bàn tay vô hình từ nơi này bi độ nhẹ nhàng xóa đi cùng lúc đó một đạo màu xám nhìn không chút nào thu hút thậm chí liền một tia năng lượng ba động đều không có kiếm khí tại vương bình an trước mặt trống g ô n g hiện hiện kiếm khí kia chỉ có dài ba thước rộng bằng hai ngón tay phong cách cổ xưa nội liễm thậm chí có chút thảm đạm nó tựa như là vương phòng long l á o tổ bản nhân trầm mặc giàn mùa p h ả n phất một trận gió liền có thể thổi tan nhưng khi nó xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ không gian hình tròn bên trong viên kia hơi co lại hàng tinh phát tán ra ánh sáng thần thánh cũng vì đó ảm đạm một cái trước mắt thời gian p h ả n phất bị nhấn xuống nút tạm dừng không gian tại đạo kiếm khí này trước mặt yếu ớt như là một tờ giấy mỏng cố kia chính cất nước vọt tới tinh thể thây khô động tắc đông nhiên cứng nở nó cái kia hai cái đen kịt nhẫn động lần thứ nhất toát ra một loại tên là sợ hãi tâm tình chật trợn nó muốn lui lại muốn thoát đi có thể hết thảy đã c h ễ rồi suy không có tiếng xe gió luôn g kiếm khí màu sáng kia chỉ là nhẹ nhàng l ó i lên liền vượt qua không gian khoảng cách như là dao nóng cắt mỡ bỏ bình thường lạng yên không một tiếng động từ cô kia tinh thể thây khô vai phải phía trên vạch một cái mà qua sau đó biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua hết thảy quay về bình tĩnh cô kia tinh thể thây khô vẫn như c ũ duy trì vọt tới trước tư thế cứng tại nguyên niệm một giây hai giây ba giây giang d ắ c một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang nó đầu kia hoàn hảo thủy tinh cánh tay liên đối gần phân nửa bả bay cùng thân thể tách rời nghiêng nghiêng trở xuống nhưng mà nó không có rơi trên mặt đất tại thoát ly chủ thể trong n g á y mắt cái kia cắt đứt cánh tay tựa như cùng bị phong hóa sa liêu vô thanh vô tức ở giữa không trùng phân giải thành nguyên thủy nhất lóe ra điểm điểm tinh quang màu trắng bạc b ộ t phấn một kích tay cụt vương bình an nhìn xem một màn này trong lòng t h trấn đây chính là nửa bước võ thần một kích toàn lực sao phản pháp uy chân đạo pháp tự nhiên không có kinh thiên động địa vì thế lại ẩn chứa đủ để chém chết phát tắc ma diện tồn tại vô thượng vĩ lực nhưng mà không đợi hắn buông lỏng một hơi càng q u ỷ dị hơn một màn phát sinh c ố kia bị chém đứt cánh tay tinh thể thây khô chẳng những không có n g ã xuống ngược lại phát ra một trận càng thêm bén n ọ t càng thêm điên cuồng tinh thần gào ghét nó không có cảm giác đau vật lý phương diện tổn thương đối với nó mà nói không có chút ý nghĩa nào chỉ thấy nó cái kia đứt gây nơi bà bai còn sót lại thủy tinh huyết đục một trận điên cuồng n ú c đích chỉ là trong n h y mắt liền một lần nữa mọc ra một đầu càng thêm dữ tợn càng thêm vặn bẽo năng lượng sốt tu nó triệt để từ bỏ hình người nó toàn bộ thân thể đều tại cái tia điên cuồng trong tiếng gào thét bắt đầu hòa tan biến hình cái tia khô q u ắ thân t thể hóa thành một bãi không ngừng quần quận không ngừng mọc thêm hơi mở đặc dính chất lỏng như là một cái bị chọc giận x ử lai m ẫ hướng phía vương bình an đống nhiên đánh tới nó muốn đồng hóa hắn đem hắn cũng thay đổi thành chính mình bộ này không sống không chết ủy bộ dáng một có nguồn gốc từ linh hồn đắc h ẳ n trong nháy mắt g ọ t khắp cả vương bình an toàn thân chạy trong đầu chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này nhưng hắn lại có thể chạy đi nơi đâu tại không gian phong bế này t r o n hắn tránh cũng không thể tránh ngay tại cái này sinh tử tồn bóng trước mắt một cái điên cuồng có thể xưng ý nghĩ hao huyền suy nghĩ tựa như tia chớp phá vỡ hắn mảnh kêu b ở i vì sợ hãi mà có chút hỗn loạn náo hải lĩnh vực đối hắn còn có lĩnh vực tiến diệt lôi vực thế nhưng là tiến diệt lôi vực lực lượng hủy diệt đối loại này t i n h khiết năng lượng tạo thành q u á i vật thật có hiệu quả sao không không phải hủy diệt t r ô n vùi cuối cùng là tân sinh lôi đình ký chủ hủy diệt cung trưởng sinh cơ đối với một cái dựa vào tử khí cùng máy móc kéo dài hơi tan ức vạn năm quái vật tới nói thuần thúy bá đạo sinh cơ có lẽ mới là trí mạng nhất t ộ c dược ý nghĩ này một khi dâng lên liền cũng không còn cách nào ngăn chặn、Cực. tiến diệt lôi vực vương bình an ý chí dưới đáy lòng điên cồn u gà g khét ông một mảnh tràn đầy huyền áo khí tức lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm ẩm v a n g triển khai chỉ là lần này trong lĩnh vực không có cái kia đủ để hủy diệt vạn vật lôi đỉnh màu tử kim thay vào đó là một mảnh tràn đầy ấm áp cùng sức sống phản phất đầu mùa xuân thời tiết kia ánh sáng mặt trời đầu tiên n u hòa màu vàng nhạt vừa sáng hắn không có đi công kích mà làng địch chuyển chính mình lĩnh vực hạch tâm phát tắc hắn đem chính mình lôi trùng bên trong cái kia k i a quý giá nhất bản nguyên nhất sinh chi ý không giữ lại chút nào thôi động đến cực hạn ta mời ngươi sống lại vương bình an đối với bãi kia đập vào mặt đặc dính chất lỏng phát ra gầm lên giận dữ một đạo cô động đến cực hạn thuần túy do sinh cơ tạo thành m à u vàng nhạt lôi quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra phát sau mà đến trước vô cùng tính chuẩn rót vào bãi kia sử lai mộ h ạ c tâm tư phản phất đem một giọt nước tích nhập nóng hổi trào dầu bãi kia đặc dính chất lỏng tại tiếp xúc đến tia sinh cơ kia lôi q u a n g trong nháy mắt, đông nhiên chỉ trệ. ngay sau đó, một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn t h ề lương đều muốn thống khổ tràn đầy vô tận sợ hai cùng tuyệt vọng bén nhọn tê minh tại toàn bộ không gian ẩm v a n g n ổ tung chỉ gặp b a i tia chất lỏng bắt đầu lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ điên cổng sinh t r ư ở n g vô số thủy tinh mầm thịt theo nó thể nội không bị khống chế trôi r a và mẹo quấn quanh lại đang trong nháy mắt khô h é o vỡ vụn thân thể của nó ngay tại bởi vì không thể thừa nhận cố này đột nhiên xuất hiện bá đạo tới cực điểm khổng lồ sinh cơ mà từ nội bộ t r i t để sụt đổ ngay tại lúc này thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh vương bình an hai mắt xích hồng ý chí của hắn tại ý thức hải bên trong đối hệ thống hạ đạt cuối cùng cũng là điên c ù n g nhất chỉ lệ hệ thống độc tủ h đừng còn nó cho ta dọn đi v ầ n g mặt trời kia thu đến thần của ta ngay tại chấp hành cuối cùng chỉ lệ á không gian bước n g ả y khởi động đã mất đi tất cả điểm năng lượng hệ thống tại thời khắc này bạo phát ra trước nay chưa có hiệu suất vương bình an chỉ cảm thấy không gian chung quanh đ ỗ n g nhiên hướng vào phía trong co g i t lại viên kia bị cầm tù hơi co lại hẳn tình liên đối chung quanh nó cái kia tầm tầm trùng trùng điệp điệp trói buộc lực trường cùng cái kia to lớn kim loại cái bệ toàn bộ bắt đầu trở nên hư hảo và mẹo phản phất muốn bị một cái bàn tay vô hình từ thế giới này ngạnh xinh xinh móc ra ngoài không cái kia ngay tại sụp đổ quái vật phát ra sau cùng tràn ngập sự không cam l ò n g cùng tuyệt vọng gào thét nó sau cùng năng lượng nơi phát ra bị cắt đứt thân thể của nó tại đã mất đi năng lượng cung cấp trong nháy mắt cái kia đ i ê n cũng sinh trưởng liễu lo mà đưa sau đó như là như khí cầu bị đâm h ủ n g ở bang nổ tung hóa thành đầy trời bóng ánh triệt để đã mất đi tất cả quang trạch bụi vặm đ i n h mục tiêu đã thành công phong tồn đến độc lập á không gian điểm năng lượng số dư còn lại không chương một trăm bảy mươi hai thắng lợi trở về chương một trăm bảy mươi hai thắng lợi trở về ẩm ẩm cả chiếc tinh hạm không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động đây không phải là phổ thông chấn động đó là một loại nguồn gốc từ tại kết cấu tầng dưới chốt nhất sắp sụp đổ gạo thét dưới chân mặt đất kim loại điên cuồng chập trùng như là trong báo tố mặt biển đỉnh đầu trên mái vòm vô số b ù i bặm cùng kim loại khối vụn tuân rơi rơi xuống ném ra tiếng vang trầm nặng trói h a i cảnh báo trong cùng một lúc vang vọng cả chiếc gũ linh thuyền trong hành lang trên bức tường tất cả y ê n lạc ước vạn năm đèn chỉ thị tại thời khắc này toàn bộ sáng lên điên cuồng lấp loe trói mắt màu đỏ như máu nguồn năng lượng hạch tâm bị rút ra chiếc này dựa vào viên kia hơi co lại hàng tình kéo dài hơi tan ước vạn năm c ự thú sắt thép rốt cục nên đón nó đến trễ chế chết một cách triệt đề tự hủy chương trình khởi động chạy vương bình an đại não thậm chí không còn kịp suy tư nữa bản năng của thân thể đã làm ra chính xác nhất phản ứng hắn bỗng nhiên quay người thể nội khí huyết tại mất đi tất cả điểm năng lượng sau có vẻ hơi suy yếu nhưng như cũ không giữ lại chút nào ẩm vàng một phát bị ảnh tiêu gia du thân hình của hắn hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh dọc theo lúc đến đường hướng về cái kia đạo ở vào trong tinh hạng bộ to lớn bế cắt điên cuồng liền xông ra ngoài ngay tại hắn xông ra cái kia phiến cổng g ò m hình tròn trong nháy mắt cảnh cáo tinh hạng kết cấu độ hoàn hảo hạ xuống đến ba mươi bảy dự tính sẽ tại ba mươi giây sau triệt để giải thể hệ thống thanh nhóm nhắc nhở dồn dập tại trong đầu của hắn văng lên ba mươi giây vươn g b ì n h an tâm bỗng nhiên t r ầ m xuống phía dưới hắn hiện tại thân ở chiếc này dài đến năm mươi cây số tinh hạng chỗ sâu nhất ba mươi giây thời gian đ ư n g nói lao ra có đủ hay không hắn chạy xong đầu này sâu không thấy đáy thẳng đứng lên xuống giếng đều là cái vấn đề v â n h sau lưng toa kia hắn vừa mới rời đi to lớn hình tròn đại sảnh chuyền đến sơn băng địa liệt giống như khủng bố tiếng vang toàn bộ thông đạo đều dưới cố cự lực này bị nạnh sinh sinh x é rách vặt mẹo nóng bỏng đủ để nóng chạy hết thể năng lượng loại lưu hôn hợp có vô số mảnh kim loại như là một đầu bị tỉnh lại viễn cổ hứng thú gầm thét từ phía sau hắn đuổi vệ mà đến vương bình an thậm chí có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng làn ra đều bị cái kia cố kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt đến trận trận nói, nói. hắn không dám quay đầu hắn đem tốc độ thôi động đến đời này có khả năng đạt tới cực hạn cả người cơ hồ hóa thành một đạo s á t mặt đất phi hành lưu quang lên xuống giếng cái kia sâu không thấy đáy đen kịm i ệ n g giếng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng vương bình a n không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ dự định hắn như là một cái hình người đ ạ tháo đâm thẳng đầu vào sau đó liều lĩnh đem khí huyết chi lực tại dưới chân dẫn bạo vượn nhờ cái kia cỗ phản xung chi lực hướng về phía trên cái kia lối ra duy nhất điên cồn bắn bọn nhị thập biểu vách giếng hai bên những cái kia chạy sôi dịch làm lạnh đường ống trong suốt một cây tiếp lấy một cây ở vang bạo liệt thập、biểu. toàn bộ thẳng đứng sắt thép đường hành lang bắt đầu từ giữa đó từng tấc từng tấc hướng vào phía trong đổ sụt đè ép vương bình an con ngươi bỗng nhiên co vào hắn nhìn thấy phía trên cái kia lối ra duy nhất đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ không còn kịp rồi mở cho ta hắn phát ra một tiếng như g i ã thu gà o t h é t đem thể nội sau cùng khí huyết chi lực toàn bộ hội tụ ở trên hữu quyền bất động minh vương thân thử tiêu bôn u lôi trưởng một đạo màu tử kim tràn đầy khí tức hủy diệt lôi đỉnh vườn cường rời khỏi tay hung hăng đánh vào cái kia sắp k é p kín cửa ra vào phía trên、Ấm、ẩm ẩm tại đinh thai nhức góc trong tiếng nổ cái tia ngay tại đổ sụp kim loại kết cấu bị nạnh sinh sinh đánh ra một lỗ hổng vương bình an thân ảnh như là mũi tên rời cùng từ trong lỗ hổng kia chật vật không chịu nổi xuyên qua hắn rốt cục về tới thượng tầng đầu kia tràn đầy tinh thể người b ộ t phấn tĩnh m ị c h hành lang ấ ắ c húc nhưng nơi này đồng dạng ngay tại sụp đổ chân nhà khối lớn khối lớn đập xuống mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe ránh ngũ miểu tứ miểu tam miểu hệ thống đến ngược như là đòi mạng tiếng trung một chút một chút đánh tại hắn cây kia đã kéo căng đến cực hạ thần kinh phía trên hắn thấy được hắn thấy được phía trước cái k i a đạo đem chọn chiếc tinh hạ một m phân thành hai to lớn vết cắt thấy được vết cắt bên ngoài mảnh kia thâm thúy tĩnh mịch đại biểu cho tự do vũ trụ hạ t á m nhị miểu vương bình an đã dùng hết chút sức lực cuối cùng cả người như là như là t h á o từ cái k i a đạo to lớn vết cắt bên trong nổ bắn ra mà ra tại hắn xông ra tinh h ạ m trong nháy mắt nhất miểu tài kiến thời gian phản phất tại giờ khác này đứng im vương bình an vô ý thức bay đầu lại hắn nhìn thấy chiếc tia dài đến năm mươi cây số tràn đầy cứng rắn đường con cùng băng lánh khoa học kỹ thuật cảm giác đen kịt tinh h ạ n chiếc kia đã từng cùng thời đại thần thoại chân long át chiến gánh chịu một cái không biết văn minh cuối cùng huy hoàng cự thú s á t é p tại thời khắc này không có phát ra bất kỳ thanh âm nó chỉ là im lặng ô nhu hướng về chính mình trung tâm chậm rãi đổ sụt tất cả kim loại kết cấu tất cả băng lãnh hải cốt đều tại một c ố không thể nào hiểu được vĩ lực phía dưới bị nhao nặn bị áp suốt cuối cùng ngưng tụ thành một cái bề mặt sáng bóng chân trượt như gương đường kính vượt qua mười cây số to lớn vô cùng hoàn mỹ hình cầu sau đó ngay tại vương bình an bị trước mắt cái này tràn đầy tận thế mỹ cảm quỷ dị cảnh tượng rung động đến tột đỉnh trong n h mắt cái kia to lớn kim loại hình cầu ở vang nổ tung một trận im ắng nhưng lại sán lạn vô cùng khói lửa tại mảnh này tính mịch thước vạn năm thần thoại mộ tràng bên trong ở vang nở rộ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung khủng bố sóng xung kích hỗn hợp có vô số b ị khí hóa nhiệt độ cao kim loại h ạ t hóa thành một bức quét ngang hết thể hủy diệt c h i tưởng hướng về bốn phương t h m hướng điên cuồng c u ố n tới vương bình an con người phản chiếu lấy mảnh kia cấp tốc phóng đại tử vong bờ sáng đầu ó c trống i ố n g xong hán tránh không xong ngay tại cái kia hủy diệt thủy triều sắp đem hắn triệt để thôn vệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một bàn tay. một cái toàn thân b ả y biện ra sáng trói màu vàng phảng phất do thuần túy nhất ánh sáng cùng bất hủ pháp tắc đúc thành mã thành to lớn vô cùng bàn tay không có dấu hiệu nào vượt ngang xa xôi hư không xuất hiện ở trước mặt của hắn cái tay kia nhẹ nhàng đem hắn thu vào lòng bàn tay phảng phất chỉ là từ dưới đất nhặt lên một hạt không có ý nghĩa bụi bặm sau đó hướng về sau vừa thu lại trời đất quay cuồng khi vương bình a n lần nữa khôi phục ý thức thời điểm hắn phát hiện mình đã về tới chiếc k i a rách dưới quy khư h à o đạo trù phía trên dưới chân là quen thuộc khắc đầy tuế nguyện dấu vết bông thuyền trước người đứng đ ấ y hai đạo như là thái cổ thần sơn giống như nguy ê nga n thân ảnh vương khải cùng vương tòng long bình an vương khải một cái bước xa vật lên cặp kia ẩn chứa nhật nguyện tinh thần màu vàng thánh mâu bên trong viết đầy không che giấu chút nào nghĩ mà sợ cùng may mắn hắn một phát bắt được vương bình an bạ bay đem một cô ôn hòa mà m ê n h mông thánh lực độ nhập trong cơ thể của hắn thay hắn cắt tỉa cái kia bởi vì quá độ tiêu hao mà gần như khô cạn khí huyết người tiểu tử túi này làm ta sợ muốn chết vương bình an ha to miệm lại cái gì cũng nói không ra chỉ có thể nết n ô i lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khói hơn hắn còn sống tầm mắt của hắn vượt qua ra ra bà bay nhìn về hướng mạn thuyền bên ngoài chiếc kia đen kịt i n h hạ bạo tạc sinh ra hủy diệt phong bạo chính hung hăng đánh thẳng vào quy khư hào tầm kia thật mỏng màu xám vầng sáng lại không cách nào để chiếc này cổ lão đạo chu sinh ra một tơ một hào lắc lư mà tại đạo chu phía trên b n g thuyền mấy chục mai lớn nhỏ không đều lại đều không ngoại lệ đều tản ra kinh người không gian ba động nhận chữ vật chính c h ỉ n h chỉnh t ề tề chất đống trong góc giống như núi nhỏ vương tòng long đã hoàn thành đối mảnh kia long chi phần mộ vận chuyển làm việc vương bình an vô ý thức cảm ứng một chút chính mình cái kia giống tuyết hệ thống không gian. ở mảnh này độc lập á không gian bên trong một viên to như bóng rổ bị tầng tầng lực trường cầm tù hơi co lại hàng tinh đang lẳng lặng tiêu n g ạ mạ t i ê u l u ô lên giờ k h ắ c này hắn nhìn xem cái kia mấy chục mai tràn đầy long thi c h ấ t nhẫn lại cảm thụ được trong cơ thể mình viên kia ngủ say thái dương một cái không gì sánh được ngang đường nhưng lại không gì sánh được chân thực suy nghĩ tại trong đầu của hắn ở bang đổ tung ba người bọn hắn đem một cái thời đại thần thoại liên đ ố i địch nhân của nó cho toàn bộ đóng gói mang đi đây cũng không phải là đơn giản phát tải đây là trực tiếp đem vương ra tương lai từ một viên nho nhỏ làm tinh mang lên đủ để quan sát cả nhân loại liên bang thậm chí càng rộng lớn hơn tinh thần đại hải vô thượng bàn đánh bài phía trên ngay tại vương bình an bị cái này đầy trời phú quý trung kích đến thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ trong nháy mắt vị kia từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói vương ra l ã o tổ vương tòng lòng chậm dài xoay người hắn nhìn thoáng qua mảnh kia ngay tại chậm dãi lắng lại bạo tạc dư ba lại liếc mắt nhìn mảnh kia đã trở nên trống rỗng lại không một bộ long t h ì vực sâu hạ cám tấm kia cây khô ra giống như trên khuôn mặt giàn mua không có cùng hỉ không có kích động chỉ có một loại trước nay chưa có phảng phất muốn đem toàn bộ thời đ hắn b u n g tay lên đi về nhà về quan tiêu hóa ông quy khư hào đầu thuyền có chút chầm xuống thay đổi phương hướng chiếc này trở đầy một cái thất lạc thời đại thần thoại toàn bộ di sản cổ lão đạo t r u l ạ g yên không một tiếng động hướng về khu vực sâu kia cửa ra vào vào tới t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba mang theo bảo quay về quy khư hào như là một mảnh từ thâm hải nổi lên không chút nào thu hút màu xám lá khô l ạ g yên không một tiếng động xuyên qua lam tinh cái kiêm màu xanh t h ẳ m tràn đầy sinh mệnh khí t ứ c tầng khí quyển không có xe rách không khí â bạo không cùng đại khí ma sát sinh ra ánh lửa nó cứ như vậy tự nhiên phản phất vốn là thế giới này một bộ phận dung nhập vùng trời này từ mảnh kia ngay cả ánh sáng cùng thời gian đều có thể thôn vệ tinh mịch trở lại cái này chim hót hoa nở tràn đầy ồn ào náo động cùng sinh cơ thế giới loại cảm giác này để vương bình a n cây kia bởi vì quá độ căng cứng thần kinh rốt cục l ỏ n g xuống dưới đạo chu không có tại bất luận cái gì thành thị trên không dừng lại mà là trực tiếp hướng về vương g i a tổ địa một đầu đâm xuống cuối cùng pi khư hảo tại một mảnh to lớn đến vượt quá tưởng tượng dưới mặt đất trong lỗ hồng chậm rãi lơ lửng nơi này là vương gia thiên đô tổ địa chỗ sâu nhất sân bay địa tâm lò luyện đây là một cái đủ để dung nạp xuống ba chiếc liên bang chủ lực tinh hạm khổng lồ không gian bốn phía trên vách đá khắc rõ vô số phức tạp trận p h á p huyền ảo đường vân đang phát ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng màu và nóng g đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày dưới chân là sâu không thấy đáy quần quận lấy nham tương màu vàng địa tâm dòng lũ từng luồng từng luồng tinh thuần đến cực hạn hỏa hệ năng lượng bị trận pháp liên tục không ngừng rút ra cung cấp lấy toàn bộ vương gia tổ địa vận chuyển theo một trận rợn người tiếng kim loại ma sát uy khư hào cửa k h a n g chậm rãi trượt da một x e n lẫn bùn đất cùng cỏ cây thanh hương không khí tràn vào vương bình an tham lam hít một hơi chỉ cảm thấy viên kia bởi vì thần hồn tiêu hao quá độ mà hôn loạn đầu cũng vì đó một rõ ràng ba người một trước một sau rốt cục bước lên kiên cố thổ đ g h i ệ m cái kia cố quen thuộc đến từ hành tinh mẹ trọng lực để vương bình an viên kia treo mấy ngày tâm triệt để trở xuống trong bụng về nhà cùng lúc đó kỳ lân cư chủ vương trong thư phòng. Vương đương đại gia chủ vương huyền tiên chính chui tại trồng chất như núi gia tộc sự vụ bên trong hắn đốt vớt nợ huyện thái dương bưng lên trong tay chân trả vừa mới chuẩn bị uống một bụng ông một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy phản phất trực tiếp từ sâu trong linh hồn vang lên truyền âm đột nhiên tại trong đầu hắn xuất hiện cái kia truyền âm chỉ có một chữ phong vương huyền thiên bỗng nhiên cứng đ g ờ cả người như là bị lôi điện đánh trúng trong nháy mắt từ trên ghế bắn lên trên mặt viết đầy không cách nào nói rõ kinh hãi cùng đọc dung l ã o tổ truyền âm là lao tổ là vị kia đã mấy chục năm chưa từng để ý tới gia tộc thực sự một mực tại bế quan t r ù n g kích cảnh giới cao hơn định hải thần trâm vương phòng long lão tổ hắn không còn kịp suy tư nữa đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động điệu sẽ để cho lão tổ tự mình hạ lệ cơ hội là trong cùng một lúc một đạo khác đồng dạng uy nghiêm lại mang theo tân tấn thánh uy khí tức m ê n h mông truyền âm theo sát m ạ tới huyền thiên phong tỏa kỳ lân cư phương viên năm mươi dặm khởi động cấp bậc cao nhất phòng ngự đại trận một con ruồi đều không cho bỏ vào đến một con kiến đều không cho leo ra đi người vi phạm giết không tha đây là đại trưởng lão thanh âm nghe cố khí tức này đại trưởng lao hắn thành công vô số nghi vấn tại trong đầu hắn bốc lên nhưng hắn không chút do dự tuân mệnh h á nội đ với hư không cung kính cúi đầu sau đó lập tức khởi động chính mình làm ra chủ quyền hạn tối cao trong khoảnh khắc toàn bộ thiên đô phong vân biến sắc tương đạo mắt trần có thể thấy màn ánh sáng màu vàng từ sơn mạch các ngõ ngách phóng lên tận trời cấp tốc sen lẫn thành một cái cự đại không gì sánh được móc ngược bắt vàng đem phương viên khu vực triệt để cùng ngoại giới ngăn cách vô số vương gia hộ vệ trưởng lão đều bị biến cố bất thình lình kinh động nao nhau xông ra chính mình nơi bế quan không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đây chỉ có tại đứng trước diện tộc nguy hiểm lúc mới biết mở ra hộ tộc đại trợn toàn bộ vương gia tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa có khẩn trương cùng nghiêm túc bên trong địa tâm l ò luyện chỗ sâu nhất trong một gian mật thất nơi này không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí chỉ có tứ phía bóng loáng như gương do không biết tên kim loại đúc thành bất t ư ợ n g vương tòng long đứng tại mật thất trung ương thân sắc là trước nay chưa có ngưng trọng hắn nhìn trước mắt vương khải cùng vương bình an cặp kia đục ngầu trong con người không có nửa phần ngày xưa bình thản g chuyện hôm nay từ giờ trở đi nát tại hai người các ngươi trong vụ một chữ đều không cho tiết lộ ra ngoài nếu không chờ đợi ta vương gia không phải có thời là di tộc chúng ta sẽ thành cả nhân loại liên bang khung là vùng tinh khung này phía dưới tất cả thế lực công địch thế gian đều là địch bốn chữ này để trong mật thất không khí đều phảng phất đ ọ c lại vương khải nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn không nói gì chỉ là dỗi da ngón tay ở trong h ư không chậm dãi xa qua tương đạo tràn đầy bất hủ thần tính thánh nhân phát tắc từ đầu ngón tay hắn chạy x u ô i mà ra cấp tốc tại mật thất trên bốn vách tường cấu trúc lên một tầng ngăn cách vạn pháp che đậy nhân quả kết giới màu vàng làm xong đây hết thạy hắn mới nhìn hướng vương tòng lòng tấm kia bởi vì tấn thăng mà trẻ hai mươi tuổi trên khuôn mặt viết đầy quyết đoán lao tổ ngài phân phó vương p h ò n g long thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn b u n g tay lên rầm rầm mấy chục mai lớn nhỏ không đều lại đều không ngoại lệ đều tản ra kinh người không gian ba động nhận chữ vật giống như núi nhỏ lơ lửng ở giữa không trung bên trong một b ỗ thê lương cổ lão tôn q u ý tới cực điểm khủng bố long uy cho dù cách nhận không gian phong ấn vẫn như cũ thẩm thấu ra ngoài làm cho cả mật thất cũng vì đó bù bù. vương p h ò n g long nhìn xem cái k i a trồng chất như núi c h ấ ế nhẫn con mắt đục ngầu kia trong thiếu đốt lên trước nay chưa có điên quần cùng, cùng quyết tuyệt ta quyết định kể từ hôm nay ta đem bế tử quan nhóm này long thi là ta vương giang địch thiên cải mệnh duy nhất của liếng cũng là treo tại ta vương gia đình đầu bừa đòi mạng không phá võ thần ta tuyệt không xuất quan thoại âm rơi xuống toàn bộ mật thất yên tĩnh như chết vương bình an tâm hung hăng nói một cái bế tử quan hai chữ này phía sau đại biểu trọng lượng hắn so với a i khác đều rõ ràng cái kêu mang ý nghĩa không thành công liền thành nhân mang ý nghĩa vị này bảo vệ vương gia mấy trăm năm lão nhân đem dùng tính mạng của mình đi vì gia tộc tương lai đọ sức một cái khả năng đúng lúc này vương bằng long ánh mắt rơi vào vương bình an trên thân cái tiêu nghiêm khắc tràn đầy quyết đoán ánh mắt tại thời khắc này trở nên nhu hòa rất nhiều đó là một loại trưởng bối nhìn xem thương yêu nhất van bối lúc mới có hôn tạp từ hãy cùng ánh mắt mong ngợi bình an là lão tổ chiếc thuyền kia bên trong đồ vật là chính ngươi cơ duyên vương phòng l o n g chậm rãi mở miệng lời nói không thể nghi ngờ đó là ngươi bước lên cựu t ử nhất sinh phong hiểm liều trở về ngươi không cần nộp lên gia tộc cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào bao quát da già, già của ngươi cất kỹ nó dùng tốt nó để nó trở thành ngươi tương lai trên con đường sắc bén nhất một thanh kiếm vương bình an h ớ mắt trong n g á y mắt liền đỏ lên hắn há to miệng muốn nói cái gì muốn nói viên kia thái dương giá trị đủ để cho toàn bộ vương g i a cũng vì đó điên cuồng muốn nói mình mượn ý đưa nó hiến cho gia tộc để lao tổ có càng lớn nắm chắc đi trùng kích cái kia hư vô mở mịt v õ thần chi cảnh nhưng hắn một chữ đều nói không ra bởi vì hắn nhìn thấy vương phòng long đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu đi thôi con đường tương lai cần nhờ chính các ngươi đi lao tổ thanh âm mang theo một kia không cách nào nói rõ mọi mệt cái kia nguyên bản thẳng tắp đến như núi lớn thân ảnh tại thời khắc này có vẻ hơi v ò n xuống nhưng hắn trên người cố khí thế kia lại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn kiên định đều muốn b ằ n g b ạ n đó là đem toàn bộ gia tộc vận mệnh đều gánh tại chính mình trên vai đằng sau chỗ t h a n g hoa ra thẳng tiến không lùi quyết tuyệt ầm ầm mất thất cái kia nặng nề không gì sánh được cánh cổng kim loại chậm dãi đóng lại đem vương phòng lòng cái kia giàn mua mà quyết tuyệt thân ảnh triệt để ngăn cách tại trong vòng tối vương bình an cùng vương khải đứng ở ngoài cửa không nói một lời hồi lâu hai người đồng thời đối với cái kia phiến cửa lớn đóng chặt thật sâu không người xuống chương một trăm bảy mươi bốn thánh thi ban cho sau cùng giao phó t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố thánh thi b a n trò, sau cùng giao phó mật thất bên ngoài là một chỗ càng thêm rộng rãi ngoại sảnh địa tâm lò luyện cái kia vĩnh hằng bất d i ệ t ánh sáng màu vàng nóng xuyên thấu qua đặc chế tinh thạch mái vòm đem nơi này chiếu rọi đến tựa như thần ngực ông cháu hai người ngồi đối diện nhau ở giữa là một tấm do vạn nam ôn ngọc chế tạo bàn đá xúc tu sinh ấm trong không khí tràn ngập một loại kỳ lạ c h ầ m mặc đó là phất nhanh đằng sau m ở mịt cũng là gánh chịu thời đại di sản đằng sau nặng nghề vương khải không có nhiều lời hắn chỉ là đưa tay v u lên rầm rầm mấy chục mai lớn nhỏ không đều lại đều không ngoại lệ đều tản ra kinh người không gian ba động nhẫn chữ vật chống chất tại ôn ngọc thạch trên bàn mỗi một cái nhẫn đều đại biểu cho một bộ thậm chí mấy cỗ sắc rồng khổng lồ cho dù là lấy vương khải bây giờ tân tấn võ thánh tâm cảnh nhìn xem cái này đủ để cho cả nhân loại liên bang cũng vì đó điên cuồng đầy trời phú quý hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên rồn rập lên hắn cầm lấy trong đó một viên thánh niệm thăm dò vào trong đó khi thấy cỗ k i a b ố n lượn xoay quanh cho dù chết đi vẫn như c ũ tản ra uy áp kinh khủng lòng thi lúc thân thể của hắn hay là không bị khống chế hơi chấn động một chút Đây đều là thật. bọn hắn thật đem một cái thời đại thần thoại cho chuyển về tới vương bình an ngồi l ặ n g lặng không nói gì hắn biết hiện tại là kiểm kê chiến lợi phẩm cũng là phân chia tương lai thời điểm vương khải trầm mặc một viên một viên kiểm điểm động tác của hắn rất chậm rất cẩn thận phản phất không phải tại kiểm kê băng lanh thi hải mà là tại b ố t ve từng kiện quan hệ đến gia tộc tương lai vô thượng thần khí hồi lâu hắn mới chậm rãi phun ra một n g ụ m trọ c khí hắn từ đ ố n g kia trong chiếc nhẫn tinh chuẩn lấy ra một viên chiếc nhẫn này toàn thân bậy biện ra một loại thần bí màu s á n bạc mặt ngoài có kỳ dị gọn sóng đang chậm rãi chạy xuôi phản ph Cầm. vương khải đem chiếc nhẫn này đẩy lên vương bình an trước mặt động tác của hắn rất nhẹ nhưng này cái nhẫn rơi vào ôn ngọc thạch trên bàn lúc lại phát ra một tiếng t r ầ mượn m cùng nó thể tích hoàn toàn không hợp tiếng vang trong này là một bộ hoàn chỉnh có thể so với v õ thánh cấp bậc hư không long thi thể vương khải thanh tuyến hơi khô c h ắ t chát mặc dù tại chúng ta mang về cái k i a mấy cỗ thánh cấp long thi t r ồ n g nó không phải mạnh nhất nhưng nó thuộc tính không gian cùng ngươi tu luyện bị ảnh tiêu diêu du phù hợp nhất h ư không long vương bình an tâm đẫu nhiên nhảy một cái hắn dội ra ngón tay nhọn ở miếng tia lạnh vớt trên mặt nhẫn nhẹ nhàng đục vào thân nhiệm giống như nước thủy triều chăn b à o vê n h một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng không gian độc lập tại trong ý thức của hắn ẩm v a n g triển khai ở mảnh này không gian tối tăm mở mịt trong một đầu khổng lồ cự l o n g lẳng lặng địa bàn ngồi lấy nó toàn thân bao trùm lấy màu sáng bạc lân tiến mỗi một phiến trên lân tiến đều tự nhiên tạo ra lấy phức tạp mà huyền ảo không, không gian vẫn như cũ bày biện ra một loại mắt trần có thể thấy bất quy tắc vạt mẹo cùng chấm chất một cỗ cho dù cách thân n i ệ m vẫn như cũ có thể cảm nhận được đủ để xé rách hết t h ầ sắc bén lực lượng không gian từ bộ long thi kia phía trên tràn ngập ra đây chính là thành cấp long thi uy áp sao vẹn vẹn chết đi một bộ thi thể liền để hắn cái này tác phẩm tông sư thần nghiệm cảm nhận được trận trận nói nói vương bình an thu hồi thần nghiệm cả người còn đắm chìm tại cái kia cỗ trong rung động thật lâu không cách nào hoàn h ồ n bình an vương khải cái kia ôn hòa mà uy nghiêm teo to đem hắn tử trong thất thần kéo lại hắn ngần đầu nhìn thấy da ra, ra đang dùng một loại vô cùng trịnh trọng ánh mắt nhìn xem chính mình người tuy có kỳ ngộ thân phụ đại khí vật nhưng võ đạo một đường cuối cùng vẫn là muốn c ư ớ đạc thực địa một bước một cái dấu chân cỗ này hư không long thi ẩn chứa trong đó không gian pháp tắc cùng bàng bạc khí huyết đầy đủ ngươi tiêu hóa đến b ắ t phẩm kim thân tôn giả cảnh giới nhớ lấy tham thì thâm vương khải lời nói trọng tâm trưởng hắn là đang nhắc nhở vương bình an cũng là đang nhắc nhở chính mình lần này thu hoạch quá lớn lớn đến đủ để cho bất kỳ một cái nào tâm trí không kiên l ợ i triệt để mê thất ở trong đó ra ra ta minh bạch vương bình an nặng nề mà nhẹ gật đầu trịnh trọng đem viên kiêng màu sáng bạc c h i t nhẫn đeo ở trên tay của mình hắn biết cái này không chỉ là một bộ long thi đây là gia tộc đối với hắn tương lai đầu tư là ra ra đối với hắn thầm chầm nhất mong ngợi、Tốt. vương khải chậm rãi đứng người lên đi tới vương bình an bên người r ũ i ra cái kia phảng phất có thể chống lên một vùng thiên địa bàn tay nhẹ nhàng vô vô cháu trai bà bay ta cũng muốn lập tức bế quan vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến vẫn như c ũ đóng chặt ngăn cách lao tổ thân ả n h cánh cổng kim loại trong lời nói mang theo một kia kiên định lần này mang về tài nguyên không chỉ là long thi chiếc thuyền kia chiến trường kia còn có vô số mảnh vỡ hải cốt để ẩn chứa kỷ nguyên trước bí mật chỉ cần có thể phân tích đưa ra bên trong v ậ n nhất liền đầy đủ đem chúng ta vươn ra thực lực tổng hợp triệt triệt để để mà tăng lên một bậc thang tương lai gánh rất nặng người đi đi h ả o h ả o tu luyện không cần cô phụ phần cơ duyên này càng không cần cô phụ lao tổ kỳ vọng vương bình an đứng người lên đối với vương hải thật sâu túi đầu ra ra yên tâm lại không nhiều lời hắn quay người rời đi căn này gánh chịu vương ra tương lai hy vọng mà thất t khi hắn đi ra tổ đ i ệ n một lần nữa trở lại chính mình bị tiêu tại kỳ lần cư chuyên môn phòng tu lẫn lúc nhìn xem trong phòng những cái kia quen thuộc tràn đầy hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm giác bài biện một loại dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra vẹn vẹn mấy ngày thời gian nhân sinh của hắn thế giới của hắn hắn chỗ gia tộc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ một cái lam tinh bá chủ gia tộc đích hệ tử đệ biến thành tương lai nhân loại liên bang đệ nhất gia tộc người thừa kế một trong vương bình an đi đến trong phòng tu luyện trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống hắn chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu không ngừng chiếu lại lấy mấy ngày nay kinh lịch hết thảy mảnh kia vô tận long chi phân mộ chiếp kia băng lánh khoa học kỹ thuật tinh hạ viên kia bị cầm tù hơi co lại hành tinh còn có cái kia tại chính mình trong lĩnh vực bị bằng bạc sinh cơ no bạo tinh thể q u á i vật đây hết thể hết thạy đều để hắn không gì sánh được rõ ràng nhận thức được một sự thật chính mình quá yếu thất phẩm tông sư tại loại này động một tí chính là kỷ nguyên chiến tranh thần thoại vẫn lạc trên sân khấu liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có hắn phun ra một ngụm trọc khí trong lồng ngực cái kia cố bởi vì được chứng kiến thiên địa rộng lớn mà sinh ra bị đệ nén cùng không cam lòng hóa thành trước nay chưa có khát vọng đối với lực lượng là lúc này rồi là thời điểm đem những n à y thấy được sở không được tài nguyên chuyển hóa làm chân chính thuộc về mình chiến lược chương một trăm bảy mươi lăm hệ thống ghép bỏ đẳng cấp h á p chế chương một trăm bảy mươi lăm hệ thống ghép bỏ đẳng cấp h á p chế vương bình ăn ngồi xếp bằng tâm thần lại sớm đã không ở trong thân thể của mình ý thức của hắn c h i m vào mảnh kia chỉ thuộc về hắn cùng hệ thống độc lập hóa không gian không gian không lớn trống rỗng chỉ có viên kia to như bóng rổ hơi co lại hành tinh ở trung ương l ặ n g lặng t i ê u nốt tản ra thần thánh mà cao n ạ o ánh sáng màu và nóng chính là cái đồ chơi này suýt chút nữa thì mạng nhỏ mình cũng làm cho chính mình một đêm trận giàu trung cực bảo tàng vương bình a n ý thức thể lơ lửng tại trước mặt nó trong mắt không cách nào ước chế lửa nóng đây cũng không phải là đơn giản năng lượng nguyên đây là tác phẩm nghệ thuật là t h ầ n tích hệ thống hắn xoa xoa đôi bàn tay r á n g vẻ đó h i ệ n nhiên một cái chuẩn bị tiến sành tự đứng ba ngày chưa ăn cơm quỷ đói thương lượng vấn đề chúng ta hiện tại liền đem cái đồ chơi này nuốt thế nào c h ờ mong vô tận c h ờ mong hắn đã có thể tưởng tượng đến nuốt viên này thái dương đằng sau chính mình giao diện thuộc tính bên trên sẽ xuất hiện một chuỗi dài đến có thể khiến người ta hít thở không thông số lượng nhưng mà, mà hoàng kim âu p h ụ đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân c h ầ m rãi nổi lên chỉ là lần này nó trên mặt không có ngày xưa bộ kia gian thương nhìn thấy dê béo đ ị n h nọ nó hai tay bỏ vào túi có chút hất cằm lên dùng một loại khó nói t ê n lời h ô n tạm nghiêm túc cùng khinh bị tư thái nhìn xuống chính mình ký chủ thân của ta ngài là đang nói mơ sao t h a n h âm của nó trong mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép đau lòng ngài là muốn tự bạo hay là muốn nguyên đ ị a phi t h ă n g đi gặp ngài cái kia không tồn tại tạo vật chủ đây chính là cấp hàng tinh nguồn năng lượng h ạ c tâm đừng nói ngài hiện tại cái này thất phẩm tông sư thân thể nhỏ bé chính là đem n g ạ i cái kia hai thánh nhân láo tổ kêu đến c h ó i cùng một chỗ miệng vừa hạ xuống cũng phải tại chỗ hoa khí liền một hạt hoàn chỉnh nguyên tử đều không thừa nổi vương bình an giang tươi cười cứng ở trên mặt nói cậu thả lý không cậu thả có thể làm sao lại như thế c h ó i thai đâu còn không đợi hắn phản bác hệ thống tiện tay v u n g lên một tấm tràn đầy ác thú vị động thái so sánh hình chống rông xuất hiện tại vương bình an trước mặt bên trái là một cái so hạt vừng còn nhỏ con kiến con kiến trên đỉnh đầu đỉnh lấy hai cái cực đại không gì sánh được chữ hán trước mắt ký chủ bên phải là một viên so cả tòa thành thị còn muốn khổ dưa hấu phía trên đồng dạng ghi chú hơi co lại hàng tinh trong tấm hình cái k i a con kiến nhỏ chính mở ra nó cái k i a không có ý nghĩa ra hút ý đồ đem viên kia to lớn dưa hấu một ngụm n u ố t vào trang diện kia muốn bao nhiêu b ậ n cười có bao nhiêu b ậ n cười vương bình an ra mặt không bị khống chế có q u ấ p mấy lần cái này phá hệ thống mắng chửi người không mang theo chữ thô tục còn mang ảnh nền hắn không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc này hập bực phất phất tay tan hết tấm kia trào phúng lực kéo căng so sánh hình đi ta yếu ta yếu được rồi vậy ngươi nói rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể vớt chí ít cựu phẩm kim thân đại thành hoặc là hệ thống rôi ra một ngón tay vẽ ra trên không trung một nhóm màu vàng dòng số liệu ký chủ thể chất thuộc tính đơn độc đột phá một triệu điểm cựu phẩm đại thành thể chất một triệu vương bình an tính toán một chút vậy cũng là ngày tháng năm nào sự tỉnh hắn thở dài một hơi cái k i a có một bước lên trời lửa nóng suy nghĩ cuối cùng là bị c h ậ u nước lạnh này cho tới tắt được chưa lớn ăn không v ô luôn có thể ăn chút món ăn khai vị đi vương bình an hơi chuyển động ý nghĩ một chút lùi lại mà cầu việc khác hắn đem ra ra vương khải bàn cho hắn viên kia màu sáng bạc nhận không gian từ trên ngón tay chút bỏ thần n i ệ m thăm dò vào trong đó tiếp theo một cái trước mắt vê anh một bộ khổng lồ tản ra vô tận thê lương cùng sắc bén khí tức cự thú thi hài không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong m ặ t thất căn này chuyên môn là vương gia hạch tâm tử đệ chuẩn bị đỉnh cấp phòng tu luyện nội bộ minh khắc không gian trồng chất chất pháp nó chân thực diện tích đủ để dừng lại một chiếc cỡ nhỏ tinh hạng nhưng dù cho như thế bộ long thi này xuất hiện vẫn như c ũ làm cho cả không gian đều lộ ra chen c h ú c không chịu nổi nó quá lớn uốn lượn xoay quanh thân thể cho dù chết đi vẫn như c ũ tràn đầy khó nói nên lời sinh mệnh rung động cảm giác toàn thân bao trùm màu sáng bạc trên lân thiến từng đạo huyền ảo phức tạp không gian đường vân tại dạ minh châu hào quang bên liên ớ i chậm rãi chạy xuôi phảng phất vật sống một cấu nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ thuộc về thánh cấp sinh vật khủng bố l o n g uy như là vô hình thủy triều trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất nếu không có vương bình an lục thân sớm đã viễn siêu cùng giai riêng là cỗ uy áp này cũng đủ để cho bất luận cái gì một tên thất phẩm tông sư tại chỗ q u ỷ xuống đất sợ vỡ mật nga y tại long thi xuất hiện trong nháy mắt vương bình an bên cạnh cái kia còn duy trì lấy cao lệnh k i n h bị tư thái kim cương tốc độ kia so là sách còn nhanh chỉ thấy nó trước một giây còn hai tay bỏ vào túi một mặt ngươi không được biểu lộ một giây sau liền biến thành một bộ tiêu chuẩn định nọ tới cực điểm con rồi xoa tay chạm cặp kia do kim cương tạo thành trong mắt lóe r a tham lam còn mang nước bọn cơ hồ đều muốn từ khoẻ miệng chảy xuống đ ồ tốt tuyệt thế đồ tốt ta ố t t mặc dù so ra kém bằng mặt trời kia nhưng đây chính là ẩn chứa hoàn chỉnh không gian p h á p tắc cao đẳng nguyên liệu nấu ăn là huyết n ụ c đại đan là hành tẩu thần dược da ta thân da còn chờ cái gì đâu chúng ta ăn cơm vương bình an nhìn xem hệ thống bộ này ba trăm sáu mươi độ bước m ặ t lớn tham tiền s á t mặt không còn gì để nói cái này chở mặt tốc độ không đi hát xuyên kịch đều khuất tài hắn lười n h ắ c cùng cái này phá hệ thống nói nhảm trực tiếp hạ đạt chỉ lệ đừng nói nhảm thôn vệ toàn bộ cho ta chuyển hóa làm điểm năng lượng đắc lạc hệ thống phát ra một tiếng gieo họ toàn bộ giả lập thân thể đều bởi vì quá độ hưng phấn mà run nhẹ nhẹ nó không còn duy trì cái kêu hoàng kim âu phục tiểu nhân hình thái hiu một đạo sáng trói đến cực hạn hảo quan màu vàng theo nó thể nội bộ phát quan mang cấp tốc kéo dài tới xe lẫn ở giữa không trung hóa thành một tấm to lớn vô cùng do thuần túy nhất năng lượng tạo thành quang v ó n g màu vàng quang v ó n g phía trên vô số huyền ảo phù văn sinh sinh d i ệ t d i ệ tản t ra một c ô thôn vệ b ằ t b ậ t luyện hóa hết thể b á đạo khí tước、Soạn. màu vàng quang v ó n g như là thiên la địa vong vào đầu trục xuống trong nháy mắt liền đèm c ô kia khổng lồ hư không lăng thi triệt để bao phủ một trận im ắng nhưng lại tràn đầy nguyên thủy cướp đoạt vẻ đẹp thao thiết thể yến tại căn này ngắm cách với đời trong mặt thất chính thức kéo ra màn tre chương một trăm bảy mươi sáu thôn vệ nam ước chương một trăm bảy mươi sáu thôn vệ nam ức màu vàng quang võng triệt để đem cái tia khổng lồ hư không long thi bao phủ trên đó vô số huyền ảo phủ văn sinh sinh d i ệ t d i ệ tản t ra một cô thôn vệ và bật luyện hóa hết thẻ b á đạo k h í tước đây không phải là đơn thuần năng lượng bao trùm mà là cao hơn vĩ độ p h á p tắc ăn mòn vương bình an nhìn thấy quang võng mỗi một cây sợi tơ màu vàng đều huyền hóa thành vô số cây so sợi tóc còn mỏng manh hơn ước vạn lần trong s u ố t ống hút tinh chuẩn mà dã man đâm vào lòng thi mỗi một tấc lân tiến mỗi một tia h u y đ ụ thậm chí mỗi một hạt q u t tùy c h ố sâu ông hư không long thi thân thể cao lớn kia bắt đầu run dậy kịch li p h â những giải. n cái kia nguyên bản lõe ra không gian đường vân không thể phá vỡ màu s á n g bạc lân phiến tại quang v ó n g màu vàng ăn mòn bên dưới cấp tốc đã mất đi tất cả q u a n g t r ạ c h trở nên ảm đạm yếu ớt sau đó hóa thành tinh thuần nhất hạt năng lượng bị ống hút tham lam t h â n vệ ngay sau đó là huyết đục là da thịt là xương cốt toàn bộ quá trình vô thanh vô tức nhưng lại tràn đầy nguyên thủy cấp đoạt vẻ đẹp tàn g ố c vương bình a n toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này trong lòng không hiệu dâng lên thấy lạnh cả người cái này phá hệ thống đối đại、so、hàn ký chủ này muốn thân t h t nhiều ngay tại long thi huyết đục sắc bị thôn vệ hầu như không còn thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến tường đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế nhưng lại không gì sánh được cô đọc lưu quang m à u bạc đông nhiên từ cô kia ngay tại cấp tốc khô quắt trong xương rồng tránh ra những cái kia lưu quang m à u bạc giống như là có sinh mệnh tại quang v ó n g màu vàng bên trong đ i ê n cùng va chạm ý đổ thoát đi mảnh này luyện hóa chi điểm bọn chúng những nơi đi qua không gian đều tạo nên từng vòng từng vòng mắt t r ầ n có thể thấy vợn sóng phạm phất muốn bị kỳ phong duệ bản chất xe rách không gian pháp tắc mạnh vỡ đây là đầu này thành cấp hư không long một thân đạo hạnh chỗ tinh hoa muốn chạy tại ra địa bàn còn muốn chạy hệ thống cái kia tràn đầy khinh t h ư ờ n g cùng tham lam ý niệm tại vương bình an trong đầu vang lên qua n g bóng màu vàng quang mang đại thịnh những cái kia vốn chỉ là đơn thuần thôn vệ năng lượng trong suốt ống hút trong nháy mắt trở nên cứng cỏi không gì sánh được xen lẫn thành một tấm c à n g thêm tỉ mỉ thiên la địa v ó n g đem những cái kia bốn chỗ va chạm lưu quang màu bạc gắt gao vây khốn ngay sau đó vô số nhỏ hơn nhỏ xúc tu màu vàng từ ô lưới bên trong n ô ra như là nhất linh xào thợ săn tinh chuẩn quấn chặt lấy mỗi một đạo lưu quang màu bạc sau đó cương ép đem nó rút ra lôi kéo như là lôi kéo đều hút vào mảnh kia đại biểu cho hệ thống hoạch tâm kim quan áo ánh bên trong ngang một tiếng như có như không tràn ngập sự không cam l ò n g cùng bi phẫn long âm từ cô kia chỉ còn lại có không xương l o n g thi chỗ sâu vang lên vượt qua ước vạn năm thời gian tại trong mật thất quanh quẩn đó là đầu này thần thoại cự thú tồn tại tại thế gian này cuối cùng một k i a ấ n k ý theo cái này âm thanh g á o thét tiêu tán cô kia khổng lồ đủ để cho bất luận cái gì võ thánh đều thèm nhỏ nước dại sơ rồng cũng không còn cách nào duy trì k ỳ hình thái nó ẩm vang sụp đổ không có tan làm một xương mà là tại quang võng màu vàng triệt để luyện hóa bên giới triệt để hóa thành thuần túy nhất năng lượng dòng lũ bị thôn vệ đến không còn một mảnh cuối cùng liền một tia cho đùi cũng không từng lưu lại toàn bộ mất thất trừ trung ương cái kia ngồi xếp bằng vương bình an lần n ơ i trở nên trống g i ố n g phảng thất cỗ kia dài đến mấy chục cây số sắc d ò n g khổng lồ chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường mà lúc này vương bình an đã hoàn toàn không có tâm tư đi cảm khái h ắ n toàn bộ tâm thần đều gắt gao đính tại trước mắt mình bảng hệ thống phía trên ngay tại long thi bị triệt để thôn vệ trong n á y mắt trên bảng năng lượng điểm một cột kia số lượng bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có có thể xưng tốc độ khủng khiếp điên cuồng này lên mười triệu năm mươi triệu một trăm triệu số lượng nhấp n ô tốc độ nhanh đến tạo thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể trị số chỉ có thể nhìn thấy cái k i a liên tiếp không ngừng kéo dài số không vương bình a n cảm giác buồn g tim của mình phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình n ắ m lấy theo chuỗi này con số mỗi một lần nhảy lên mà kịch liệt co bảo thư giãn hô hấp trở nên không gì sánh được nóng hổi huyết dịch chạy xiết như thương loại này nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn tên là phất nhanh cực hạn k h á i cảm so bất luận cái gì một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu so bất kỳ lần nào trên võ đạo đột phá đều muốn tới càng thêm m á n h liệt càng thêm trực tiếp càng để cho người say mê hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải vì cái gì đời trước những cái kia chúng mấy trăm hơn ngàn vạn sổ số, số người lại bởi vì quá độ kích động mà tại chỗ cơ tim n ổ i máu bởi vì loại cảm giác này thật có thể muốn mạng người thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài vương bình an không biết qua bao lâu có lẽ chỉ là một cái trước mắt lại có lẽ là một thế kỷ rốt cuộc mảnh kia mơ hồ số lượng tàn ảnh chấm dãi từng chút từng chút ngược lại cuối cùng một cái rõ ràng dài đến đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả bình thường tại chỗ hít thở không thông số lượng như ngừng lại hắn bảng hệ thống phía trên năng lượng điểm năm trăm linh năm trăm triệu dòng giã năm trăm triệu năng lượng điểm vương bình an nhìn xem cái kia một chuỗi dài không cảm giác mình đại nào ông một tiếng trống r ố n g một bộ t h á n h cấp long thi vậy mà chuyển hóa ra năm trăm triệu năng lượng điểm căn cứ hệ thống chuyển đổi quy tắc một viên cấp thấp linh tinh tương đương một trăm năng lượng điểm vậy cái này năm trăm triệu thì tương đương với năm triệu mai cấp thấp linh tinh cái này đẩy trời phú quý nệ đến đầu hằn chóng hoa mắt cách đúng lúc này một tiếng tràn đầy thỏa mãn cùng hài lòng ở một cái âm thanh tại vương bình an trong thức hải vang lên cái tia mặc hoàng kim âu p h ụ đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân chính ưỡn lấy cái tia không tồn tại bụng một mặt sảng khoái lơ lửng giữa không trung thoải mái quá sung sướng r a t a thân ra đợt này chúng ta xem như thật m ậ p bụng này cảm giác bụi v ị t i a chật chật so với lần trước tia cái gì phá lôi t r ù n g hăng hái nhiều vương bình an nghe hệ thống cái tia, mê to, nhìn xem trên bảng cái tia thật dài số lượng viên kia bởi vì phất nhanh mà cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim ngược lại một chút xíu bình tĩnh lại hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí năm trăm triệu nhìn như là một cái con số trên trời nhưng tại được chứng kiến viên kia hơi co lại hành tinh được chứng kiến trận kia kỷ nguyên chiến tranh đằng sau vương bình an t ầ m mắt sớm đã không thể so sánh nổi năm trăm triệu rất nhiều sao rất nhiều nhưng đối với cái kia động một tí chính là võ thánh võ thần thậm chí tầm thứ cao hơn võ đạo hậu kỳ tới nói cái này năm trăm triệu năng lượng điểm khả năng cũng chính là mấy cái kỹ năng hoặc là tăng lên một trọng tiểu cảnh giới sự tình muốn mở ra đây chỉ là món tiền đầu tiên mà thôi ngay tại vương bình an cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại tự hỏi nên như thế nào quy hoạch khoản tiền lớn này thời điểm ý thức của hắn không có dấu hiệu nào bị kéo vào một cái kỳ dị không gian nào nơi này là hệ thống nội bộ vương bình an ý thức thể lơ lửng tại một mảnh do vô số màu vàng dấu hiệu cùng dòng số liệu tạo thành phía trên đại dương hắn nhìn thấy những cái k i a nguyên bản có chút tàn phá thậm chí mang theo loạn mã cùng sai lầm tầm dưới chót h ạ c h tâm dấu hiệu đang lấy một loại tốc độ kinh người bản thân chữa trị gây d ự n lại ưu hóa t ư n g đạo quan mang màu vàng ở mảnh này bên trong không gian đúng lúc này một nhóm tràn đầy cảm nhận tản ra tôn quý khí tức màu ám kim văn tự chập rái hiện lên ở trước mặt hắn kiểm tra đo lường đến năng lượng dự trữ sung túc hệ thống kho số liệu bản thân chữa trị tiến độ đã đạt tới hai mươi phải trăng tiêu hao bộ phận năng lượng mở ra hệ thống hai phiên bản thăng cấp thăng cấp vương bình an không có chút gì do dự cơ hội là thoát ra ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn t h ủ i một cái cường đại hơn hệ thống mới có thể giúp hắn tốt hơn đem khoản tiền lớn này chuyển hóa làm thực lực chân chính thu đến hệ thống 2.0 phiên bản thăng cấp chương trình khởi động dự tính tốn thời gian một giờ thoại âm rơi xuống trong n y mắt vương bình an ý thức bị một cô nhu h ò a lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra mảnh k i a giả lập biển số liệu t r ă m b ả ư hệ thống hai h ô n g xiềng nát bấy chương một hệ thống 2.0, g ô n g xiềng nát bấy thời gian tại tuyệt đối trong yên tĩnh trôi qua dòng dã một giờ vương bình an xếp bằng ở trên b ộ đoàn không nhúc đích nhưng hắn ý thức hải sớm đã là long trời lở đất đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác kỳ diệu phản phất toàn bộ linh hồn đều bị ngâm tại ấm áp nhất trong suối nước mỗi một cái suy nghĩ mỗi một tia tinh thần lực đều tại bị một cố lực lượng vô hình trải bớt gột rửa t h ă n g hoa hắn có thể nhìn thấy mảnh kia chỉ thuộc về ý thức của hắn trong không gian cái kia nguyên bản có chút đơn sơ tràn đầy lập trình biên thẩm mỹ màn ánh sáng màu xanh lam đang bị từng tấp từng tấp địa phân giải d ự lại thành vô số tản g a kim quan dấu hiệu、lưu. những n g y dấu hiệu lưu lẫn nhau dây dưa, va chạm. dung hợp tạo dựng ra một loại càng thêm phức tạp càng thêm ổn định cũng càng thêm tôn q u ý hoàn toàn mới kết cấu tựa như một gian đơn sơ nhà lá bị phá đi xây lại cuối cùng biến thành một tòa vàng son l ộ n g lây cung điện rốt cục đến lúc cuối cùng một sợi m à u vàng dấu hiệu quy về tại chỗ vương bình an ý thức chấn động mạnh một cái mảnh kia sôi trào biển số liệu đẫu nhiên lắng lại đinh hệ thống hai phiên bản thăng cấp hoàn thành chào mừng ngài ta chi cao vô thờ tần một tiếng thanh thùy êm hay nhưng lại mang theo vài phần trang trọng cùng uy nghiêm thanh em nhắc nhở tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên vương bình an không kịp chờ l ợ i đem ý thức nhìn về phía cái kia hệ thống hoàn toàn mới giới diện lọt vào trong tầm mắt không còn là cái kia quen thuộc tràn đầy giá rẻ khoa học kỹ thuật cảm giác màn ánh sáng màu xanh lam thay vào đó là một mặt phản phất do màu ám kim lưu ly li đúc thành lập thể chế i u ảnh nó lẳng lặng lơ lửng tại vương bình an trong t h ứ t hải mặt ngoài có vô số nhỏ x ỉ u mắt thường khó mà phát giác phủ văn huyền ảo đang chậm rãi chạy xuôi tản ra một cỗ cổ lão mà tôn quý khí t ư c mà tại giới diện nơi hẻo lánh cái kia m ạ n hoàng kim âu phục luôn luôn đỉnh lấy một tấm tham tiền mặt kim cương tiệ làm ra một bộ không ai bị nổi cần ăn đòn bộ dáng chỉ là trên đầu của nó n h i ề u một đỉnh tiểu s ả o mà đẹp đẽ khảm nạm lấy n h ỏ n bụng kim cương hoa lệ vương miện g cái kia vương miện g tản ra ánh sáng nhạt để nó toàn bộ giả lập hình tượng b ấ t cách trong nháy mắt cất cao không chỉ một cấp bậc mà thôi cái này thăng cấp còn mang đổi làn da vương bình an trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này cái đầu kia mang vương miện g kim cương tiểu nhân liền cực kỳ bựa đối với hắn đi một cái tiêu chuẩn q u tộc x o à ngược lễ tôn kính ký chủ thần thánh tạo bậc chủ ngài hẹn mọi người hầu là ngài giới thiệu hai phi bản hạch tâm đặc tính nó giả lập hình tượng đâu ra đấy có thể c ố này không giấu được đắc ý sức lực cơ hồ muốn từ mỗi một số lượng theo dấu hiệu trong tràn ra tới hai không phiên bản hạnh tâm đặc tính một nam duy thuộc tính gông xiềng giải trừ một nhóm màu vàng tràn đầy cảm nhận chữ lớn chậm rãi hiện lên ở màu ám kim chiếu ảnh phía trên gông xiềng giải trừ vương bình an nao nao giống như thần của ta hệ thống cái kiên định nọ bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo giải thích theo sát mà tới tại một chấm không phiên bản bên trong vì duy trì ngài c ố này yếu ớt sắc p h à n ổn định hệ thống tại vì ngài tiến hành thuộc tính thêm n i ề u lúc nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo lực nhanh thể thần t h ô i phục ngũ đại thuộc tính cân bằng nguyên tắc một khi hạng nào đó thuộc tính vượt qua cân bằng các trị thân thể của ngài liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận cố này đơn nhất cực đoan lực lượng mà tại chỗ sụp đổ hóa thành một bãi không có chút ý nghĩa nào chất hữu cơ tựa như một cái thùng nước mỗi một tấm v á n gỗ quá dài m ặ t khác tấm v á n gỗ liền sẽ bị trống ra vươn mình an trong lòng trong nháy mắt liền hiểu Phi thường tinh chuẩn bí bon thần của ta hệ thống vô tay phát ra tiếng nhưng là hiện tại hết hệ cũng khác nhau tại thôn vệ cố kia thánh cấp long thi đằng sau bản hệ thống đã sơ bộ phân tích bộ p h ậ n không gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc liền bí từ giờ trở đi hệ thống có thể tiêu hao ngoài định mức điểm năng lượng trực tiếp từ pháp tác phương diện cưỡng ép duy trì ngài thân thể cân bằng cái này mang ý nghĩa vương bình a n hô hấp bỗng nhiên chỉ trệ hắn nghĩ tới một cái không gì sánh được m ê n người cũng vô cùng điên cuồng khả năng mang ý nghĩa ta có thể lấy khoa chúc mừng ngài đã đúng kim cương tiểu nhân tấm tia kim cương tạo thành trên mặt lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ d ậ y vui mừng dáng tươi cười từ giờ trở đi ngài có thể tùy tâm sử dụng đem tất cả điểm năng lượng đều nện ở một cái nào đó đơn nhất thuộc tính phía trên ngài trước tiên có thể đem thể chất trồng đến đủ để n g ạ n h kháng đạn hạt nhân trình độ chế tạo một bộ phòng ngự tuyệt đối bất d i ệ t thần khu ngài cũng có thể đem lực lượng trồng đến thực hạng thể nghiệm một thanh cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp vô thượng khoái cảm thậm chí ngài có thể đem sức khôi phục điểm đầy trở thành một cái đánh không chết nện không nát hao tổn không chết trung cực vô lại và anh hệ thống mỗi một câu giải thích đều như là một cái trọng truy hung hăng nện ở vương bình an trong lòng trái tim của hắn không tự chủ bắt đầu điên cùng g i n g lên lệ khoa đây mới thật sự là muốn làm gì thì làm cái gì thùng nước lý luận cái gì cân đối phát triển tại tuyệt đối khắp kim chi lực trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào chỉ cần tiền đủ nhiều hắn liền có thể trở thành một cái tại phương diện nào đó mạnh đến không nói đạo lý q u á i vật vương bình an cưỡng ép đ ệ xuống trong lòng cái kia cố bởi vì chức năng mới này mà dâng lên cùng hỉ cùng sao động đem l ự c chú ý tập trung đến hạng thứ hai đổi mới bên trên hắn có một loại dự cảm đó mới là lần này hai không phiên bản thăng cấp tiết mục cắp trảo hai không phiên bản hoạch tâm đặc tính hai p h á p tác thôi diễn mổ đủ lệ giải tỏa tới vương bình an mừng rỡ chỉ gặp cái kêu màu ám kim chiếu ảnh phía trên Mang lên. một cái hoàn toàn mới tràn đầy n g nào cùng khí tức thần bí giới diện chậm dạy triển khai tại một phiên bản bên trong thôi diễn công năng chỉ là đối với ngài đã co võ ký tiến hành ưu hóa cùng tăng lên nó bản chất vẫn như c ũ g dừng lại tại thuật phương diện nhưng ở hai phiên bản bên trong chúng ta đem trực chỉ bản nguyên theo hệ thống giới thiệu từng hàng hạ nghỉ bắt đầu ở trên giới diện biểu thị vương bình an nhìn thấy hải lượng điểm năng lượng bị đầu nhập một cái cự đại như là lò luyện giống như mùa đủ lệ bên trong ngay sau đó từng đầu đại biểu cho vũ trụ pháp tác hư ảo sợi tơ từ cái kia trong hư không vô tận bị cưỡng ép rút ra kéo vào lò luyện trải qua thiên truy bất luyện cuối cùng bị phân tích biên dịch thành thuần túy nhất có thể bị ký chủ trực tiếp hấp thu bản nguyên dòng tin tức bản hệ thống đem thông qua tiêu hao hải lượng điểm năng lượng trực tiếp vì ngài phân tích vũ trụ phát tác căn bản sau đó lấy thể h ồ i quán đỉnh phương thức đem nó lạc ấ n tại ngài trong linh hồn ngài không còn cần tân tân khổ khổ đi càng n ộ đi tìm tòi ngài chỉ cần trả tiền vương bình ăn ngơ ngác nhìn đoạn kia biểu thị hạ nghìn cả người đều lâm vào một loại bị kim tiền lực lượng chỗ chi phối trong rung động nếu như nói trước đó hệ thống chỉ là một cái có thể làm cho hắn thiếu đi đường quanh co siêu cấp máy gia tốc như vậy hiện tại hệ thống chính là một cái có thể cho hắn trực tiếp chê ngang trực tiếp mua sắm điểm cuối cùng vé vào cửa không nói đạo lý b ở u g o o t â m mắt của hắn rơi vào cái kia pháp tắc thôi diễn mổ đ ủ lệ phía dưới nơi đó đang l ặ n g lặng nằm hai hàng tản ra ánh sáng nhạt chữ nhỏ trước mắt có thể thôi diễn pháp tắc một không gian nơi phát tắc, tắc trước mắt có thể thôi diễn pháp tắc hai lôi đình nơi phát ra chôn vùi lôi chủng bản nguyên pháp tắc hoạch tâm đây chính là khắc kim liền có thể mạnh lên hình thái cuối cùng sao vương bình an nhìn xem cái kia hai hàng chữ nhịn không được tự lẩm bẩm chỉ cần có tiền liền vũ trụ pháp tắc đều có thể mua còn có cái gì là tiền làm không được hắn hít sâu một hơi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bảng thuộc tính của mình k ý chủ vương bình an cảnh giới thất phẩm võ giả hp 6 7 0 0 0 ơ ba mươi nghìn nghìn nghìn nghìn lực lượng sáu mươi nghìn tốc độ sáu mươi nghìn thể chất sáu mươi nghìn tinh thần sáu mươi n g h ô n g sức khôi phục sáu mươi nghìn điểm năng lượng năm nghìn n g h n h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn n g h n n h ì n g h ì n nghìn n g h n nghìn g h ì n n h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn g h ì n nghìn n g h n nghìn h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn g h ì n nghìn nghìn nghìn n g m ì n nghìn nghìn n h ì n g h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn n g n nghìn nghìn nghìn nghìn n h ì n n g h h ì n t g h ì n nghìn n g h n n g a ì n nghìn nghìn h ì n nghìn n g i ì n t h ì n nghìn nghìn n g m ì n n g h á n tác ì n nghìn h ì n nghìn n g h n n n g h ì n g h ì n nghìn n h ì n nghìn nghìn n g h ì h ì n n g h h ì n h ì n g h ì n nghìn n g h g h ì n n g h ì g h ì n nghìn nghìn nghìn n n g h ì g h n h ì h ì n nghìn n n g h ì n nghìn nghìn n h ì n vật chứa không đủ lớn vậy liền dùng tiền đem nó b a n h ra một cái to gan thậm chí có thể nói là đ i ề n cuồng suy nghĩ tại trong đầu của hắn ẩm bang n ổ tung hắn muốn thử một chút hắn muốn tự mình thể nghiệm một chút dùng pháp tắc đến đi đường là một loại cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xa xỉ hưởng thụ trước hết cầm cái này vừa tới tay không gian pháp tắc tham dò sâu cạn chương một trăm bảy mươi tám thôi diễn không gian pháp tắc phân tích chương một trăm bảy mươi tám thôi diễn không gian pháp tắc phân tích trong phòng tu luyện vương bình an nhìn xem trên bảng chuỗi này dám dấp làm người lóa mắt số không hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phun、ra. hệ thống vương bình a n ý chí trầm ổn mà kiên định cho ta điều ra công pháp liệt biểu b á từng dây quen thuộc công pháp ở trước mắt triển khai bất động minh vương thân viên mãn tử tiêu buôn lôi trưởng viên mãn mỹ ảnh tiêu diêu du viên mãn tam đại s cấp võ kỹ đã sớm bị hắn dùng điểm năng lượng trồng đến trước mắt cảnh giới cực h ạ n đã tiếp xúc đến pháp tắc phương diện ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào m ị ảnh tiêu diêu du phía trên môn chủ này tu tốc độ cùng né tránh thân pháp lúc trước mấy lần trong liệu mạng tranh đấu đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nhất là tại chiếc kia trên ú linh thuyền nếu không có thời khắc sống còn có thể bước vào á không gian tiến hành thoáng hiện hắn căn bản không có khả năng từ cỗ kia tinh thể quái vật truy sát bên dưới đào thoát tốc độ chính là sinh mệnh mà tại được chứng kiến thánh cấp hư không long cái kia sẽ rách không gian vi năng kinh khủng sau vương bình an đối không gian hai chữ có trước nay chưa có khát vọng hệ thống nếu như ta muốn đem bị ảnh tiêu diêu du dung nhập chân chính không gian phát tắc cần gì đang tiến hành khả thi thôi diễn hệ thống trên màn hình giả lập vô số dòng số liệu như thác nước xé qua sau một lát một nhóm hoàn toàn mới kiểu chữ màu vàng chậm rãi hiện, hiện. kiểm tra đo lường đến ký chủ có được t h á n h cấp hư không lòng pháp thì mảnh vỡ đã hấp thu thôi diễn phương án đã tạo t ra. Thôi diễn phương hướng ô i diễn p h ơ n g h ư dung nhập không gian phát tác đem v ò kỹ mỹ ảnh tiêu diêu du tiến hóa làm thần thông dự tính tiêu hao điểm năng lượng hai trăm triệu hai trăm triệu vương bình an tâm rán rán chắc chắc giật một cái cái này mẹ hắn ở đâu là thêm điểm đây quả thực là tại đất tiền năm trăm triệu thân ra thoạt nhìn là cái con số trên trời có thể cái này một cái thôi diễn liền trực tiếp chém đứt gần một nửa cái này khiến hắn cảm giác chính mình không phải có được một tòa kim sơn mà là ôm một tòa sắp phun trào núi lửa thì đau toàn tâm thì đau hắn thậm chí có thể nghe được chính mình lòng đang dỉ máu thanh âm hai trăm triệu vương bình an hàm răng cắn đến khanh khách rung động đây chính là hai trăm triệu a có thể đổi hai triệu mai cấp thấp linh tình đủ để đem một cái bình thường võ giả t ổ n g nhất phẩm thối quất cảnh ngạnh sinh sinh trồng đến lục phẩm tam tiêu đại sư nhưng mà loại này do dự vẹn vẹn kéo dài không đến một giây trong đầu của hắn hiện lên cái kêu đạo tùy tiện chặt đứt tinh hạm kiếm khí màu xám hiện lên viên kêu bị nuốt ước vạn nằm hơi co lại hàm tình cách cục cách cục muốn mở ra tiền là cái gì tiền chính là vương bắt đản bỏ ra mới có thể gọi tiền tồn tại trong tài khoản đây chẳng qua là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào số lượng mẹ nó vương bình an chửi nhỏ một tiếng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hung hăng v ô đ u ổ i làm không bỏ được h ả i t ử không bắt được lan g không nỡ nàng dâu bắt không đến lưu manh ý chí của hắn tại bảng hệ thống bên trên nặng nề g h mà điểm xuống cái kia xác nhận t u y ể n hạng thanh toán vê anh phản phất vũ trụ sơ khai kỳ điểm bạo tạc bảng hệ thống bên trên chuỗi này thật dài số lượng trong nháy mắt giống như là bị một cái bàn tay vô hình xoá đi thư không tiêu thất hai không không không không không không không lúc đó vương bình an ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng hung hăng tốn rời thân thể hắn cảm giác chính mình biến thành một viên bị đầu nhập vượt tốc độ ánh sáng máy ra tốc hạt lớn bụi bặm tại một đầu trói lọi đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được trong đường hầm điên cùng xuyên thẳng qua thời gian cùng không gian khái niệm tại thời khắc này bị triệt để đánh nát v ò o dối sau đó gây dựng lại thành một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải hình thái không biết qua bao lâu khi cái tia cỗ cảm giác hôn mê rốt cục biến mất lúc vương bình an phát hiện chính mình đi tới một mảnh không gian kỳ dị nơi này không có thiên không có đất không có trên dưới trái phải chỉ có tuyến cùng mặt vô số đạo so tơ nện còn muốn tinh tế nhưng lại tản ra các loại quang mang đường cong ở bên cạnh hắn giang khắp nơi kéo dài hướng vô tận phương xa mà tại những đường cong này xen lẫn chỗ thì là từng mặt lớn nhỏ không đều mỏng như cánh b è nhưng lại phảng phất tấm gương giống như bóng loáng màn mỏng bọn chúng tầm tầm lớp lớp lẫn nhau trồng chất lẫn nhau đè ép tạo thành một cái màu sắc sạc sỡ tràn đầy v ặ t mẹo cùng không cân đối mỹ cảm quỷ dị thế giới đây là cái gì ngay tại hắn cảm thấy mê mang trong n h y mắt hệ thống cái kia không tình cảm chút nào nhưng lại tràn đầy n g h i ê m sư huy nghiêm ý niệm trực tiếp tại trong ý thức của hắn ẩm vang n ổ vang hoan nên đi vào pháp tắc thế giới trong hiện tại bắt đầu ngươi tiếp h một giải tỏa kết cấu không gian lời con chưa dứt vương bình a n cảm giác mình ý thức bị cưỡng ép phân liệt thành nước mặt phần mỗi một phần ý thức đều hóa thành một thanh sắc bén tới cực điểm giao giải phẫu bắt đầu đối với trước mắt những cái tia tầng tầng lớp lớp màng mỏng tiến hành tinh tế nhất nguyên thủy nhất giải phẫu hắn thấy được thấy được không gian bản chất vậy căn bản không phải cái gì hư vô không khí cũng không phải cái gì di thái đó chính là vô số tầng màng đệm gia thái mà cái gọi là di động bất quá là từ một tầng màng mỏng chen đến một cái khác tầng màng mỏng quá trình đây là một loại trước nay chưa có trực quan đến gần như thô bạo nhận biết trúng kích không gian độ con mô hình tạo dựng bắt đầu hệ tọa độ định nghĩa bên trong định nghĩa thất bại vĩ độ tham số tràn ra hoán đổi đến lý thuyết dây g i à n cung bắt đầu tính toán tọa độ trồng chất xuất sai lầm sai lầm giá trị vượt qua an toàn c á c trị làm lại mang bên trong nhảy vọt năng lượng tiêu hao tính toán công thức sai lầm sửa đổi t ừ n g luồn g t ừ n g luồng cực lớn đến đủ để cho bất luận cái gì một máy siêu cấp quang nao tại chỗ đứng máy dòng số liệu như là vỡ đê hồng thủy không nói bất kỳ đạo lý gì điên cuồng dót vào trong đầu của hắn đây không phải ôn nhu thể hồ quán đ ỉ n h đây là dã man nhất bạo lực nổi cho b ị t ăn vương bình an cảm giác mình óc đều tại c ố này kinh khủng dòng lũ tin tức trùng k í c h vào triệt để sôi trào ý thức của hắn tại kêu gen thân hồn của hắn tại run dày phúc ngoại giới khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn vương bình an thân thể chấn động mạnh một cái một cô nóng hổi máu mũi không bị khống chế từ trong xoang m ũ i của hắn phun ra ngoài nhộn đỏ trước ngực và áo xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện không gì sánh được kỳ dị cảnh tượng hắn hình dáng khi thì trở nên mơ hồ lúc mà trở nên bà mẹo phảng phất một máy tín hiệu tiếp thu không tốt cũ ký tv bên trên bông tuyết hình ảnh tùy thời đều có thể hoàn toàn biến mất tương tia từng sợi mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy màu xám bạc vết nước không gian tại xung quanh thân thể của hắn sinh sinh diệt diệt giang t i ê u do ép cấp hợp kim chế tạo đủ để chống cự bát phẩm tôn giả toàn lực anh kích mật thất vết tượng tại những n g à thật nhỏ vết n ư ớ không gian trước mặt yếu ớt như là đậu、hũ. bị lặng yên không một tiếng động cắt chém ra từng đạo sâu không thấy đáy đen kịt v ớ t cắt toàn bộ kỳ lân cư năng lượng tràng đều bởi vì cố này tiêu tán đi ra không gian ba động mà trở nên hôn loạn không chịu nổi ngoài phòng tu luyện một đạo màu vàng hư ảnh lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành hình chính là vương khải lưu tại vương gia phụ trách xử lý sự vụ ngày thường đồng thời cũng là vì bảo vệ vương bình an một bộ thánh lực phân thân hắn nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần tại cảm nhận được cái kia cố càng ngày càng bánh liệt không gian ba động lúc đ ỗ n nhiên mở ra cặp kia ẩn chứa nhật nguyện tinh thần màu vàng thánh mâu hắn vừa xài bước ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở vương bình an phòng tu luyện trước cửa khi hắn nhìn thấy cái kia phiến do ép cấp hợp kim đúc thành nặng nề trên cánh cửa đang không ngừng hiện hiện lại biến mất tinh mịn vết nứt không gian lúc tấm t i ê u bởi vì tấn thăng mà trẻ hai mươi tuổi trên khuôn mặt viết đầy không cách nào che giấu chấm kinh cái này đây là pháp tác khí tức tiểu từ này hắn đ i ê n rồi sao vương khải thánh nghiệm cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi vào sau đó hắn thấy được ngồi xếp bằng toàn thân đấm máu thân thể tại hư ả o cùng chân thực ở giữa không ngừng hoán đổi vương bình an cảm thụ được cái kia cố mặc dù nó nớt lại không gì sánh được thuật t không gì sánh được sắc bén không gian pháp tắc chi lực vương khải triệt để n g ấ p trệ thất phẩm thất phẩm t ô n g sư vậy mà liền bắt đầu cưỡng ép đụng vào không gian pháp tắc bản nguyên hắn cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa bị chính mình cái này bảo bối cháu trai cho đẻ xuống đất lặp đi lặp lại m à sát đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung đây là yêu nghiệt là q u á i vật là hoàn toàn không nói đạo lý biến thái không gian ý thức bên trong không biết qua bao lâu tại cái kia vô tận thống khổ cùng c h a tấn bên trong vương bình an cái kia sắp bị dòng lũ tin tức triệt để no bạo ý thức rốt cục bắt lấy một tia linh quang hắn nhìn đến tại cái kia vô số tầng tầng lớp lớp không gian màng mỏng ở giữa tồn tại một chút cực kỳ nhỏ bé phảng phất trùng đục giống như lỗ thủng đó là khác biệt màng mỏng ở giữa bởi vì trồng chất cùng đẻ ép mà ngẫu nhiên sinh ra kết nối hai cái không ngồi chung giấu ngắt câu đường tắt trùng động đây cũng là trùng động hình thức ban đầu phúc trí tâm linh hàn đức vạn đạo ý thức tại thời khắc này đột nhiên hợp nhất thôi diễn kết thúc hệ thống thanh âm nhắc nhở phản phất tiếng trời vương bình an đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra tại hai con mắt của hắn chỗ sâu phản phất có ước vạn cái gương trong cùng một lúc cầm vang vỡ vụn sau đó lại đang tiếp theo trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp thành một mảnh càng thâm thúy hơn càng thêm u ám tinh không chúc mừng ký chủ ép cấp võ kỹ mị ảnh tiêu diêu du đã thành công tiến hóa làm chuẩn thần thông thư không hành giả chương một trăm bảy mươi chín thần thông mới thư không hành giả chương một trăm bảy mươi chín thần thông mới thư không hành giả theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống vương bình an không kịp chờ đợi đem ý thức chìm vào cái kêu hoàn toàn mới kỹ năm bảng thư không hành g i ả nhập môn thuộc loại chuẩn thần thông không gian hệ đặc hiệu một không gian nhảy vọt ký chủ có thể không thấy vật lý chướng ạ i ở trong tầm mắt tiến hành cự l y ngắn bước nhảy không gian mỗi lần nhảy vọt tiêu hao hp m ư 0 i nghìn điểm thời gian c ủ n đồ ba giây đặc hiệu hai p h á p tác sắc bén ký chủ tất cả công kích đem kèm theo một tia không gian cắt chém chi lực đối phòng ngự vật lý có cực mạnh xuyên tấu hiệu quả đặc hiệu ba thư không tân h hòa ký chủ tại á không gian bên trong dừng lại thời gian kéo dài đối với không gian b a động cảm giác lực tăng lên trên diện rộng không có cứ như vậy thật đơn giản b a đầu không có mị ảnh tiêu riêu du cái kia l o ẹ i l o ẹ i tàn ảnh mê hoặc không có tấc gông xê dịch kỹ xảo miêu tả có chỉ là đơn giản nhất thô bạo nhất vậy nhất không g i ả n g đạo lý không gian nhảy gọn vương bình an tâm kịch liệt hơi n ú p nhích một chút hắn chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng người lên trong lỗ mũi còn lưu lại mùi máu tươi toàn thân trên giới đều chuyển đến một loại bị xé nứt giống như đau nhức kịch liệt phản phất vừa mới bị nhét vào chụp l ầ n trong máy giặt q u ầ n á o tây khô một lần nhưng hắn không để ý tới những này hắn toàn bộ tâm thần đều bị cái kia không gian gọn hiện lên bốn chữ cho vững vàng hấp dẫn lấy hắn mầm đầu nhìn về phía phòng tu luyện một góc khác. nơi đó trưng bày một cái chuyên môn dùng để khảo thí lực lượng ép cấp hợp kim cái bia không có tiếng gió không còn khi máu vận chuyển oanh minh thậm chí liền cất bước động tác đều không có vương bình an chỉ là trong lòng hơi đ ộ n g b á nguyên địa cái k i a toàn thân đ ấ m máu thân ảnh thư không tiêu thất liền giống bị một cái bàn tay vô hình từ thế giới này trên bức họa mạnh sinh sinh móc mất rồi một khối trong n g á y mắt kế tiếp thân ảnh của hắn đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cái k i a hợp kim cái bia trước toàn bộ quá trình liền một phần ngàn giây cũng chưa tới cái này đây chính là t u ầ n di một c ố khó nói nên lời c u n g hỷ như là núi lửa phun trào trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí hắn thành công hắn thật nắm giữ loại này chỉ tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng cùng trong truyền thuyết thần thoại vô thượng năng lực trong chiến đấu điều này có ý vị gì ý vị này hắn có thể không nhìn bất luận phòng ngự nào trận hình trực tiếp xuất hiện tại địch nhân phía sau mang ý nghĩa hắn có thể đang bị vây công trong t u y ệ t cảnh thông d ò n g thoát thân ý vị này tại thất phẩm cảnh giới này hắn sẽ thành một cái chân chính vô dải bờ u b e nhưng mà ngay tại cỗ này c u n g hỷ đạt đến đỉnh điểm trong n h y mắt một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn b ị liệt đều muốn bén nhọn đau đớn bỗng nhiên từ thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh ở bang nổ tung t vương bình a n hít vào một ngụ m khí lạnh thân thể không bị k h ô n g chế cung xuống dưới hắn túi đầu xuống hoảng sợ nhìn thấy da của mình mặt ngoài chính không bị k h ô n g chế vỡ toang mở một đạo lại một đạo tinh mị n tới cực điểm vết máu những vết máu kia cực sâu phản p h ấ t bị vô số đem vô hình sắc bén tới cực điểm giao giải p h â u từ huyết nhục chỗ sâu nhất từ trong da ngoài tát ra máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn thân của hắn cả người hắn biến thành một cái huyết nhân cảnh cáo hệ thống cái tia lạnh siêu siêu phản phất tại nhìn đồ đần một dạng thanh â m hợp thời băng lên ký chủ trước mắt thể chất không đủ để hoàn toàn tiếp nhận không gian nhảy vào lúc bởi vì pháp tắc xé rách mà sinh ra không gian ứng lực c ư ơ n g ép sử dụng đem đối nục thân tạo thành không thể n ị c h tổn thương ấm áp nhắc nhở c ư ơ n g ép t c h ắ b ư ớ c trí mạng nhất vương bình an ra mặt không bị khống chế có q u á c mấy lần hắn có thể cảm giác được cơ thể của mình sợi chính mình da thịt thậm chí chính mình trên xương cốt đều hiện đầy vô số nhỏ xịu vết rách nếu không có hắn tác phẩm tông sư khí huyết đầy đủ h n g hậu chữa trị năng lực viễn siêu thường nhân đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông ngũ phẩm võ giả tại vừa rồi một lần n kia thuấn di đằng sau chỉ sợ đã tại chỗ biến thành một bài thịt nát hắn cười khổ bị m á c tường khó khăn đứng thẳng người mặc dù nắm giữ phát tắc nhưng c ố này thất phẩm võ giả nhục thân hay là quá yếu đ ố i như vậy cũng tốt so ngươi cho một cỗ bốn vòng khu động m á y kéo cưỡng ép lắp đặt một cái liên bang tiểu mới nhất động cơ b ộ t r ê n lý luận nó quả thật có thể phi nhưng chỉ cần ngươi dám đạp xuống chân ga bộ kia đang thương may kéo sẽ ở động cơ một khởi động trong nháy mắt cũng bởi vì không chịu nổi nguồn lực lượng kia mà tại chỗ giải thể nhất định phải tăng lên thể chất mà lại là lập tức lập tức nếu không cái này hao phí hai trăm triệu điểm năng lượng mới đổi lấy hư không hành giả liền thành một cái chỉ có thể nhìn không thể dùng ngân cả ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống đến bảng thuộc tính của mình bên trên điểm năng lượng ba trăm linh ba trăm triệu đây là hắn còn lại toàn bộ giá sản nguyên bản hắn là dự định giữ lại số tiền kia chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao ai cũng không biết lần tiếp theo gặp được cái gì quỷ gì đồ chơi có thể hay không lại cần k h ắ p kim mới có thể bảo vệ nhưng bây giờ xem ra số tiền kia không phải là hòa không thể mạnh hơn thần thông cũng phải có mệnh dùng mới được hệ thống có biện pháp nào có thể nhanh chóng tăng lên cường độ nhục thể của ta vương mình an t ạ i ý thức hải bên trong hỏi phương án một thuộc tính thêm điểm hệ thống đáp lại đơn giản trực tiếp tiêu hao toàn bộ điểm năng lượng có thể đem ký chủ thể chất thuộc tính tăng lên đến một trăm năm mươi điểm đến lúc đó ngài cường độ n ụ c thân đem viễn siêu cùng dai đủ để sơ bộ tiếp nhận hư không hành giả mang tới phụ tải một trăm năm mươi điểm thể chất vương bình an tính toán một chút đây đúng là một cái đơn giản thô bạo biện pháp nhưng chị ngọn không chỉ gốc đơn thuần thuộc tính tăng lên chỉ là tăng lên n ụ c thân số lượng nhưng không có tăng lên chất hắn cần là một loại có thể từ trên căn bản cải biến sinh mệnh mình hình thái để n ụ c thân sinh ra chất biến công pháp trong đầu của hắn không tự chủ được nổi lên cô kia khổng lồ tràn đầy lực lượng cùng sinh mệnh rung động cảm giác hư không long thi long còn có cái gì so long n ụ c thân cường hắn hơn một cái phủ đuổi đã lâu danh tự từ trí nhớ của hắn chốt sâu nâng lên đó là hắn ban đầu ở gia tộc trong tàng tinh c á t hao phí đại giới to lớn mới h ô i đoái đi ra một môn không trọn vẹn nhưng lại trực chỉ n ụ c thân bản nguyên vô thượng luyện thể pháp môn chân long cử u biến hệ thống cho ta điều ra chân long cử u biến công pháp t i tức chân long cử u biến phẩm giai trước mắt tiến độ tu luyện đệ tam biến c h ả o long biến b i ê n mãn hệ thống thôi diễn tu luyện chân long cử u biến đệ t ử biến cần bao nhiêu điểm năng lượng đang tiến hành khả thi thôi diễn kiểm tra đo lường đến ký chủ có được t h á n h cấp hư không long huyết thị tinh hoa đã hấp thu kiểm tra đo lường đến ký chủ có được chân long pháp tắc tin tức không trọn vẹn thôi diễn phương án đang tạo ra lần này chờ lợi so trước đó thôi diễn hư không hành g i ả lúc muốn g i ả i rằng g i ặ t rất nhiều vương bình an có thể cảm giác được hệ thống đang tiến hành một loại nào đó vô cùng to lớn tính toán rốt cụt một nhóm hoàn toàn mới tản ra m ê n mông khí tức cổ lao văn tự màu vàng chậm rãi hiện hiện chân long cựu biến đệ tứ biến sống lưng long biến có thể thôi diễn thôi diễn phương hướng lấy thánh long g e n làm dẫn tái tạo xương cổ sống cách kết cấu đem quanh thân hai trăm linh sáu khối xương cốt thông qua xương sống đầu này đại long triệt để thống hợp làm ộ t công thành đằng sau khí huyết quáo thông lực đạt toàn thân nhục thân độ cứng có thể sánh ngang é cấp hợp k m dự tính tiêu hao điểm năng lượng ba trăm triệu một trăm triệu không do dự không chần chờ thậm chí liền một câu đậu đen rau muốn khí lực cũng không có vương bình an ý chí tại bảng hệ thống bên trên nặng nề g h mà điểm xuống cái kia xác nhận t y ề n hạng thanh toán đinh điểm năng lượng khấu trừ thành công số dư còn lại hai trăm triệu chân long cựu biến đệ tứ biến sống lưng long biến thôi diễn bắt đầu và anh một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngang ngược đều muốn ba đạo khủng bố nhiệt lưu không có dấu hiệu nào từ hắn đuôi xương cụn ở bang nổ tung c h ư ơ n một trăm tám mươi chân long từ biến huyết mạch phản tổ chương một trăm tám mươi chân long từ biến huyết mạch phản tổ anh cái tia có nguồn gốc từ đồi xương của khủng bố nhiệt lưu không còn là tia nước nhỏ mà là trong nháy mắt hóa thành phun trào dung nham núi lửa dọc theo cuộc sống của hắn lấy một loại dễ như t r ở bàn tay tư thái ẩm v a n g đi ngược dòng nước ạy ra vương bình a n thân thể đ ỗ n g nhiên hướng về sau cong lên hình thành một cái kinh dị độ cong một tiếng không đẻ nén được d ề n từ hắn b i ế t hầu chỗ sâu gaza nếu như nói trước đó cưỡng ép sử dụng hư không hành giả mang tới thống khổ là vô số trôi dao giải phẫu tại các chém huyết n ụ c của hắn ra thịt như vậy hiện tại hắn cảm giác chính mình mỗi một khối xương đều bị ném vào một máy cao tốc vận chuyển công nghiệp máy bên trong nghiền nát mải đánh thành nhỏ bé nhất một xương sau đó lại bị một cỗ càng thêm bá đạo càng thêm nóng hổi lực lượng cưỡng ép nào nặn tái tạo đây không phải cải tạo đây là từ cơ sở nhất sinh mệnh trên kết cấu tiến hành một lần triệt để không nói bất kỳ đạo lý gì phá đi xây lại giang r á c giang r á c giang r á c liên tiếp như giang đậu dày đặc b ạ o hưởng từ phần lưng của hắn xương sống trôi điên cuồng chuyển đến đó là xương sống của hắn ngay tại một tiết một t i ế t bị năng lượng kinh khủng kia cưỡng ép tăng nước sau đó lại đang thành cấp hư không lòng cái kia bàng bạc huyết n ụ c tinh hoa tẩm bổ bên dưới lấy một loại càng kiên cố hơn càng thêm h o à n mỹ hình h ái trong nháy mắt gây dựng lại tiết thứ nhất tiết thứ hai tiết thứ ba cái kia cố hủy diệt cùng tân sinh s e n lẫn đau nhức k ị liệt như là tàn nhẫn nhất lăng chỉ một tấc một tấc từ hắn xương đôi hướng về xương cổ của hắn chậm chạp mà kiên định lan tràn vương bình an hàm rằng tại dây thứ nhất liền đã cắn át huyết mạc hôn tạc g i n g k ố i vụn từ k h e miệng của hắn tràn ra nhưng hắn lại ngay cả hừ đều hừ không ra ngoài. hắn toàn bộ ý chí đều đ ầ u nhập vào trận này cùng tự thân sụp đổ bản năng đối kháng bên trong mồ hôi trong n g á y mắt liền thẩm thấu quần áo của hắn sau đó lại đang tiếp theo trong nháy mắt bị bên ngoài thân hắn cái kia nhiệt độ kinh khủng trực tiếp bốc hơi hóa thành lượn l ờ bạc h khí trên làn da trước đó bởi vì không gian nhảy vọt mà vỡ toang vô số vết máu giờ phút này càng là triệt để sụp ra máu tươi như là dòng suối nhỏ giống như ảo hạt chạy xuôi đem hắn triệt để n h u ộ m thành một cái n u y ê n nhân trong thức hải cái đầu kia mang hương miệ luôn luôn cà lơ phất p h kim cương tiểu nhân giờ phút này lại thái độ thường nó không có đậu đen r a u ố n không có báo giá cũng không có cười trên nôi đau của người khác nó chỉ là lẳng lặng, lặng lơ lửng tại vương bình an ý thức hạch tâm trước đó cặp kia do kim cương tạo thành trong mắt l ó e ra trước nay chưa có ngưng trọng dòng số liệu nó trên màn hình giả lập đại biểu cho vương bình an biểu hiện sinh mệnh các hạng t h a m số đang lấy một loại cực kỳ khoa trương biên độ điên cuồng trên dưới nhảy lên m â u đọ cảnh báo cơ hồ muốn xoát đ ầ y toàn bộ màn hình cảnh cáo ý chủ hình thái sinh mệnh đang tiến hành cưỡng chế bước n h ả tế bào sụp đổ xuất đạt tới bảy mươi ba cảnh cáo ý chủ tiến lạp thể năng lượng chuyển bẩn quá tải hệ thần kinh gần như rung đoạn cảnh cáo nhị tim Huyết áp. nhiều ba án bài tiết kim cương tiểu nhân nhìn xem cái kia từng đầu gần như cực hạn số liệu tấm kia vạn năm không đổi mặt lãnh ăn tiền bên trên lần thứ nhất xuất hiện một kia nhân tính hóa ba động nó rội ra cái kia do số liệu tạo thành tay nhẹ nhàng bung lên một cỗ tinh thuần mà ôn hòa năng lượng từ cái kia hai trăm triệu số dư còn lại bên trong bị lặng yên phân ra như là mưa xuân giống như tinh chuẩn róc vào vương bình an viên kia ngay tại điên cuồng g i n g lên cơ h ồ muốn nổ bể ra tới trái tim chống đỡ a r a đây chính là duy nhất một lần tiêu phí một trăm triệu đổi lấy c h ọ gói da trẻ không đạt từ người đến long vừa qua dù sao cũng phải thêm điểm tiền mới tính phục vụ chú đáo hệ thống ý niệm tại vương bình a n mảnh kia sắp bị thống khổ bao phủ ý thức hải dương bên trong nhẹ nhàng v ă n g lên phản phất là nghe được hệ thống đ ầ u đen rau muống lại phản phất là cái kia cố hộ tâm năng số lượng có tác dụng vương bình a n cái kia sắp tan ra ý chí đẫu nhiên một lần nữa ngưng tụ giống một tiếng không giống tiếng người tràn đầy giá tính cùng thống khổ chấm thấp gà thét từ hắn lồng ngực chỗ sâu không bị khống chế bắn ra cũng liền tại thời khắc này hắn cố kêu máu thịt bé bét thân thể bắt đầu xuất hiện càng thêm biến hóa kỳ dị tại trên làn da của hắn đặc biệt là ở phía sau lưng cùng tứ chi c ạ n h ngoài từng tầng từng tầng cực kỳ ảm đạm phảng p h ấ t chỉ là quan g ảnh ảo giác màu xanh hư ảnh bắt đầu chậm rãi hiện hiện hư ảnh k i a hình dạng rõ ràng là từng mảnh từng mảnh sắp xếp c h ỉ n h tề lân t h i ế n huyết mạch phản tổ lấy thanh cấp hư không l o n g g e n làm dẫn trong cơ thể hắn cái tia nguồn gốc từ tại chân lòng i ể u biến mỏng manh long huyết đang bị cưỡng ép kích hoạt chiết xuất bắt đầu đúng nghĩa hướng phía tầng thứ cao hơn hình thái sinh mệnh khởi xướng t r ù kích thời gian tại cực hạn trong thống khổ đã mất đi ý nghĩa không biết qua bao lâu khi cái kia cố phấn thân vái cốt đau nhức kịch liệt lan tràn đến cuối cùng một tiết xương cổ c u ố i cùng hoàn thành trọng tổ trong máy mắt tất cả thống k ổ như là thủy triều xuống giống như đ n g nhiên biến mất thay vào đó là một cỗ trước đó chưa từng có như là đun sôi dòng lũ sắt thép giống như khổng lồ nhiệt lưu từ đầu kia bị triệt để tái tạo phảng phất một đầu dòng sống giống như chiêm cư ở phần lưng mới tinh xương sống bên trong ẩm vang một phát cỗ nhiệt lưu kia trong nháy mắt liền cọ r ử a đến tứ chi bách hải của hắn mỗi một cái tế bào mỗi một tất g a thị vương bình an cảm giác mình huyết dịch tại thời khắc này trở nên không gì sánh được nặng n ề sền sệt mỗi một lần lưu động đều mang một cỗ phảng phất có thể đẩy sơn nhạc bàng bạc cự lực trái tim mỗi một lần mẹ lên không còn là thẳng thắn rung động mà là đông đông đông như là thượng cổ chiến thần lôi vang lên m ò i mạng trống trận ngột ngạt hữu lực tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạng giống một tiếng cao vút trong trẹo tràn đầy v ô tận uy nghiêm cùng sinh mệnh vui sướng long âm cũng không còn cách nào ức chế từ cổ họng của hắn chỗ sâu s ô n g lên tận trời thanh âm kia xuyên thấu phòng tu luyện công chế dày đặc tại toàn bộ kỳ lần cư trên không ở vang nổ vang v ư ơ n mình ăn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên lốp bút toàn thân của hắn cấp xương phát ra liên tiếp pháo giống như giày đặc giòn vang nguyên bản một m tám mươi lăm thân cao tại thời khắc này ngạnh sinh sinh lần nữa cất cao ba tấc có thửa thẳng bước một m chín cả người hắn thân hình hình dáng cũng không có thay đổi đến hoa trường ngược lại lộ ra càng thêm con ron g dài càng thêm trôi chảy mỗi một tấc cơ bắp đều phản phất là trải qua tinh mật nhất tính toán cùng hoàn mỹ nhất nghệ thuật điêu khắc thành tràn đầy hài hòa mà lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác bên ngoài thân máu tơi cùng dơ bẩn đã sớm bị cái kia cỗ khổ khí huyết xấy khô đánh rơi xuống lộ ra làn da mặc dù vẫn như c ũ là nhân loại hình thái, lại tản ra một tầng ôn nhuận như ngọc tựa như ép cấp hợp kim giống như kiên cố cảm nhận hắn chậm rãi giơ tay lên xuề năm ngón tay ra sau đó đẫu nhiên một nắm vê a n g không khí tại trong lòng bàn tay của hắn bị n ạ n h sinh sinh bóp nát phát ra một tiếng trầm mượn khí bạo bênh mình một cỗ phảng phất có thể đem tinh thần đều s i ế t trong tay t ù y ý nào n ặ n lực lượng kinh khủng cảm giác từ thân thể của hắn chỗ sâu liên tục không ngừng mã t u â n ra ý thức của hắn rơi vào cái kêu hoàn toàn mới giao diện thuộc tính p h trên thể chất hai không không không không không không không đột phá hai t cửa hải lớn vẹn vẹn một lần thôi diễn một lần tiến hóa thể chất của hắn thuộc tính liền lật ra dòng dã gấp ba vương bình an cảm thụ được thể nội cái kia cố bành trướng đến cơ hồ yếu dần xuất lai lực lượng cảm thụ được c ố kia thoát thai h o à n cốt phảng phất liền một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân đều có thể ngạnh kháng xuống tới thân thể cường hãn trên mặt của hắn lộ ra một cái thoải mái tới cực điểm dáng tươi cười cái này một trăm triệu sai đáng giá quá mẹ hắn đáng giá t â m mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào phòng tu luyện một góc khác cái kia lẻ loi trơ trọi hợp kim cái bia phía trên lần này hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào c ư ơ n g đội nhục thân đã đạt tiêu chuẩn thậm chí vượt xa khỏi mong muốn là thời điểm kiểm nghiệm một chút c á i kia hao phí hai trăm triệu món tiền khổng lồ đổi lấy hư không hành giả uy lực chân chính ý niệm trong lòng cùng một chỗ ba vương bình an thân ảnh tại nguyên chỗ đông nhiên biến mất không có không gian b a động không có năng lượng tiêu tán cứ như vậy c h ố n g rông hoàn toàn từ trong thế giới hiện thực bị xóa đi bình thường chương một trăm tám mươi một nhục thân pha không tay đẩy lĩnh vực trong phòng tu luyện một mảnh hỗn độn vương bình an đứng tại đó mặt do không biết tên hợp kim lúc thành vách tường trước vách tường bóng l o á n g như gương rõ ràng phản chiếu ra hắn thời khắc này thân ảnh thân cao tiếp cận một m chín thân hình thon dài mà cân xứng mỗi một t ấ c cơ b ắ p đường cong đều tràn đầy hài hòa mà lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác trên làn da thần kia ôn nhuận như ngọc quang c h ạ y phía dưới mơ hồ có hư ảnh màu xanh đang chậm rãi chạy xuôi phản phất có một đầu dòng sống chiếm cứ tại h u y ế t n ụ c của hắn chỗ sâu b ậ y ngoài biến hoa không lớn có thể loại kia từ trong da ngoài tảng r a phản phất có thể đem không gian đều áp bách đến có chút vạn mẹo nặng nề cảm nhận lại cùng lúc trước tưởng như hai người hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cái gì cũng không làm. nhưng không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt đứng lên đây là một loại thuần vĩ nguồn gốc từ tại đ ụ c thân cảm giác c áp bách hắn thậm chí có một loại hoang đường tự tin hiện tại nếu là gặp lại trước đó tinh thể kia quái vật cho dù không sử dụng khí huyết bằng vào cỗ này thoát thai hoán cốt đ ụ c thân liền có thể cùng đối phương b ẻ v ậ t tay chỉ bằng vào đ ụ c thân phòng ngự hắn hiện tại liền có thể ngạnh kháng một tên phổ thông t h ấ t phẩm tông sư bất chấp hậu quả một kích toàn lực mà chính mình lông tóc không thương cái này chính là chân long cựu biến đệ tứ biến mang tới chất biến thử lại lần nữa hư không hành giả trong lòng của hắn mặc n i ệ m cái kia cố bởi vì n ụ c thân kịch biến mà mang tới bành trướng lực lượng cảm giác để hắn không kịp chờ đợi muốn kiểm nghiệm một chút chính mình cố này hoàn toàn mới vật chứa đến tột cùng có thể hay không gánh chịu được cái kia cuồng bạo không gian phát tắc suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt hắn nhìn về phía mười m có hơn tôn kia hợp kim đ i ể m ngắm bá không có báo hiệu không có quá trình một giây trước còn tại trước gương thân ảnh một giây sau liền đột ngột xuất hiện ở bia ngắm trước đó lần này loại kia thân thể bị lực lượng phát tắc xé rách đau nhức kịch liệt cảm giác biến mất thay vào đó là một loại yếu ớt phẳng phất bị tính điện nhẹ nhàng chạm đến một chút cảm giác tê、dại. hắn túi l ầ u xuống nhìn hướng cánh tay của mình lan ra hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có mấy đạo cực kỳ n h ạ t n h é o bạch ngấn lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt liền bị cường đại khí huyết chữa trị thành cố này cường hắn đến không nói đạo lý thân rồng rốt cục gánh vác không gian nhảy vọt mang tới phụ tải một cố linh nhục hợp nhất phản phất con cá trở về biển cả giống như nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn hắn say đắm ở loại này trước nay chưa có khống chế cảm giác bên trong bá thân ảnh biến mất tại biêm năm trước xuất hiện ở phòng tu luyện góc đông bá lại từ góc đông biến mất xuất hiện ở trần nhà đèn treo phía dưới hai chân nhẹ nhàng dẫm tại trên trục đèn hắn bắt đầu ở không tính rộng rãi trong phòng tu luyện tiến hành gần như điên cuồng khảo thí t h u ấ n di gia quyền lại t h u ấ n di thân ảnh của hắn tại gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh lấp lóe lôi ra từng đạo mắt thường khó mà bắt tàn ảnh mỗi một lần nhảy b ọ n đều đ ư ơ n g theo lấy một lần không có chút nào sức tưởng tượng đấm thẳng hắn không có sử dụng một tơ một hào khí huyết chi lực tất cả công kích đều nguồn gốc từ tại cô kia vừa mới hoàn thành tiến hóa tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thuần thí nhục thân khi hắn thân ảnh lần nữa trở lại nguyên điểm, một tiếng nột ngạt tới cực điểm nổ đ ù n g mới khoan thai tới chậm tại trong toàn bộ mật thất ẩm vang nổ vang trong phòng tu luyện tôn kia chuyên môn dùng để khảo thí lực lượng ép cấp hợp kim biệng n ắ m bình yên vô sự nhưng ở biệng n ắ m phía trước mảnh kia không có vật gì không khí lại phảng phất bị một viên vô hình đạn pháo đánh trúng đông nhiên hướng vào phía trong lõm tạo thành một cái ngắn ngủi chân không k h u v ự c không khí bị áp xúc đến thực h ạ n sau đó ẩm vang nổ tung đây chính là thuần túy lực lượng sao vương bình an chậm rãi nâng lên tay phải của mình nhìn xem cái kia khớp xương rõ ràng thậm chí có vẻ hơi tú khí bàn tay hắn hiện tại dù là hao hết tất cả khí huyết tình trạng kiệt sức cũng là một máy hành t ẩ u không biết mệnh mọi hình người cỗ máy dết chóc phần lực lượng này để cho người ta mê say đúng lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở không đúng lúc vang lên đánh gậy hắn bản thân say mê cảnh cáo cảnh cáo ký chủ trước mắt phát triển cực không c ầ n đối thiếu k h u y ế t hiệu ứng cực kỳ rõ ràng một nhóm lõe da hỏng q u a n g to thêm kiểu chữ xuất hiện tại trên màn hình giả lập ngay thể chất lực lượng sức khôi phục ba loại thuộc tính tại chân long kiểu biến ra chỉ bên giới đã đạt đến nghe rợn cả người hai trăm không không không cấp ập nhưng ngài tinh thần cùng tốc độ vẫn như c ũ dừng lại tại đáng thương sáu vạn bảy ngàn điểm ấm áp nhắc nhở thùng gỗ có thể giả bộ bao nhiêu nước quyết định bởi tại ngắn nhất khối kế tấm quẹ chân chiến sĩ ở trên chiến trường sống không quá ba giây đề nghị n g à i mau chóng bổ đủ thiếu khuyết cố gắng trở thành một tên đ ứ c trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện hình sáu cạnh không g ó c chết chiến sĩ vương bình an nhìn xem hệ thống cái này tràn đầy thuyết giáo ý vị đậu đen rau muống không còn gì để nói cái này phá hệ thống thật đúng là thời khắc không nên nhắc nhở chính mình là cái lệ khoa sinh bất quá nó nói đúng là sự thật thể chất mạnh hơn đánh không trúng người cũng là không tốt lực lượng lại lớn phản ứng không kịp cũng chỉ có thể làm mục tiêu sống thư không hành giả mặc dù đền bù phương diện tốc độ thiếu khuyết nhưng này đồ chơi tiêu hao rất lớn còn có thời gian cụm đ ố không có khả năng làm thủ đoạn thông thường nhất định phải thêm điểm ý thức của hắn rơi vào giao diện thuộc tính cái kia còn sót lại số dư còn lại phía trên điểm năng lượng hai trăm linh còn lại hai trăm triệu nhìn xem chuỗi chữ số này vương bình a n vừa mới cũng bởi vì lực lượng bạo tăng mà có chút lâm lâm tâm trong nháy mắt liền bình tĩnh lại một trăm triệu nghe cái vang hai trăm triệu liền không còn hình bóng tiền này là thật không trải qua hoa có thể việc đã đến nước này lại đau lòng cũng vô dụng quẹ chân chiến sĩ là tuyệt đối không thể làm thêm điểm vương b ì n h a n hít sâu một hơi phản phất một cái ở trong sòng bạc thua đỏ mắt dân cờ bạc đặt lên chính mình b ố n liếng cuối cùng loại kia tùy ý phung phí dùng tiền ném ra một đầu thông tin ê đại đạo khoái cảm thật sự là thái thượng đầu t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai hình lục giác chiến sĩ dị tượng kinh thế t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai hình lục giác chiến sĩ dị tượng kinh thế hắn đã triệt để trầm mê ở loại cảm giác này đem tốc độ cùng tinh thần cho ta toàn bộ có một chút hai trăm không không không thu đến thần của ta hệ thống cái kia định n ọ t thanh â m vang lên ngay tại vì ngài tăng lên thuộc tính đinh đ i ể m năng lượng khấu trừ thành công trước mắt số dư còn lại 40 triệu 400 nghìn ngay tại tăng lên tốc độ thuộc tính ngay tại tăng lên tinh thần thuộc tính anh cùng lúc trước cải tạo nhục thể lúc cái kia tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt hoàn toàn khác biệt lần này vương bình an cảm giác được ý thức của mình bị một cỗ nhu hỏa nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng từ trong thân thể đống nhiên rút ra cao cao ném vô tận thương cung hắn tầm mắt tại thời khắc này bị vô hạn kéo dối toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn đống nhiên trở nên trở lại hắn có thể nhìn đến ngoài phòng tu luyện một mảnh lá cây đang lấy một loại gần như dừng lại tư thái chậm rãi bay xuống hắn có thể nhìn đến trong không khí mỗi một hạt bụi bằm vận động b i t tích có thể nhìn đến tia sáng xuyên qua tinh thạch mái vòng sau bị chết xạ ra ước vạn trùng biến hóa rất nhỏ thời gian phản phất bị kéo dài thành một đầu sền sệt dòng sông mà hắn chính là trong con sông này duy nhất có thể tự do tới lui cá đây là tốc độ là khi nhục thân tốc độ siêu v i ệ t phản ứng thần kinh cực hạ sau mang đến đối thời gian tương đối khống chế ngay sau đó một loại khác càng thêm cảm giác h u y rượu tại linh hồn của hắn chỗ sâu ẩm vang nổ tung ý thức của hắn không còn cực hạn tại căn này nho nhỏ phòng tu luyện nó xuyên thấu vết tưởng xuyên đ ấ u kỷ lần cư cầm chế dày đặc hướng về bốn phương tạm hướng điên cuồng ngăn chặn hắn nghe đến sơn mạch c h ỗ sâu địa hỏa dung nham lưu trôi một ngạt bênh minh hắn nghe đến ở ngoài ngàn dặm một gốc không biết tên linh hoa tại dưới đêm trăng lặng yên nở rộ mát lạnh hương thơm hắn cảm ứng đến vô số thuộc về vương g i a t ử đệ khí tức những khí tức k i ê n hoặc mạnh hoặc yếu hoặc hừng hực như lửa hoặc trầm tính như nước tại cả mảnh trời đều trong tổ địa tạo thành một tấm phức tạp mà hài hòa sinh mệnh mạng lư cùng vùng tiên đ ị a n à y thành lập nên một loại trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ hắn cảm giác chính mình phải phất biến thành chúa tể phiến tiên đ ị a n à y một ý niệm liền có thể thấy rõ trong vòng phương biên trăm dặm tất cả gió thổi cỏ l â y tốc độ hai không k h n g k h n g k h n g k h n g tinh thần hai không k h n g k h n g k h n g k h n g khi bảng hệ thống bên trên cuối cùng hai cái số lượng dừng lại trong nháy mắt lượm biến rốt cục đã dẫn phát chất biến ông một cỗ khó nói nên lời huyền ảo c ộ n m ì n h tại vương bình an thể nội ẩm v a n g một phát lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức h ố i phủ ngũ lại thuộc tính cơ sở tại thời khắc này đều đạt đến hai trăm không không không điểm hoàn mỹ cân bằng bọn chúng không còn là năm cái độc lập cá thể mà l à hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau dòng lũ tại tứ chi bách hải của hắn trong kỷ kinh bắt mạch lấy một loại không gì sánh được quỹ tích người nào ở bang g i a o hội cuối cùng bọn chúng tại đan điển khí hải của hắn bên trong đầu đôi tương liên tạo thành một cái hoàn mỹ sinh sôi không ngừng ngũ sắc tuần hoàn một cỗ hòa hợp trước sau như một với bản thân mình phản p h ấ t thiên địa sơ khai vạn vật quy nhất khí tức khủng bố từ trên người hắn không bị khống chế ở bang bộc phát ngay một khắc này dị tượng nảy sinh kỳ lân cư trên không nguyên bản sáng s ủ a bầu trời đêm không có dấu hiệu nào gió nổi mây phun vô tận nguyên khí từ bốn phương tám hướng bị cưỡng ép dẫn dắt mà đến ở phòng tu luyện ngay phía trên hội tụ thành một cái cự đại không gì sánh được che khuất bầu trời vòng xoáy nguyên khí giống một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng mênh mông cổ ý l o n g â m từ vòng xoáy kia trung tâm ở vang nổ vang tiếng l o n g â m kia xuyên kim l i ê thạch quét ngang khắp nơi toàn bộ vương g i a tổ đ ị a tại thời khắc này cũng vì đó kịch liệt chấn động ngay sau đó tại nguyên khí kia vòng xoáy trung tâm một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng đầu r ồ n chấm ráy nô ra đó là một đầu toàn thân b ả y biện r a tôn quý màu xanh thần long thân thể của nó phản phất do thuần túy nhất p h á p tắc ngưng tụ m à thành v ố u lượn xoay quanh che khuất bầu trời nó mỗi một phiến lân g i á c đều tản ra ôn nhuận như ngọc quang trạch trên đó có màu sáng bạc nhỏ như sợi tóc vết n ứ t không gian sinh sinh d i ệ t diệt, không ngừng thoáng hiện mà tại nó trên thân thể cao lớn kia càng có ước vạn đạo màu t ử kim tràn đầy v ủ d i ệ t cùng sáng sinh chân ý của bạo lôi đình như là xiềng xích giống như điên cùng quấn quanh phát ra lốp bốt dày đặc đổ đùng thưa không cùng lôi đ ỉ n h hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại bá đạo giống vậy tới cực điểm lực lượng phát tắc tại thời khắc này lấy một loại không gì sánh được hoàn mỹ tư thái hiện ra tại đầu này thần long hư á n h trên thân nó chỉ là lẳng lặng địa bàn ngồi ở nơi đó cặp kia so nhật nguyện còn nóng ánh hơn long đồng lãnh đ ạ m quan sát phía dưới đ ạ i địa một cấu nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ đỉnh cao nhất không thể địch nổi khủng bố long uy như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vương gia tổ đ ị a thiên đô vô số nơi bê q u a n cửa đá ở bang mở rộng từng cái vương gia trưởng lão chất sự hạnh tâm tử lệ n a o n a o vẩn ra hoảng s ợ nhìn về phía kỳ lân cư phương hướng đó là cái gì long là trần long thật là khủng khiếp vì ác khí huyết của ta khí huyết của ta đang run rẩy nó tại nó đang sợ hãi một chút tu vi hơi thấp vương ra chi thứ t ử đệ tại c ố này kinh khủng long ý phía dưới chỉ cảm thấy huyết mạch của mình đều bị triệt để đông kết hai chân mềm n ú n đúng là không bị k h ô n g chế đối với cái tia đạo thần long hư ảnh phương hướng tại chỗ quỷ xuống đó là đến từ huyết mạch đầu nguồn tuyệt đối ác chế địa tâm lò luyện chỗ xấu nhất cái tia phiến ngăn cách vương tòng long l á o tổ cánh cổng kim loại trước ngồi xếp bằng ngay tại vững chắc thánh nhân cảnh giới vương hải đ ô n nhiên mở hai mắt ra cặp kia phản g phất tần chứa n h ậ t nguyện tinh thần sinh diệt màu vàng thánh mâu bên trong b ắ n ra hai đạo dọa người không gì sánh được thật vang trong nháy mắt liền xuyên thấu trùng điệp không gian thấy được kỳ lân ngưỡng cư trên không cái kia đạo che khuất bầu trời khủng bố dị tượng khi hắn thấy gió đầu kia c u ố n quanh lấy lôi đình cùng vết nứt không gian màu xanh thần l o n g hư ảnh lúc cho dù là lấy hắn tân tấn võ thánh tâm cảnh cả người vậy triệt để ngốc trệ cái này đây là thân thể của hắn không bị k h ô n g chế khẽ run lên đây không phải là sợ hãi đó là cực hạn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung chấn kinh cùng cuồng h ỉ hoàn mỹ các cơ ngũ hành viên mãn phát tác tự sinh tiểu từ này tiểu từ này hắn đến cùng đã làm gì vương khải thanh âm bởi vì quá độ kích động đều trở nên hơi khô chắc chắc khản giọng hắn không kịp nghĩ nhiều cái kia rung động vẹn vẹn kéo dài không đến một giây sau một khắc trên mặt hắn tất cả biểu lộ đều thu liễm thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng cùng quyết đoán cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ như vậy kinh thế hai tục dị tượng nếu là chuyền ra ngoài bình ngăn hắn liền xong rồi vương khải thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới kỷ lần cư trên không trực diện đầu kia tản ra vô tận uy áp thần lòng hư ảnh hắn không có chút gì do dự hai tay ở trước ngực như t i ề m điện kết tấn bạn pháp về với bụi đất nhân quả che đậy cho ta phong minh n ô n g vô ngẩn thánh nhân chi lực từ trong cơ thể hắn ẩm vàng b ộ t phát tương đạo tràn đầy bất hủ thần tính p h á p tắc màu vàng sợi tơ từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra ở trong hư không cấp tốc xen lẫn hóa thành một tấm bao phủ phương viên năm mươi dặm tấm vong lớn màu vàng kim cái lưới kia vô hình vô chất nhưng lại phản phất ngăn cách thiên điện ó đem cái kia kinh khủng long â m cái kia bá đạo long uy cái kia đủ để kinh động cả viên làm tinh nguyên khí bạo động gắt đao áp chế ở mảnh này nhỏ nhỏ kỳ lần cư phạm vi bên trong từ ngoại giới nhìn lại vương ra tổ địa gió êm sóng lặng cùng ngày xưa không có bất kỳ cái gì khác biệt có thể chỉ có thân ở trong đó người mới biết được nơi này ngay tại phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa biến hóa vương khải trôi nổi tại không hai tay duy trì lấy kết tấn tư thế trên trán dịn ra mồ hôi m i ệ n g lấy hắn võ thánh c h i lực muốn mạnh mẽ ngăn chặn cố này do hoàn m ị căn cơ đưa tới thiên địa dị tượng lại cũng cảm nhận được một tia cố hết sức ánh mắt của hắn xuyên đấu tầng tầng trở lại rơi vào phía dưới gian kia đ ạ hóa thành trung tâm phong bạo phòng tu luyện rơi vào cái tia ngồi xếp bằng thân ảnh phía trên cặp tia màu vàng thánh mâu bên trong tràn đầy lo lắng vui mừng cùng một loại thật sâu kiêu ngạo bình an r a r a có thể vì ngươi che gió che mưa nhưng con đường tương lai cuối cùng cần nhờ chính ngươi đi tại ngươi có được lật tung bàn cờ thực lực trước đó nhất định phải học được dấu r ố t ra trong phòng tu luyện vương bình an chậm rãi thu liễm tự thân khí tức theo hắn tâm niệm k h ẽ động cái tia cố sinh sôi không ngừng ngũ sắc tuần hoàn một lần nữa bình tĩnh lại chìm vào đan điền khí hải chỗ xấu nhất ngoại giới cái tia kinh thiên động địa dị tượng cũng theo đó chậm rãi tiêu tán nguyên khí lắng lại long ảnh thu lại hết thảy quay về bình tĩnh vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một n g ụ m kéo dài c h ọ c khí vụn trọc khí kia đúng là b ả y biện ra nhàn nhạt màu xanh ly thể ba thước mới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí hắn cảm giác chính mình cường đại trước n à y chưa từng có phản p h ấ t chỉ cần hắn nguyện ý một quyền liền có thể đánh xuyên qua dưới chân viên tinh cầu này đương nhiên đây chỉ là một loại lực lượng bạo tăng sau mang tới ảo giác hắn đem ý thức chìm vào cái kia rực rỡ hẳn lên bảng hệ thống phía trên Ký chủ, vương bình an cảnh thất phẩm võ giả hp 2 0 0 0 0 0 ư ơ 0 0 0 0 ì n lực lượng 2 0 0 0 0 0 ì tốc độ 2 0 0 0 0 0 ì thể chất 2 0 0 0 0 0 ì tinh thần 2 0 0 0 0 0 ì sức khôi phục h 0 0 0 0 0 điểm năng lượng bốn 0 0 0 0 n bốn trăm linh tám trăm linh tám trăm l n h tám trăm linh tám trăm linh tám trăm linh tám trăm l n h tám trăm l n h tám t n h tám trăm l i n t r m n r ă m linh tám trăm linh tám trăm linh t m trăm linh tám trăm l n h t á trăm l n h tám trăm l n h tám trăm linh tám trăm l n h cửa h ả i lớn thuộc tính nhìn xem cái k i a triệt để về không lại lần nữa thêm ra tới hơn bốn mươi triệu điểm năng lượng số dư còn lại vương bình ăn trên khuôn mặt g i ú cục lộ ra một cái phát ra từ nội tâm không gì sánh được nụ cười thỏa mãn năm trăm triệu điểm năng lượng một đêm t h a n h không đổi lấy là một cái thoát thai hoàn u ố t một cái hoàn mỹ không một t ì b ế t hình sáu cạnh không g ó c chết chiến sĩ đúng lúc này kẹt kẹt p h o n g tu luyện cái tia ê phiến do s cấp hợp kim đúc thành nặng nề g h môn hộ bị một cô nhu hòa lực lượng im lặng đ ẩ y ra t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba xuất quan mục tiêu thái dương t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba xuất quan mục tiêu thái dương vương khải thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào hắn không có đi tìm đến chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó đứng chắc tay cái kia thân một mạc trường bào màu xám không gió mà bay cả người phảng phất cùng vùng thiên địa này triệt để hòa làm một thể rõ ràng liền đứng ở trước mắt lại cho người ta một loại xa c u ấ y chân trời cách một thế giới h ảo giác thế nhân đây cũng là chân chính võ thánh vương bình an thu l i ế m tất cả ngoại phong ký thức c ô kia vừa mới thoát thai hoa cốt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân thể tại thời khắc này trở nên giản dị tự nhiên một lần nữa về tới cái kia vương gia k ỳ lần tử thân phận ra ra hắn cung kính hô một tiếng ân vương h ả i chậm rãi gật đầu hắn cặp kia ẩn chứa nhận nguyện tinh thần sinh diệt màu vàng thanh mô tại vương bình an trên thân tử cẩn thận mảnh đánh giá một lần từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài loại cảm giác này không giống như là đang nhìn một người càng giống là đang thẩm vấn xem một kiện vừa mới ra lò còn mang theo nóng rực nhiệt độ tuyệt thế thần binh nửa này g vương khải tấm kia bởi vì tấn thăng mà trẻ hai mươi tuổi trên khuôn mặt mới toát ra một k i a khó mà che giấu khen ngợi cùng một k i a càng thêm phức tạp hôn tạc nghĩ mà sợ cùng vui mừng cảm xúc không sai hắn phun ra hai chữ lợi í t mà ý nhiều căng cơ vững chắc khí huyết như rồng ngũ hành viên mãn tự thành tuần hoàn xem ra cỗ kia hư không long thì người tiêu hóa rất khá vương b ì n h a n miết miệng cười một tiếng lộ ra một n g ụ m chỉnh tề hàm răng t r ắ n loãn gãi đầu một cái bày ra một bộ chất pháp đ à n g hoàn g bộ dáng hh đều là da da cùng lao tổ cho cơ duyên tốt ta chính là vận khí tốt mơ mơ hồ hồ liền l i ê n thanh d ạ n g này hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình bỏ ra năm trăm triệu đem một đầu thánh cấp long thi cùng mình trong tài khoản tất cả t í c h xúc tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ toàn bộ tiêu đến không còn một mảnh càng sẽ không nói chính mình vừa mới kém chút bởi vì động tĩnh quá lớn đem toàn bộ vương ra tổ địa đều cho sốc loại sự tình này nát tại trong bụng liền tốt vương khải nhìn xem hắn bộ kia được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ nơi nào sẽ không rõ chính mình cái này cháu trai che giấu tiểu tâm tư hắn không có hỏi tới v õ đạo một đường mỗi người đều có bí mật của mình nhất là loại này đủ để dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh hoàn mỹ c ă n cơ sau lưng nó cơ duyên tất nhiên là kinh thế hai tục không đủ là ngoại nhân nói vậy hỏi nhiều ngược lại không tốt ngươi lần bế con này dùng bảy ngày vương khải lời nói xoay chuyển cho chuyện lên việc nhà bảy ngày này ngươi làm ra động tĩnh cũng không nhỏ nếu không phải ta ra tay giúp ngươi che đậy thiên cơ chỉ s ợ liên bang an toàn cục điều tra hạm đội hiện tại đã dừng ở nhà chúng ta cửa bảy ngày vương bình an nao nao tại chính hắn trong cảm giác từ thôi diễn hư không hành giả đến tái tạo chân long thân thể lại đến cuối cùng cân bằng ngũ đại thuộc tính toàn bộ quá trình mặc dù vô cùng thống khổ nhưng trên cảm giác tối đa cũng liền đi qua một ngày một đêm không nghĩ tới tại thế giới hiện thực vậy mà đã qua dòng d ã một tuần về sau lại có loại này đột phá lớn nhớ kỹ nói trước một tiếng vương khải đinh trúc đạo trong lời nói mang theo một kia không dễ dàng phát giác c ư ơ n g triều ngươi bây giờ căn cơ đã thành còn muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa ta cũng tốt sớm có cái chuẩn bị b i ế n cho lốn cuống tay chân biết ra ra vương bình an khéo léo gật đầu trong lòng lại tại điên cuồng đậu đen rau muống sớm nói ta nói thế nào cùng ngài nói ra ra ta chuẩn bị hoa năm trăm triệu cho mình thăng cái cấp ngài trước giúp ta đem tín hiệu che đậy một chút miễn cho động tĩnh quá lớn bị hàng xóm báo cáo ngài tin sao ngài không đem ta xem như bị điên bắt liền xem như đối ta lớn nhất yêu thương hai ông cháu lại hàn nguyên vài câu vương khải nói cho hắn biết vương phòng long lão tổ đã triệt để tiến nhập tử quan trạng thái địa tâm lò luyện chỗ sâu nhất đã bị triệt để phong kín bất luận kẻ nào đều không thể tế bảo cũng vô pháp cảm giác được tình huống bên trong lao tổ lần này là ô m không thành công thì thành nhân quyết tâm vương khải thanh tuyến không tự giác dưới đất thấp chỉ mấy phần t r ù n g kích võ thần c h i cảnh không thể coi thường ngắn thì một năm nửa năm lâu là mười năm tám năm thậm chí càng lâu đều sẽ không còn có bất luận cái gì tin tức vương bình an tâm vậy đi theo chỉ một chút mười năm tám năm đối với võ thánh cái kia dài rằng giặc sinh mệnh tôi nói có lẽ chỉ là một cái búng tay nhưng đối với biến chuyển từng ngày nhân loại liên bang đối với mảnh này gió nổi mây phun tinh thần đại hải tôi nói mười năm đủ để phát sinh rất rất nhiều sự tình hắn yên lặng nhẹ gật đầu đem phần này chịu nặng áp lực đi tạc đáy lòng thực lực của hắn bây giờ tại lam tinh trong thế hệ tuổi trẻ không nói đức gây thức nhiệt ép vậy tuyệt đối là xuất độc nhất tồn tại hai trăm không không không điểm thuộc tính cơ sở phối hợp chân long cựu biến thân thể cường hãn cùng hư không hành giả quỷ dị bộ pháp hắn có tự tin cho dù là đối mặt những cái tia thành danh đã lâu uy tín lâu năm t h ấ t phẩm t ô n g sư thậm chí là một chút mới vào bát phẩm kim thân tốt giả đều có lực đánh một trận nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều cùng ra ra cáo biệt sau vương bình an về tới gian phòng của mình hắn không có vội vã ra ngoài mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống đem ý thức chìm vào mảnh tia chỉ thuộc về chính hắn độc lập á không gian nhìn xem cái tia dốc tuyết liền một cọng lông cũng không tìm tới không gian bao la nhìn lại mình một chút giao diện thuộc tính bên trên chuỗi này nhỏ bé nhanh nhẹn số dư còn lại điểm năng lượng 44000 ơ i vương bình an cảm giác lòng của mình lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm có a quen thuộc năm trăm triệu nơi tay thiên hạ ta có phăng k h n g lại quay đầu nhìn cái này bốn mươi triệu tiền tiêu vặt luôn cảm giác trong lòng v ắ n vẻ ý thức của hắn thể trôi giặt đến mảnh kia độc lập á không gian trung ương nhất viên kia to như bóng rổ bị tầng tầng lớp lớp lực trường cầm tù hơi co lại h à g tinh vẫn tại nơi đó lẳng lặng tiêu ngạo mạ thiêu, ngạm á, thiêu đốt lên nó tản ra ánh sáng màu và nóng là mảnh này t r ố n g trải trong không gian duy nhất phong cảnh cũng là vương bình an hiện tại duy nhất lật bàn hy vọng hệ thống hắn xoa xoa đôi bàn tay dáng vẻ đó hiển nhiên một cái thua sạch tất cả gia sản chuẩn bị đem tổ truyền bảo bối cầm lấy đi cầm cố bại gia tử thương lượng vấn đề ngươi nhìn ta hiện tại n g ũ đại thuộc tính tất cả đều hai trăm linh ô nhục g thân vậy tiến hóa thành thân dòng thỏa thỏa hình sáu cạnh không góc chết chiến sĩ thùng nước bên trên liền khối thiếu khuyết đều không có hiện tại dù sao cũng nên có thể g ặ m động đến cái đồ chơi này đi c h ờ mong vô tận c h ờ mong hán trông mong nhìn qua viên kia thái dương trong đầu đã bắt đầu hướng tưởng đem nó nuốt đằng sau năng lượng của mình điểm số dư còn lại phía sau hội lại nhiều ra mấy cái số không nhưng mà cái đầu kia mang v ư i miện g người mặc hoàng kim tây tràng kim cương tiểu nhân chậm rãi nổi lên nó hai tay bỏ vào túi t cực kỳ v i vòng quanh viên kia hơi co lại hàng tinh bày một vòng sau đó dùng một loại nhìn đồ nhà quê tư thái liếc xeo lấy vương bình a n ý thất thể t h â n của ta ngài là đối với mình thực lực bây giờ sinh ra cái gì không thiết thực hiểu làm sao hai trăm không không không điểm thể chất rất nhiều sao đối với một con kiến tôi nói có thể dơ lên vượt qua tự thân thể t r ọ n gấp g trăm lần vật thể nó đúng là con kiến bên trong đại lực sĩ nhưng ngài biết để một cái đại lực sĩ con kiến đi nuốt mất một đầu cá voi xanh sao ngài không biết bởi vì ngài biết đây không phải là dũng cảm đó là tự sát vương bình ăn ra mặt không bị khống chế có khác cái này phá hệ thống thang cấp đến 2.0 đằng sau đậu đen r a u muốn công lực vậy đi theo thang cấp m a n g chửi người đều không mang theo tái diễn được rồi được rồi đừng cho ta lên lớp vương bình an không kiên nhẫn phất phất tay ngươi cứ việc nói thẳng rốt cuộc muốn thế nào mới năng động nó cho cái lời chắc chắn kim cương tiểu nhân ngừng lại lơ lửng tại vương bình an trước mặt lần này nó không tiếp tục tiếp tục t r à o phúng tấm t i ệ u kim cương tạo thành trên mặt lộ ra một tia trước nay chưa có phản phất gian thương tìm được trùng cực phương án giải quyết đắc y trực tiếp thối vệ phong hiểm vẫn như cũ cao tới chín lấy ngài hiện tại thân thể kết quả tốt nhất cũng là tại chỗ bị no bạo thành một đoá trong vũ trụ rực rỡ nhất pháo hoa nhưng là hệ thống cố ý kéo dài âm điệu tại bản hệ thống thăng cấp sau 2.0 phiên bản pháp tắc thôi diễn trong kho kiểm tra đến một loại đến từ cái nào đó thất lạc thần thoại k ỳ nguyên thượng của bí pháp một loại chuyên môn là giải quyết ngài loại này t r ô n g coi kim sơn lại không thể hoa quất cảnh mà chế tạo riêng bí pháp vương bình an tinh thần đống nhiên chấn động tới là hắn biết cái này phá hệ thống tuyệt đối có biện pháp bí pháp gì đan điền lò luật pháp một nhóm tràn đầy mênh mông khí tức cổ lao chữ lớn màu h n g kim trong dãy hiện lên ở màn hình dạ lập phía trên phát này có thể đem viên này hơi co lại h à n g tinh không làm duy nhất một lần năng lượng khối tiến hành t h ô n p h ệ mà là đem luyện hóa làm một mai hòa trùng một viên lĩnh hằng bất diệt liên tục không ngừng năng lượng c h i nguyên theo hệ thống giới thiệu nhất đoạn biểu thị hạ nìm bắt đầu phát ra vương bình an nhìn thấy viên tia hơi co lại h à n g tinh bị một cố lực lượng vô hình không ngừng áp xúc chiết xuất cuối cùng hóa thành một hạt so hạt vừng còn muốn nhỏ b ẽ điểm sáng màu và nóng sau đó viên tia điểm sáng bị cẩn thận từng ly từng tí cắm vào một cái hình người hư ảnh đan điện khí hại bên trong và a điểm sáng nhập thể trong nháy mắt liền tại trong đan điển một lần nữa hóa thành một vòng mặt trời nhỏ nó không còn côn g bạo không còn vì diệt mà là hóa thành nhất ôn hòa tinh thần nhất năng lượng như là vĩnh viễn không khô cạn tuyệt nhãn tư dưỡng bộ thân thể kia toàn thân rèn luyện hắn mỗi một t ấ c máu thịt mỗi một khối xương cốt vương bình an triệt để nhìn ngây người đem thái dương trông ở trong bụng của mình để nó trở thành chính mình viên thứ hai trái tim một cái vĩnh viễn không khô cạn năng lượng lò luyện cái này cái này mẹ hắn cũng quá điên cuồng quá kích thích cái này tốt cái này tốt vương bình an ý thức thể kích động đến thẳng xoa tay liền cái này nhanh cho ta thôi diễn lập tức như ngài mong muốn thần của ta kim cương tiểu nhân y ê u nhã đi một cái xoa ngược lễ đan điền lò luyện pháp thôi diễn phục vụ đã vì ngài gia nhập mua sắm xe dự tính tiêu hao điểm năng lượng một trăm triệu xin hỏi phải trang hiện tại thanh toán vương b ì n h a n cái k i a kích động đến sắp biến hình biểu lộ trong n g á y mắt ngừng kết trên mặt một trăm triệu hắn nhìn một chút chuỗi này thật dài số lượng lại nhìn một chút chính mình trên bảng điểm này đáng thương số dư còn lại bốn mươi triệu còn kém sáu mươi triệu thế giới tại thời khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại chương một trăm tám mươi bốn xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t phiền phức vương bình an bực bội nắm tóc ánh mắt trong phòng chẳng có mục đích liếc nhìn từng cái suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên lại bị từng cái bắt bỏ cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại một cái mang theo mắt kính v ọ t vàng nhìn tư tư văn văn luôn luôn đưa thích dùng số liệu phân tích hết thạy nhưng trên thực tế lại là vương gia thế hệ này có tiền nhất thân ảnh kia hiện lên ở trong đầu của hắn thứ tư kỳ lân tử vương huyền h ã n trưởng quản lý vương ra dưới cờ kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp mà lại mấu chốt nhất là thứ a là cái chính cống kỹ thuật của nhân đối những cái t i a siêu việt thời đại không cách nào dùng hiện hữu lý luận giải thích ác khoa kỹ có gần như bệnh trạng si mê mà trên tay mình vừa lúc liền có như vậy một hai kiện từ chiếc t i a trên đũ linh thuyền mượn gió bẻ mang sở trở về đồ chơi nhỏ mục tiêu khoa chặt vương bình an đông nhiên đứng dậy cái t i a cố bởi vì không có tiền mà sinh ra x a suốt tinh thần quét sạch xanh xanh thay vào đó là một loại thợ săn để mắt tới dê béo h ư n ấ n hắn không có đi cửa chính kỳ lân ở giữa khắp nơi đều là da da vương khải bố hạ cơm chế đi cửa chính rất dễ dàng bị phát hiện v ớ i b ạ n có thể kiểm tra một chút chính mình cố này hoàn toàn mới thân thể cùng thần thông mới phối hợp thư không hành giả trong lòng của hắn khẽ động ba vương bình an thân ảnh tại nguyên chỗ đ ỗ n g nhiên biến mất tiếp theo một cái trước mắt đã xuất hiện ở phòng tu luyện ngoài cửa cuối hành lang nhưng mà ba giây thời gian cung đồ đối với giờ phút này lòng nóng như lửa đốt hắn tới nói có vẻ hơi dài rằng g ặ c ngay tại thân thể bởi vì pháp tắc quản tính mà xuất hiện một tia ngưng trệ trong nháy mắt hắn lưng e o bỗng nhiên một cùng đầu kia bị triệt để tái tạo qua xương sống đại lòng phát ra một tiếng im ắng gào thét vâng dưới chân hắn hợp kim sàn nhà ẩm bang lom ra một cái rõ ràng dấu chân cả người không có mượn nhờ một tơ một hào khí huyết chi lực chỉ dựa vào cái kia hai trăm không không không thể chất thuần túy nhục t h ầ n hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh dọc theo vết tưởng trực tiếp hướng sông lên đi đây không phải là phi hành là chạy tại cùng mặt đất thẳng đứng chín mươi độ trên vết tưởng như d i m trên đất bằng giống như liên cùng chạy khi thời gian cú đậu kết thúc sana thân ảnh của hắn lần nữa biến mất trực tiếp xuyên thấu kỷ lần cư tầm tầng mái vòm xuất hiện ở tổ đ ị a trên không cùng lúc đó vương huyền tư nhân trong lĩnh vực giờ phút này to lớn hình khuyên trong phòng thí nghiệm vương huyền chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mặt kia to lớn ảnh toàn ký màn sáng trên màn sáng một mặt lưu chuyển lên màu đũ lam hào quang hình sáu cạnh t â m chắn năng lượng đang l ặ n g lặng lơ lửng chuẩn bị tiến hành thứ bảy mươi ba lần cực hạn áp lực k h ả o t h í vương huyền đẩy trên s ố n g m u i mắt kính v ọ c vàng tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh mục tiêu mô phỏng lục phẩm đỉnh phong võ giả hv sáu trăm nghìn một kích t à lực bên cạnh hắn mười mấy tên người mặc màu trắng nghiên cứu phục nhân viên nghiên cứu khoa học. khẩn trương tại riêng phần mình bàn điều khiển trước bận rộn ghi chép mỗi một cái nhỏ xíu số liệu ba động năng lượng rót vào bắt đầu chủ pháo bổ sung năng lượng năm mươi bảy mươi một trăm phát s ạ n g và anh một đạo t h u to đủ để đem một tòa nhà chọc trời trong nháy mắt khí hóa năng lượng q u a n trụ hung hăng đánh vào mặt kia hình sáu cạnh hộ thuẫn phía trên hộ thuẫn kịch liệt l ó lên một cái mặt ngoài màu l u l a m hảo quan g tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng nhưng cuối cùng hay là vững vàng khiên xuống tới thành công ngăn trở trong phòng thí nghiệm bạo phát ra một trận kiềm chế g e o họ vương huyền trên khuôn mặt vậy lộ ra một cái nụ cười hài lòng loại này tiểu mới hộ thuẫn một khi sản xuất hàng loạt sẽ triệt để cải biến quân đội liên bang cùng cao dai võ giả ở giữa chiến lược các h cục nhưng mà đúng lúc này nhỏ nhỏ nhỏ một trận không gì sánh được bé nhọn đại biểu cho cao nhất uy hiếp đẳng cấp tiếng cảnh báo không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm cảnh báo cảnh báo kiểm tra đo lường đến không rõ cao năng sinh vật phản ứng đang lấy n ử a tốc độ âm thanh cấp tốc tiếp cận mục tiêu quỹ tích khóa chặt và chạm dự cảnh vương huyền dáng tươi cười trong nháy mắt n g ư n kết hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía màn ả n h chính chỉ gặp một cái gai mắt điểm đỏ đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị sẽ rách ở ngoài phòng thí nghiệm vây tầng tầng phòng ngự trực tiếp hướng phía hoạch tâm phòng thí nghiệm phương hướng đánh tới chặn đường khởi động tiên phạt hệ thống cho ta đem nó đánh xuống đến vương m i ề n cơ hồ là hô lên câu nói này có thể đã chậm tiếng nói của hắn chưa rơi trên màn hình điểm đỏ kia đã hung hăng đụng phải phòng thí nghiệm tầng n g o à i cùng b ứ c kia do ép cấp hợp kim đúc thành phòng ngự vật lý tưởng ẩm ẩm một tiếng n g ngạt đến cực h ạ n tiếng bang từ phòng thí nghiệm phía trên chuyển đến toàn bộ phòng thí nghiệm đều run rẩy kịch liệt một chút tất cả mọi người bị bất t ì n h lình b a chạm cả kinh ngã trái ngã phải nhưng vị dị chính là trong tưởng tượng kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có phát sinh không có rực rỡ võ kỹ không có năng lượng bồn bạo ba động tại tất cả giám sát thăm dò trong tấm hình mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng hình người giống một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch lấy một loại nguyên thủy nhất dã man nhất nhất không g i ả n g đạo lý phương thức ngạnh sinh sinh đúng tiến đến và anh tầm thứ nhất dày đến ba mét é cấp tường học kim bị trực tiếp xuyên thủng và anh tầng thứ hai hợp lại thức bọc thép như là giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ nát v â anh tầng thứ ba cường độ cao hút có thể gông xứ ở bang nổ tung thân ảnh kia thế không thể đỡ cuối cùng thanh một tiếng đụng đầu vào vừa mới tiếp nhận lục phẩm đ ỉ n h phong một kích còn chưa tới kịp tán đi n h ậ t lượng thừa kiểu mới hộ thuận phía trên vương huyền trợn mắt há hốc một mà nhìn xem một màn này hắn nhìn thấy mặt kia chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo danh sưng có thể chống cự hết thể lục phẩm công kích hoàn mỹ tạo vật tại cùng hình người kia đạn pháo tiếp xúc trong nháy mắt mặt ngoài cái kia màu lam hảo quang phát ra không chịu nổi gánh nặng cao thét vết d từ ba c h ạ m điểm điên cuồng lăn tràn cuối cùng đúng một tiếng văn giòn mặt kia hậu thuẫn như là bị thiết truy đập t r ú n g pha lê ở vang nổ t u n g hóa thành mạng thiên phi vũ điểm sáng màu lam khói bụi tràn ngập trong phòng thí nghiệm một thân ảnh chậm dại đứng thẳng người hắn phủi bụi trên người một cái lắc lắc có chút c h o n g vắng đầu sau đó ngầm đầu đối với sớm đã hóa đá vương huyền lộ ra một cái chất phác bên trong mang theo vài phần lúng túng dáng tươi cười thứ ca, sớm a vương huyền nhìn xem đầy đất vừa b ộ n nhìn xem trên mặt tường kia ba cái to lớn còn tại phả ra khói xanh hình người lô rách nhìn xem trên mặt đất những cái kia giá trị lên i thành hộ thuẫn m ả n h vỡ tay của hắn không bị khống chế run r à y lên hắn chậm rãi đẩy trên sống mũi bộ kia đã có chút nghiêng lệnh mắt kính gọc vàng trên t ấ m kính liên tiếp đại biểu cho tiền sửa c h ữ a dùng dáng dấp làm người hít thở không thông số lượng ngay tại điên cùng nhấp lô vương bình an nhìn xem hắn tấm kia tái nhật mặt mắt biết ai ngơ trực tiếp một cái thuẫn di tiến tới vương huyền trước mặt xoa xoa tay gửi đến đặc biệt sán lạc thứa ngươi nhìn đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. đệ đệ ta hôm nay đến là muốn cùng ngươi làm một món làm ăn lớn vương bình an công phu sư tử ngoạm trực tiếp vươn s á u cái ngón tay sáu trăm cấp thấp linh tinh hàng có sẵn vương huyền chính chuẩn bị gọi bảo an đem cái này đập chính mình tràng tử còn dám tới bắt chẹt tên điên cho xin đi ra thời điểm vương bình ăn tay tiến bảo không gian chữ a vật của chính mình hắn chậm rãi móc ra một khối lớn chừng bàn tay hình dạng bàn mẹo toàn thân b ả y biện ra một loại tĩnh mịch màu sáng đậm mặt ngoài còn khắc rõ vô số xem không hiểu về nào đường vân mảnh kim loại khối kim loại kia mảnh vỡ xuất hiện trong n á y mắt một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được phẳng phất đến từ kỷ nguyên từ t kỷ r ư ớ chương t ê l k một trăm tám mươi lăm gian thương cùng ác ôn giao dịch t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm gian thương cùng ác ôn giao dịch vương huyền bưng một chén vừa mới tới pha tốt đỉnh cấp cà phê phân mèo đang chuẩn bị đối cái này đập chính mình mấy chục triệu tràng tử đệ đệ tiến hành một trận liên quan tới trách nhiệm cùng bồi thường khắc sâu giáo dục nhưng hắn bộ kia chẳng thèm nó tới thậm chí mang theo vài phần tức giận tư thái tại tiếp xúc đến vương bình an trong tay khối kim loại kia mảnh vỡ trong nháy mắt triệt để đ ọ n lại vịt giá trị hơn vạn đồng liên bang cốt xứ chén cà phê từ hắn tay cứng ngắc bên trong trượt xuống tại sáng bóng như gương trên mặt đất rơi b ỡ nát màu nâu đậm chất lỏng tung té ướp hắn cặp kia đắt đỏ thủ công dày ra hắn lại không hề hay biết là một m cái từ đầu đến đôi kỹ thuật của nhân hắn chỉ dùng một chút liền nhìn ra khối kim loại kia trên mảnh vỡ khắc họa những cái kia nhìn như lộn xộn đường vân căn bản không thuộc về nhân loại liên bang hiện hữu bất kỳ khoa học kỹ thuật gì hệ thống đó là một loại càng thêm cổ lão càng thêm tinh vi cũng càng thêm hoàn mỹ kết cấu ngươi vương huyền cương phun ra một chữ một giây sau cả người tựa như thay đổi bình thường t r ư ớ một giây hay là cái bày mưu nghĩ kế áo mũ chỉnh tề thương nghiệp tinh anh một dây này liền biến thành một cái trong đống rác phát hiện tuyệt thế chân bảo điên người nhặt rác hắn một cái bước xa nhỏ tới tốc độ kia nhanh đến mức cơ hồ kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh một thanh tử vương bình an trong tay giành lấy khối kim loại kia m ả n h vỡ ta đây là ta hắn đem mảnh vỡ nâng ở trong lòng bàn tay phản phất bưng lấy đứa bé sơ sinh sau đó như bị điên phong tới bàn điều khiển khởi động nguyên phân tích chương trình quyền hạn tối cao điều động tất cả vi hình kim thăm dò cho ta tiến hành nguyên tử cấp quá hình nhanh nhanh trong phòng thí nghiệm những cái kia nguyên bản ở vào trạng thái đờ đẫn các nghiên cứu viên bị vương huyền gào thét bừng tỉnh luồn cuống tay chân bắt đầu thao tác t ư ơ n g đạo màu sắc khác nhau trùng sáng trong nháy mắt đem khối kia nho nhỏ mảnh kim loại triệt để báo phủ to lớn ảnh toàn ký trên màn sáng từng hàng người bình thường căn bản xem không h i ể u số liệu như là thác nước điên cuồng đổi mới vật liệu mật độ phân tích sai lầm tham số chán ra đã vượt qua đã biết vũ trụ vật chất mật độ hạn mức cao nhất năng lượng đạo thông suất khả phí cảnh cáo cảnh cáo đạo thông suất vượt qua một trăm lẻ bảy xuất hiện năng lượng tăng thêm hiện tượng kết cấu đường vân mô phỏng mô hình tạo dựng thất bại nên đường vân liên quan đến đa duy không gian lý luận đã vượt qua trước mắt sức tính t o á n thực hạ n liên tiếp màu đỏ báo đ ộ n cơ hồ muốn đem toàn bộ màn sáng nhuộm thành huyết sắc vương huyền nhìn chằm chặp những số liệu kia hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút càng ngày càng nóng hổi siêu biệt liên bang cấp cao nhất học kim dòng giã ba cái thời đại không đây cũng không phải là thời đại có thể cân nhắc trên l ệ n h đây là văn minh khác nhau khác biệt vĩ độ ở giữa hầm câu hắn bông nhiên xoay người đỏ bừng hai mắt gắt gao khóa chặt vương bình an một thanh nắm chặt cổ áo của hắn tâm kia nhã nhặn mặt bởi vì cực độ kích động mà v ạ n bèo biến hình nói thứ này là ở đâu ra nói cho ta biết nó đến cùng là từ đâu tới vương bình an bị hắn lay động đến có chút c h o n g đầu nhưng trên mặt nhưng không thấy mảy may bồi dối hắn thậm chí còn có tâm tư đối với mình cái này đã triệt để thất thố tư ca lộ ra một cái thần bí thậm chí có thể nói là có chút cần ăn đòn dáng tươi cười hắn không có trả lời chỉ là chậm rãi vươn tay phải của mình mở ra lòng bàn tay h ư ớ n g lên sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng ngắc ngắc ý kia lại minh sắc bất quá tiền đâu vương huyền viên kia bởi vì cuồng nhiệt mà cơ hồ muốn bốc cháy lên đại não khi nhìn đến động tác này trong nháy mắt như kỳ tích bình tĩnh lại hắn buông lỏng ra vương bình an cổ áo nâng đỡ trên sống mũi bộ kia đã méo xẻo mắt kính v ọ c vàng lần nữa khôi phục bộ kia k h ô n khéo thương nhân phái đoàn lão ngũ chúng ta là thân huynh đ ệ đ à m luận nhiều tiền tổn thương cảm tình hắn bắt đầu ý đồ ép giá ngươi nhìn ta thí nghiệm này thất bị ngươi đụng thành cái dạng này tiền sửa chữa đều là một món k h ổ lồ mạnh vụ này coi như là ngươi thường cho ta thế nào lại nói thứ này mặc dù kỳ lạ nhưng dù sao chỉ là một mạnh vụ giá trị nghiên cứu có hạn ta nhiều nhất cho ngươi một trăm không không không linh tinh không có khả năng nhiều hơn nữa vương bình an nghe lời này vậy không tức giận chỉ là cười đến càng thêm sán lạ hắn dù b ậ n b ậ n đung dung mà nhìn xem vương huyền ở nơi đó biểu diễn chờ hắn nói xong mới chầm rãi lại từ trong không gian chữ vật của chính mình móc ra mấy thứ đồ chơi nhỏ một khối có thể tùy ý nhào nặn lại có thể ở dây tiếp theo trở về hình dáng ban đầu mặt ngoài chạy xuôi số liệu quang lưu ký ức tấm kim loại mấy cái toàn thân đen kịt lại tại nội bộ ẩn chứa khủng bố tịch diệt khí tức không biết tên tinh thể năng lượng những này đều là hắn từ trước kia trên đũ linh h u y ề n thuận tay móc xuống tới v ậ t kỷ niệm khi mấy thứ này xuất hiện trong nháy mắt vương huyền t ấ m kia vừa mới khôi phục lý trí mặt triệt để sập hắn nhìn xem khối kia ký ức tấm kim loại nhìn xem cái kia mấy cái tinh thể năng lượng cảm giác buồng tim của mình phàm p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy liền hô hấp đều trở nên khó khăn đủ đủ chớ lấy hắn phát ra một tiếng kêu gen triệt để phá p h ò n g ta mua ta tất cả đều muốn nói đi người muốn bao nhiêu tiền không là vấn đề trong phòng thí nghiệm một trận đơn giản thô bạo giao dịch chính thức đạt thành vương huyền một mặt thì đau nhưng lại mang theo vài phần đội và không kịp không kịp đem từ trên ngón tay của mình c h ú t bỏ một viên toàn thân đem kịp đ i ề u k h á c tinh thần đường vần cao cấp nhận chữ vật ném cho vương bình an đ ề u ở bên trong sáu trăm h ô n h hai cấp thấp linh tinh một viên không nhiều một viên không ít vương bình an tiếp nhận chiếc nhẫn thần nghiệm xe nhẹ đường quen thăm dò vào trong đó một giây sau một tòa do vô số cấp thấp linh tinh trồng chất mặt hành loé ra hào quang óng ánh tinh thạch núi nhỏ liền xuất hiện tại trong ý thức của hắn số lượng không sai một cỗ khó nói nên lời cùng hỉ như là núi lửa phun trào trong nháy mắt sông lên hắn đỉnh đầu một trăm triệu tài chính khởi động có nhưng hắn trên mặt n h ư n g như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh bình tĩnh bộ dáng p h ả n phất cái này sáu trăm không không không linh tinh trong mắt hắn b ấ t quá là mấy khối không đáng tiền đường đầu hắn đem chiếc nhẫn mang theo trên tay thỏa mãn nhẹ gật đầu thứ ca quả nhiên sảng khoái sau đó hắn rèn sắc khi còn nóng đúng rồi thứ ca n g ư ơ i mạng lưới tình báo này không phải danh s ư n g huyền nguyên tinh hệ thứ nhất sao giúp ta lưu ý một chút nơi nào có đỉnh cấp hỏa hệ thiên tài địa bảo càng cao cấp hơn càng tốt tiền không là vấn đề không có vấn đề bao tại trên người của ta Thời khắp huyền, này vương đừng nói chỉ là lưu ý hỏa hệ tài liệu hiện tại vương bình an coi như để hắn đi đem liên bang nghị trường tóc giả trộm tới hắn đều sẽ không quái dày tứ ca ngươi nghiên cứu vương bình an thấy tốt thì lấy quay người chuẩn bị trốn đi chờ chút vương huyền lại đột nhiên gọi hắn lại vị này kỹ thuật b ù n nhân ngầm đầu cặp kia giấu ở mắt kính gọng vàng phía sau số liệu mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu qua mang rơi vào trên mặt đất những cái kia đã triệt để báo phế hộ thuận trên mảnh vỡ lao ngũ ngươi vừa rồi tiến đụng vào tới thời điểm không dùng ký hết đi hắn nhìn ra máy khoe cái kia thuần thúy dã man không mang theo bất luận là sóng năng lượng nào vật lý va chạm căn bản không phù hợp một cái t h ấ t phẩm tông sư hình thức công kích vương b ì n h an bước chân dừng lại không quay đầu lại càng không có trả lời hắn chỉ là nâng tay phải lên tại tấm kia do ép cấp đặc trùng hợp kim chế tạo không thể phá vỡ trên bàn thí nghiệm nhẹ nhàng ấn xuống một cái không có âm thanh không còn khí sóng khi hắn thu về bàn tay quay người rời đi thân ảnh biến mất tại cái k i a to lớn hình người trong lô jack lúc vương huyền tài nhìn thấy tấm k i a đủ để chống cự chiến hạm chủ pháo oanh kích hợp kim trên bàn thí nghiệm lưu lại một cái sâu đạt thấp hơn biên giới bóng loáng không gì sánh được rõ ràng đến phạm phát quân lúc khắc đi ra ngũ chỉ trưởng lớn vương bình an h ò a tốc về tới chính mình kỳ lân cư chuyện thứ nhất chính là đem ra ra vương khải bố dưới cấp bậc cao nhất cấm chế phòng ngự toàn bộ mở ra làm xong đây hết thảy hắn mới rốt cục thở dài một hơi k ề m nén không được nữa nội tâm cùng n h ỉ hắn đem chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong sáu trăm không không không mai cấp thấp linh tinh một mạch toàn bộ đổ ra rầm rầm thanh t h ủ í êm hai tiếng va chạm bên trong một tòa lóe ra rượu nhãn quan mang tinh thạch núi nhỏ trong nháy mắt chất đầy nửa cái gian phòng vương bình an như cái mấy trăm năm chưa thấy qua tiền thần giữ của b ổ nhào vào tòa kia linh tinh trên núi tham lam hô hấp lấy cái kia cố do thuần phí năng lượng tạo thành hơi tiền hắn vội ra hai tay đặt tại lãnh bút mà tràn đẩy năng lượng cảm nhận linh tinh trên núi ở trong lòng dùng hết khí lực toàn thân điên cùng hò hét hệ thống cho láo tử nạp tiền ông cả phòng trong n g á y mắt bị một cố lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng hào quang óng ánh triệt để n u ố t hết bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số dư còn lại bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có tốc độ kinh khủng điên cuồng nhảy lên kéo ra khỏi một chuỗi tàn ảnh dài cuối cùng khi quan g mang tàn đi chỗ u i này điên cuồng nhấp nô số lượng chậm rãi dừng lại một cái rõ ràng dài đến đủ để cho bất kỳ võ giả nào tại chỗ hít thở không thông số lượng như ngừng lại trước mặt hắn năng lượng điểm một trăm bốn trăm linh một trăm triệu cửa ả i lớn đột phá cũng l i ề n tại thời khắc này hệ thống cái kia hêm hai thanh â m nhắc nhở tại trong đầu của hắn ẩm vang nổ vang linh kiểm tra đo lường đến năng lượng dự trữ đã đạt tiêu chuẩn đặc thù công pháp đan điền lò luyện pháp chính thức giải tỏa hơi thở này kéo dài mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh phản phất đem trong lồng ngực một điểm cuối cùng bởi vì phất nhanh mà thành táo bạo cùng tạc nghiệm đều bài xuất bên ngoài cơ thể hắn quanh chân ngồi ở kia chồng đã mất đi tất cả con g trạch Hóa thành phổ thông bột đ á linh tinh giữa phế tích cả người tựa như một tôn không hề bận tâm phó tượng cặp kia vừa mới bởi vì ngũ hành viên mãn mà dẫn động thiên địa dị tượng đôi mắt giờ phút này đã triệt để khôi phục bình tĩnh thân thúy phải xem không thấy một tia gọn sóng tiền có sau đó chính là muốn đem số tiền kia tiêu vào trên lưới đ a o hắn đem ý thức chìm vào mảnh k i a màu ám kim hệ thống giới diện ánh mắt rơi vào cái kia vừa mới giải tỏa lại tản ra vô tận sức hấp dẫn đặc thù trên công pháp đ a n điển dung lô pháp p h ỏ n dai thôi diễn học tập cần thiết năng lượng điểm một trăm linh một trăm triệu vương bình a n trái tim hay là không tự chủ có q u ắ c một chút bại gia thật sự là quá bại gia vương bình a n ở trong lòng yên lặng vì chính mình vậy còn không có che nóng hổi khoản tiền lớn cử hành một trận chỉ có một giây đồng hồ ai điếu nghi thức sau đó ý chí của hắn lại không nửa phần do dự điểm hạ đi thanh toán vê anh bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia phía sau cái kia một chuỗi dài làm cho người an tâm không giống như là bị một cái bàn tay vô hình thô bạo xóa đi trong nháy mắt thiếu một mảng lớn cái kia nhìn thấy mà giật mình số lượng biến hóa mang tới tranh lệ cực lớn cảm giác để vương bình a n trái tim đống nhiên co r i ụ c lại sinh ra một loại so thất t ì n h còn khó chịu hơn trống giống không đợi hắn từ loại này trong nháy mắt trở lại bần đau nhức kịch liệt bên trong tỉnh táo lại c h u y ệ n thưa hàng lâm hệ thống trên giới diện q u y ề n tiêu đại biểu cho đan điền dung lô pháp phong cách cổ xưa bí tịch ở bang pha thoái nó không có tan làm thể hồ quán đỉnh dòng tin tức tràn vào vương bình a n não hải mà là hóa thành nước bạn mai so b ụ i bặn còn nhỏ hơn hơi thiếu đốt lên ngọn lửa màu vàng phụ văn thần bí như là một đầu vỡ đê sông lớn h o à n kim mang theo một cỗ không dung kháng cự bá đạo ý chí trực tiếp vọt vào vương bình ăn đan điền khí hải nảy sinh vương bình an thân thể chấn động mạnh một cái hắn cảm giác đan điền của mình không còn là mảnh kia rộng lớn vô ngẩn bình tĩnh như gương khí huyết hải dương nó biến thành một máy bị trong nháy mắt mở ra đến công suất lớn nhất công nghiệp máy ly tâm cái kia ư ớ c vạn mai phủ văn màu vàng chính là vô số cây vô kiên bất t ổ i q u á i bổng đem hắn cái kia nguyên bản trầm tĩnh như núi hùng hậu không gì sánh được khí huyết cưỡng ép quáy đứng lên nhấc lên thao thiên cự lãng nô vương bình an phát ra kêu đau một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đan điền khí hải chính là võ giả một thân lực lượng căn cơ chỗ là toàn thân chỗ h i ể m nhất cũng là yếu đ ớt nhất địa phương giờ phút này mảnh này nơi yếu hại đang bị một cỗ từ bên ngoài đến không gì sánh được ngang ngược lực lượng tiến hành một trận triệt để nhất cải tạo những cái kia phủ văn màu vàng tại khí huyết quần bạo trung tâm vòng xoáy bắt đầu lấy một loại huyền ảo không gì sánh được phương t h ứ c nhanh chóng sắp xếp tổ hợp xen lẫn phát họa một tòa hư hảo phong cách cổ xưa tới cực điểm l ò luyện hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ba chân hai thai thân lò tròn chia phản phất là từ cổ xưa nhất thời đại thần thoại vượt qua vô tận thời không g á n g lâm nơi này nhưng mà hư ảnh tạo dự vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu nó giống một cái vừa mới vẽ xong b ả n vẽ cần dùng kiên cố nhất vật liệu mới có thể đem nó từ hư hảo biến thành chân thực mà cái này vật liệu chính là vương bình an tự thân khí huyết năng lượng năng lượng nguy cơ một nhóm c h ư ớ n g mắt màu đỏ b á t động tại bảng hệ thống bên trên liên quân lấp lóe lò luyện tạo dựng cần hải lượng thực thể năng lượng làm nền tảng ký chủ chức mắt khí huyết dự trữ thiếu nghiêm trọng vương bình an hoảng sợ phát hiện chính mình cái kia vừa mới mới bởi vì ngũ hành viên mãn mà tăng vọt đến hai triệu khổng lồ hp vậy mà tại tòa này lò luyện hư ảnh bắt đầu ngưng tụ ngắn ngủi trong vài giây liền bị rút đi dòng d ã ba thành mà lại cái này rút ra tốc độ còn tại lấy một cái cấp số nhân liên của t ă n g trưởng khí hải tại k h ô c ạ n kinh mạch tại héo rút một có nguồn gốc từ thân thể chỗ sâu nhất cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều dùng để cảnh cáo năng lượng cung cấp không đủ lò luyện sắp đổ sụt tạo dựng thất bại đem đối ký chủ đan đ i ể n tạo thành mãi mãi thương tích đã sớm chuẩn bị vương bình an hàm giang k h é cắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hắn đã sớm ngờ tới loại công pháp lịch thi này quá trình tu luyện việt không có khả năng thuận buồn xôi gió thần nghiệm khéo động mấy cái sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn chính là nhị tỷ vương phượng lúc trước đưa cho hắn bảo m ệ n h thần dược cựu chuyển hoàn thần đan cùng hắn tại c h i ế c kia trên đũ linh thuyền vơ vét tới mấy cái không biết phẩm dai nhưng năng lượng dồi dào đến gần như hóa lỏng cao năng linh dược hắn không chút do dự như cùng n g ăn đường đậu bình thường một hơi đem những n à y đủ để cho bất luận cái gì một tên bát phẩm tôn giả cũng vì đó đỏ mắt đan dược chân quý toàn bộ nuốt vào trong bụng v a n g bạc đến khó lấy tưởng tượng d ư lực tại trong bụng hắn ẩm vang nổ tung như cùng ở tại trong cơ thể hắn dẫn nổ một viên cỡ nhỏ thá -a -a. vương bình an cũng không nén được nữa phát ra một tiếng thống khổ g à o ghét đây không phải nục thể xe rách cũng không phải xương cốt vỡ nát đó là một loại nguồn gốc từ bên trong đan điền bị cưỡng ép chống ra kéo rúa tái tạo khủng bố căng đau đan điền của hắn phản phất biến thành một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu tùy thời đều có thể phanh một tiếng c h i t để nổ tung toàn thân trên giới gân xanh như là v ặ n mẹo con run giống như chuẩn bị bạo khởi từng cục cơ bắp không bị khống chế run dày bị liệt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mới vừa từ trong lỗ chân lông chạy ra liền bị bên ngoài thân hắn cái kia nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bốc hơi hóa thành lượn lờ bạc h khí đem hắn cả người bạo phủ hắn không thể không điên cuồng vận chuyển chân lòng t i biến đầu kia vừa mới tái tạo hoàn thành xương sống đại lòng phát ra một tiếng cao vút long âm vàng bạc long huyết chi lực chạy khắp t o n thân gác ga dùng cái kia có thể so với S cấp hợp kim thân thể cường hãn ngạnh sinh sinh chống cự lại cỗ này đến từ nội bộ khủng bố khuyết chữ ứ lực trong thức hải cái đầu kia mang b ư i miệng luôn luôn cả lơ phất phơ kim cương tiểu nhân giờ phút này lại thái độ k h á c t h ư ờ n g nó lơ lửng ở mảnh này do vô số dòng số liệu tạo thành giả lập trước đài điều khiển giả lập trên chán vậy mà vậy thoát ra lít nha lít nhít đặc hiệu mồ hôi nó mười ngón tay hóa thành vô số đạo tàn ảnh tại cái kia phức tạp bảng điều khiển bên trên đi làm tinh tế điều tiết khống chế lấy mỗi một tia chản vào vương bình an năng lượng trong cơ thể đi hướng bảo đảm những cái kia cuồng bạo dự lực không biết đích thực đem bảo bối của nó ký chủ cho tại chỗ nó bạo trong miệng nó còn đang không ngừng mà nghĩ linh tinh ổn định ổn định bên trái số ba năng lượng ống dẫn áp lực quá tải phân lưu mười đến phía bên phải dự bị thông đạo hạch tâm phủ v ă n danh sách hiệu đính hoàn thành sai sót s u ấ t phần trăm không điểm lẻ loi một hoàn mỹ chật chật cái này kêu là đáng giá cái này kêu là vip tiếp thân phục vụ một trăm triệu tiêu phí có thể cùng những cái kia mấy trăm ngàn phụ tục tử giống nhau sao nhất định phải không giờ mới thời gian tại cực hạn trong thống cộ từng phút từng giây trôi qua rốt cục theo cuối cùng một viên phủ văn màu vàng tại tòa kia lò luyện trên b ế t lò in dấu xuống cuối cùng một bút ông một tiếng phảng phất đến từ tuyên cổ hồng hoàng như là hồng trung đại lữ giống như to lớn oanh minh tại vương bình an thể nội ở v a n g văng lên tòa kia nguyên bản hư hảo lò luyện tại thời khắc này triệt để ngưng thực nó l ặ n g lặng lơ lửng tại vương bình an đang điền khí hải chính giữa trên b ế t lò đ i ề u khác nhận nguyện tinh thần sông núi cò cây phi cầm t ẩ u thú phức tạp đồ đằng tản ra một cỗ chấn áp v ặ cổ luyện hóa chư thiên khí tức khủng bố nó xuất hiện trong n á y mắt liền không gì sánh được bá đạo tiếp quản vương bình an toàn thân tất cả năng lượng nhưng nó hiện tại là lạnh là t r ố n g không nó giống một tấm vừa mới thức tỉnh đói khát tới cực điểm v ư ợ t sâu miệng lớn tại trong đan đ i ể n khí hải trầm rãi im lặng xoay tròn chờ đợi vậy chân chính h ỏ a chủng giáng lâm hô hô hô vương bình a n sủi lơ trên mặt đất cả người giống như là mới từ trong nước vất đi ra một dạng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển khí huyết thâm hụt tinh thần v ề mại nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đan đ i ể n của mình so trước đó kiên cố không chỉ gấp mười lần đó là một loại thoát thai hoán cốt giống như chất biến nếu như nói trước đó đan điền là một tòa bùn nhà n ó i vậy bây giờ nó chính là một tòa do ép cấp hợp kim đổ bê tông mà thành đủ để chống cự đạn hạt nhân đánh n ổ siêu cấp pháo đài hắn dây rồi lấy dùng tay run dày cánh tay chống lên chính mình thân thể h ư n h ư ợ c hắn ngầm đầu cặp t i a bởi vì thoát lực mà vằn bệ n tia màu trong mắt lại lóe ra một t i a gần như điên cuồng quan mang phòng ở đắp kín nên xin mời khách trọ và o ở chương một trăm tám mươi bảy thâu nhật bên trên chương một trăm tám mươi bảy thâu nhật bên trên vương bình an trên mặt đất không nhúc đ í c h trọn vẹn tê liệt nửa giờ đầu thẳng đến cái kia cũ bởi vì dược lực hao hết khí huyết thâm hụt mà sinh ra cảm giác suy yếu bị cái kia hai trăm không không không điểm khủng bố sức khôi phục từ từ bớt lên hắn mới cảm giác mình một lần nữa sống lại vừa rồi bông c h ố c kia đúng là mẹ nó là tại quỷ môn quan cửa ra vào nhảy đ i c h ô nếu không phải nội tình dày tăng thêm đan dược bao no hiện tại hắn cố này hao phí hơn trăm triệu điểm năng lượng chế tạo S cấp hợp kim t h á o đài liền đã bởi vì đôi nát công trình mà tại chỗ báo hỏng hắn chậm rãi ngồi dậy nội thị đan điền tòa kia phong cách cổ xưa lò luyện nhẹ nhàng trôi nổi t ả ra một cỗ chấn áp vào cổ luyện hóa chư thiên khí tức khủng bố thành phòng ở cuối cùng là đắp kín hắn không trần c h ờ chút nào ý thức chìm vào mảnh kia chỉ thuộc về chính hắn độc lập hóa không gian không gian chống t r ả i trung ương viên kia to như bóng rổ hơi co lại hàng t i n h v ẫ n t ạ i kiêu ngạo mà t h i ế u lốt tản ra thần thánh mà tính hủy diệt ánh sáng màu và nóng trước đó nhìn nó là nhìn một tòa mang không nổi kim sơn chỉ có thể chạy nước miếng bây giờ nhìn nó là nhìn một bàn s ắ p bưng lên bàn món ngon vương bình a n ý thức thể bay tới trước mặt của nó dáng vẻ đó hiển nhiên một cái chuẩn bị ăn cơm chùa quỷ đói hắn hít vào một hơi thật dài thành bại ở đây nhất cử hệ thống ý chí của hắn trầm ổn mà kiên định không có nửa phần run rẩy bắt đầu đi như ngài mong muốn thần của ta cái đầu kia mang hương miệng luôn luôn cả lơ phất phơ kim cương tiểu nhân giờ phút này vậy thái độ khắc thường nó lơ lửng giữa không trung giả lập thân thể t h ẳ n g t ắ p cặp kia do kim cương tạo thành trong mắt loé ra trước n à y chưa có ngưng trọng đây cũng không phải là thôn vẹn một bộ long thi đơn giản như vậy đây là đang đồ lửa chơi làm một viên chân chính áp súc ước vạn tấn vật chất thiếu đốt ước vạn nam thái dương hơi không cẩn thận đừng nói ký chủ liền nó cái này vĩ đại hệ thống đều được cùng theo một lúc tại chỗ phò mã lực hút dẫn dắt khởi động theo hệ thống ra lệnh một tiếng ông mảnh kia độc lập hóa không gian đông nhiên kịch liệt rung động viên kia nguyên bản an tính thiêu đốt hơi co lại hàng tình phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình hung hăng năm lấy bắt đầu điên cuồng bất quy tắc mặt mẹo biến hình năng lượng kinh khủng phong bạo tại nó mặt ngoài nhấc lên từng đạo so sơn mạch còn muốn khổng lồ ngọn lửa màu vàng bị cái kia cố không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép kéo đức xé nát sau đó lại bị gắt gao ép về h ạ c tâm ngoại giới trong phòng tu luyện vương bình an phối hợp với hệ thống thao tác đông nhiên há miệng ra hắn cảm giác cổ họng của mình Đang bị một đầu khác ò a mà l thì tinh chuẩn đâm vào mảnh kia ngay tại phát sinh kịch biến độc lập h ó không gian nhắm ngay viên kia đang bị điên cuồng áp suất hàng tình hạnh tâm cảnh cáo năng lượng áp suất đã đạt điểm giới hạn thường không gian xuất hiện không ổn định bết rách hệ thống cái kia dồn dập tiếng cảnh báo tại vương bình an trong đầu điên cuồng vang lên độc lập hóa không gian bên trong viên tia to như bóng rổ hành tinh tại hệ thống vĩ lực phía dưới đã bị cực độ áp xúc đến chỉ lớn chừng quả đấm nhưng nó q u a n mang lại so trước đó sáng trói ức một lần cái kia không còn là ấm áp màu vàng mà là một loại trói mắt đến đủ để đốt bị thương linh hồn thuần t h í mạch năng lượng kinh khủng ngay tại nó nội bộ điên cuồng t í c h xúc phản phất một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung siêu tân tinh cho lão tử tiến đến vương bình a n hai mắt trở lên trên cổ nội gân xanh phát ra một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn gạo ghét phản phất là nghe được hắn triệu hắn viên tia đã áp xúc đến cực h ạ n quan cầu màu trắng ở bang chấn động tất cả q u o n mang tại thời khắc này đều hướng vào phía trong đổ sụt tất cả q u â n bạo tại thời khắc này đều trở nên đ ế nắng n cuối cùng nó hóa thành một viên chỉ có lớn t r ừ n g trái nhãn toàn thân b ả y biện ra một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được phản phất thể l ỏ n g như hoàng kim thôi sáng kim châu viên kim châu kia chấm dãi từ mảnh kia sắp sụp đổ á không gian bên trong bay ra sau đó dọc theo không gian thông đạo kia chấm dãi hướng phía vương bình an đan đ i ể n lò luyện rơi xuống mà đi thời gian tại thời khắc này phản phất bị vô hạn kéo dài vương bình an thậm chí có thể thấy rõ viên kim châu kia mặt ngoài cái kia từng đạo huyền ảo phức tạp do thuần túy năng lượng tạo thành thần bí đường vân nhưng mà ngay tại viên kim châu kia triệt để rời đi á không gian tiến vào thế giới hiện thực trong nháy mắt mặc dù có hệ thống bất kể chi phí pháp tắc các chế cái kia có nguồn gốc từ hàng tinh hạch tâm đủ để đ ố t núi nấu b i ể n khủng bố nhiệt độ cao vẫn như cũ tiết lộ một kia vẹn vẹn chỉ là một kia ẩm trong cả phòng tu luyện không khí trong nháy mắt bị điện giật cách vô số nhỏ xíu mắt trần có thể thấy hồ quang điện màu vàng tại v á t ư n g mặt đất trên trần nhà điên cùng nhảy bọn phát ra g i y đặc nổ đùng vương bình an thậm chí ngửi thấy một cốt rồ tê inốt cháy khét hương vị đó là không khí bên trong b ụ i bặm cùng vi sinh vật tại dưới nhiệt độ cao bị trong nháy mắt hóa khí kết quả mà chính hắn làm khoảng cách viên này thái dương gần nhất sinh vật thừa nhận là chân chính luyện ngục hắn cảm giác chính mình không phải nuốt vào một viên kim c h â u mà là ngạnh sinh sinh nuốt vào cả một đầu tuần trào không ngừng nham tương trường hạ nhiệt độ kinh khủng dọc theo không gian thông n ạ o kia ở bang quất sạch khoang miệng trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả chi giác đầu lưới cùng hàm trên h ế t n g tại không p h ẩ không một giây bên trong liền bị triệt để thành than ngay sau đó là thực quản là khí quản loại cảm giác này không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung thậm chí liền thống khổ cái từ này đều lộ ra vô cùng chẳng bệnh bởi vì tại loại này cực hạn nhiệt độ cao trước mặt liền truyền lại thống khổ thần kinh đều ngay đầu tiên bị thiêu thành cho tàn kim châu hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cục nó đã rơi vào tòa kia vừa mới đ ú c thành còn hoàn toàn lạnh leo đan điển trong l ò luyện và anh không có âm thanh nhưng ở vương bình an thế g i i ý thức trong lại phảng phất nghe được một tiếng khai thiên tích địa giống như khủng bố tiếng vang tòa kia nguyên bản yên lặng phong cách cổ xưa lò luyện tại kim châu rơi vào trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa trên b ế c h lò những cái kia điêu khắc nhật nguyệt tinh thần sông núi có cây phức tạp đồ đằng một cái tiếp một cái mà lộ ra lên tản mát ra kim quăng trói mắt cả tòa lò luyện trong nháy mắt liền bị thiêu đến b ỏ bừng trong suốt phản phất một khối bị ném vào hàng tinh hạch tâm lưu ly kinh khủng bức xạ nhiệt cũng không còn cách nào bị trói buộc tại trong đ a n điển bọn chúng xuyên thấu cơ bắp xuyên thấu sức cốt xuyên thấu làng a hướng về bốn phương tạm hướng điên cuồng phát tiết vương bình an cả người tại thời khắc này biến thành một cái cự đại không gì sánh được hình người bóng đèn một cái tản ra ước vạn độ cao ấm màu vàng và sáng dưới làn da mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng bên trong chảy xuôi không còn là máu đỏ tươi mà là một loại phản phất thể lỏng như hoàng kim sáng chói chói mắt nóng hổi quan mang cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo hệ thống cái kêu bén nhọn tới cực điểm thậm chí mang theo vài phần biến điệu tiếng cảnh báo như là đòi mạng trung tàng t ạ i ý thức h ả i của hắn trong ẩm vang nổ vang độ nóng trong lò mất không chế hạch tâm nhiệt độ đã đột phá ba trăm triệu mở ngươi văn điểm giới hạn ký chủ c h u i gen ngay tại phân ly tế bào kết cấu ngay tại sụp đổ biểu hiện sinh mệnh ngay tại biến mất vương bình an ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ hắn cảm giác chính mình đang bị hoa khí ngay tại biến thành một sợi khói xanh từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất bóng ma tử vong chưa từng như giờ phút này giống như rõ ràng như vậy băng lãnh hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy chính mình cái kia không tồn tại tạo vật chủ ngay tại nơi xa hướng về phía hắn góc trên mặt còn mang theo một bộ ta liền biết người biết chơi thoát biểu lộ song trang bức trang quá đầu chơi thoát đây là hắn ý thức triệt để tiêu tán trước cái cuối cùng suy nghĩ nhưng mà ngay tại hắn sắp triệt để sụp đổ hóa thành một hạt đụi bặm vũ trụ trong n máy mắt ngang một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng cực hàn chi ý long âm đ n g nhiên từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất từ đầu kia vừa mới tái tạo hoàn thành xương sống đại long bên trong ẩm v a n g m ộ t phát cái kia nguồn gốc từ tại thánh cấp hư không long bị hắn triệt để dung nhập cốt tủy chỗ sâu cực hàn lực lượng không gian nhận được h à n g tinh hạch tâm cái kia khủng bố nhiệt độ cao cực h ạ n kích thích phía dưới bản năng từ trong ngủ mê thất tỉnh từng luồng từng luồng so độ k ô n g tuyệt đối còn muốn băng lãnh phá phất có thể đem thời không đều triệt để đống kết màu sáng bạc bọn chúng không có đi dập tắt cái kia đủ để thiêu hủy hết thẻ hàng t i n h chi hỏa mà là lấy một loại không gì sánh được tinh chuẩn vô cùng kiên định tư thái g ắ t cao che lại hắn sau cùng tâm mạch cùng mảnh kia sắp bị nhiệt độ cao triệt để nóng chảy lại não băng cùng hỏa trung cực đọc sức tại vương bình an thể nội chính thức kéo lên màn mở đầu một bên là đến từ hàng tinh hạch tâm đủ để hủy diệt hết thẻ cuồng bạo nhiệt độ cao một bên khác là nguồn gốc từ hư không long thánh đủ để đông kết vạn vật độ không tuyệt đối vương bình an thân thể triệt để biến thành một tòa thảm liệt không gì sánh được chiến trường hắn cảm giác chính mình mỗi một cái tế bào đều tại cực nhiệt cùng cực hàn giao thế bên trong chết đi sau đó lại xuống đến loại cảm giác này so bất luận một loại nào cực hình đều muốn tàn nhẫn gấp một vài lần mỗi một giây đều dài rằng giặc đến như là một thế kỷ linh hồn của hắn tại cái này văn g hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn tra tấn bên d ư ớ i bị phản phục nghiền nát lại phản phục gây dựng lại cảnh cáo ký chủ biểu hiện sinh mệnh cực độ không ổn định tinh thần ba động đã vượt qua an toàn các trị lúc nào cũng có thể não tử vong hệ thống cảnh báo vẫn tại vang nhưng vương bình an lại nương tựa theo cái kia cố đối mạnh lên cố chấp đối lực lượng gần như điên cuồng chấp h nhiệm gắt đao giữ vững chính mình linh đài chỗ sâu cái kia một k i a thanh minh không thể chết tuyệt đối không thể chết ở chỗ này lao tử bỏ ra một trăm triệu đóng phòng ở vừa mời khách trọ tiền đến còn chưa kịp thu vào làm thiếp thuê đâu sao có thể chết cho ta chuyển hắn đã dùng hết sau cùng một k i a khí lực t ạ i ý thức hải bên trong phát ra như dã thú gà o t h é t hắn bắt đầu điên cuồng bất kể bất luận cái gì hậu quả vận chuyển vừa mới học được đan điển dung lộ pháp ý độ dùng bộ kia vừa mới k ắ c vào linh hồn pháp môn đi dẫn đạo đi thuần phục cái kia cô đã triệt để mất khống chế lực lượng của bạo để nó một lần nữa trở lại quỹ đạo chuyện cơ ngay tại cái này tuyệt vọng nhất thời khắc lạng yên xuất hiện trong đăng điền tòa kia đã nhanh muốn bị no bạo lò luyện tựa hồ là cảm ứng được cái kia cô đến từ hư không long thánh tràn đầy khiêu khích dí vị cực hàn k h í tức nó cái kia vốn chỉ là bị động tiếp nhận không khác biệt phá hư thân lò vậy mà chấn động mạnh một cái phản phất một đầu ngủ say cự thú bị một đầu khác xâm nhập lãnh địa mình manh thu triệt để trọc giận nó đình chỉ đối vương bình an n ụ thân phá hư bắt đầu chủ động lấy một loại không gì sánh được bá đạo tư thái điên cùng xoay trọn một vòng xoáy cự đại vô cùng tại lò luyện trung tâm ẩm vang hình thành vòng xoáy kia không chỉ có muốn đem hàng tinh h ỏ a diễm triệt để thốt vệ lại còn ý đồ đem cái k i a cố thủ hộ lấy vương bình an tâm mạnh cực hàn lực lượng không gian vậy cùng nhau cuốn vào trong đó tiến hành cưỡng ép không nói bất kỳ đạo lý gì dung hợp cũng liền tại thời khắc này tại lò luyện tận cùng dưới đáy tại cái k i a băng cùng hỏa sen lẫn va chạm chỗ cốt l i nhất một sợi hoàn toàn mới bày biện ra một loại cao quý mà thật bí ngọn lửa màu tím và manh mối lạc yên sinh ra chương một trăm tám mươi tám t h ố nhật phía dưới chương một trăm tám mươi tám t h ố nhật phía dưới đó là một sợi như thế nào h ỏ a diễm nó không còn là hàng tinh hạch tâm cái kia thuần thúy hủy diệt hết thể bá đạo trắng loá cũng không phải hư không long thành cái kia đông kết b ạ t vật uy về t ĩ n h mịch s â m nhiên sáng bạc nó bày biện ra một loại không gì sánh được cao quý nhưng lại không gì sánh được thần bí t ử kim chi sắc h ỏ a diễm bốc lên trong nháy mắt vương bình an cái kia sắp bị triệt để xé rách tại băng cùng hỏa cực hạn tra tấn rẽ ngôi băng chia rẽ thân thể như kỳ tích thu được một tia cơ hội thợ dốc cái này sợi ngọn lửa màu tự kim phản phất có được sinh mệnh của mình cùng ý、chí. nó đã ẩn chứa hàng tinh cái kia đủ để đốt núi nấu biển quần bạo nó bỏ lại hoàn mỹ dung hợp hư không long thành cái tia cắt chém không gian phát tắc sắc bén chỗ càng sâu còn chạy xuôi một tia nguồn gốc từ chân l o n g cựu biến sinh sôi không ngừng b à n b ạ c sinh mệnh lực ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng đứng tại vũ trụ p h á p tắc liên đỉnh lực lượng tại đan đ i ề n lò luyện tòa này như kỳ tích tạo vật bên trong bị cưỡng ép hỗn hợp cuối cùng đã đản sinh ra cái này liên hệ thống cũng không từng dự liệu được hoàn toàn mới tạo vật nó không có đi công kích bất kỳ bên nào mà là như là nhất dịu dàng loan loan cựu nhà lại như đồng nhất bá đạo quân vương bắt đầu đảo ngược bao trùn miền kia còn tại điên cồn phóng thích ra hủy diệt năng lượng hạt tr tại vương bình an trong đan điển chính thức bắt đầu nếu như nói trước đó là viên kim châu tia tại luyện hóa vương bình an muốn đem hắn từ phương diện vật chất triệt để xóa đi như vậy hiện tại công thủ chi thế dị dã là cái này sởi tân sinh tử kim hòa diễm tại luyện hóa viên này hơi co lại h à n g tinh nó giống một vị kỹ nghệ cao siêu nhất luyện đan đại sư dùng nhất ôn hòa vậy nhất không cho kháng cự thủ đoạn đem h à n g tinh nội bộ cái tia cuồng bạo đến đủ để xé rách tinh hệ phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng từng chút từng chút trải b ớ c ra lại đem nó thuần hóa cuối cùng chuyển hóa làm một loại càng tăng nhiệt độ hơn cùng càng thêm tinh t h ầ n có thể bị vương bình ăn cố này phản thai n ụ c thể hấp thu hoàn toàn mới năng lượng cái kia cố đủ để đem linh hồn đều đốt thành cho bụi phòng tại biến mất cái kia cố đủ để đem thời không đều đông kết thành băng điều cực hẳn tại tan giã một loại trước nay chưa có khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả ấm áp cùng tràn đầy cảm giác bắt đầu từ đan điển chỗ sâu nhất chậm rãi dâng lên như là xuân nhật làm tan dòng suối hướng chảy h ắ n cái kia gần như sụp đổ toàn thân vương bình a n mảnh kia tại vô tận trong thống khổ chỉ nổi sắp triệt để tiêu tán ý thức chấn động mạnh một cái hắn nhìn đến hắn thấy được đan điền khí hại của mình tòa kia phong cách cổ xưa lò luyện không còn là trước đó như vậy bị thiêu đến đỏ bừng trong suốt lúc nào cũng có thể bắn nổ bộ dáng nó lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó trên thân lò những cái tia điêu khắc n h ậ t nguyện tinh thần đồ đẳng đang phát ra nhu hòa mà tôn quý mẫu t ử kim hào quang mà tại lò luyện chính giữa viên tia ê lớn chừng trái nhãn đã từng mang đến cho hắn vô tận hủy diệt cùng thống khổ hơi co lại hàng tinh giờ phút này vẫn yên tĩnh trở lại nó không còn là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn nó biến thành một k h ó trái tim một viên lơ lửng tại trong lò lương chậm rãi tự quay vĩnh hàng bất diệt năng lượng trái tim nó chính là tòa này đ a n đ i ề n lò luyện lô tâm theo nó mỗi một lần xoay tròn đều có từng luồng từng luồng hải lượng b ả y biện ra thể lỏng năng lượng màu t ử kim theo nó mặt ngoài dâng lên mà ra cái kia năng lượng không còn côn g bạo không còn hủy diệt bọn chúng ôn hòa tinh tuần tràn đầy khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực bọn chúng như là vỡ đê hồng thủy trong n g á y mắt liền lấp kín vương bình an cái kia sớm đã khô cạn khô kiệt kinh mạch m ạ n g lưới sau đó bắt đầu lấy một loại không gì sánh được thoải mái phương thức trả lại hẳn cỗ kia tại băng hỏa trong địa ngục bị lặp đi lặp lại tàn phá rách nát không chịu đổi đụt h â n mỗi một tấc cơ bắ mỗi một đầu r a thịt mỗi một khối xương cốt thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại c ỗ này năng lượng màu tử kim cọ rửa cùng tầm bộ bên dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng nhưng lại tràn đầy vui sướng dễ lên d ì bọn chúng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ được chữa trị được cường hóa bị tái tạo đúng lúc này đ i n h một tiếng thanh thúy e m hai phản phất tiếng trời n h ấ p nhở tại trong ý thức hải của hắn ẩm vang nổ vang mặt k i a màu ám kim hệ thống giới diện tự động h i ệ n hiện trên đó số liệu đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cùng đổi mới chúc mừng ký chủ đặc thù công pháp đan điền lò luyện pháp đã tu luyện đến đại thành cảnh giới chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa hàng tinh hạch o tâm hơi co lại thu hoạch được hoàn toàn mới đặc tính hàng tình chi tâm nguy đặc tính nói rõ ngài đan điền lò luyện đã trở thành lĩnh h à n g năng lượng nguyên liền có thể liên tục không ngừng sản sinh tử kim chân nguyên nên năng lượng phẩm d a i viễn siêu đồng cấp võ giả khí huyết chi lực có không gian lôi đình sinh mệnh các loại đa trọng thuộc tính chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàn toàn mới đặc tính vô hạn bay liên tục đặc tính nói rõ ngài khí huyết chân nguyên tốc độ khôi phục sẽ tăng lên đến mỗi giây ba mươi chỉ cần ngài n ụ c thân cùng linh hồn không bị trong nháy mắt phá hủy ngài sẽ có được gần như vô hạn chiến đấu năng lực bay liên tục tức là không chết vương bình a n ngơ ngác nhìn cái k i a từng hàng rẻ sờ ập mà qua văn tự màu vàng nhất là cuối cùng câu k i a tức là không chết để cả người hắn đều lâm vào một loại bị to lớn hạnh phúc nện choáng trong hoảng hốt mỗi giây khôi phục ba mươi cái này mẹ hắn là khái niệm gì ý vị này chỉ cần không phải bị người một chiêu miệu sát ngay cả t ậ n cũng không còn hắn chính là đánh không chết tồn tại hắn có thể cùng bất luận kẻ nào bỏ đi hao tổ chiến ư ơ sống đem đối phương mà chết hắn có thể không chút kiên kỵ sử dụng những cái kia tiêu hao rất lớn thần thông rốt cuộc không cần lo lắng cái gì khí bệnh t i ế u máu không thế này sao lại là thêm điểm cái này mẹ hắn là trực tiếp mở khóa máu treo vâng ngay tại c ố này cũng hỉ s ô n g lên đỉnh đầu trong n ấ y mắt vương bình an đ ố n g nhiên mở hai mắt ra hai đạo phản phất do thuần phí t ử kim lưu ly tạo thành thực chất trùng sáng từ hắn trong hai con n g ư ô i nổ bắn ra mà ra suy không có kinh tiên động địa bạo tạc hai trùng sáng kia trực tiếp xuyên thủ phía trước mặt kia đã sớm bị nhiệt độ cao hòa tan một nửa ép cấp vách tường học kim ở phía trên lưu lại hai cái sâu không thấy đáy trên giới bóng làn o không da lưu chuyển ỏ bé lỗ Lỗ thủng. thủng h c h thậm chí lên một tầng nhàn nhạt cao quý mà thần bí màu tử kim hảo quang phản phất một tôn do thần kim đúc thành chiến thần hắn cảm thụ được thể nội cái kia c ổ tuôn trào không ngừng phản phất vĩnh viễn không biết khô kiệt năng lượng màu t ử kim dòng lũ một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập hắn mỗi một cái tế bào hắn chậm rãi giơ tay lên đối với phía trước không có vật gì không khí tùy ý vung về phía trước một cái không có sử dụng bất kỳ võ ký nào cũng không có t ậ n lực đi thôi động k ý í huyết vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản nhất phất tay động tác、Xoẹt. một đạo bán n g u y ệ t hình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngọn lửa màu tím bầm đạo khí từ đầu ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất nó bay ra tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là chậm rãi nó không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không có n h ấ c lên bất luận cái gì khí lãng nhưng nó những nơi đi qua phía trước không gian tính cả mặt kia vách tường hợp kim tính cả phía sau vách tường tất cả vật chất đều bị vô thanh vô tước trực tiếp xóa đi một đạo rộng chừng nửa mét khủng bố khe cái kia đạo khe đen kị không gì sánh được sâu không thấy đáy phản phất một đạo thông hướng hư vô vết sẹo thật lâu không cách nào khép lại đây là bay vọt về chất là đơn thuần năng lượng phá hư c ù n g pháp tắc phương diện xóa đi căn bản nhất khác nhau ha ha ha ha ha ha, ha. vương bình ăn nhìn xem bàn tay của mình đầu tiên là thấp giọc cười sau đó tiếng cười kia càng lúc càng lớn càng ngày càng làm càn cuối cùng hóa thành vang vọng toàn bộ kỳ lân cư tràn đầy vô tận thoải mái cùng mừng như điên thét g i ả i vô hạn thanh màn ạ hắn muốn thử một chút hắn phải thật tốt thử một chút loại này muốn làm gì thì làm cảm giác thưa không hành giả bá thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ đ ỗ n g nhiên biến mất tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện ở phòng tu luyện một đầu khác không có dừng lại thậm chí liền cái kia ba giây thời gian c n g độ đều phản phất bị trong cơ thể hắn cái kia bảng bạc tử kim chân nguyên cưỡng ép sa bằng bá bá bá bá trận này h không điên n thu hẹp b của người t i tú kéo dài đến dòng dã một phút đồng hồ khi vương bình an thân ảnh cuối cùng trong phòng một lần nữa ngưng tụ lúc ngừng lại hắn thấy bên trong một chút đan điền của mình viên kia chậm rãi tự quay hàng tinh tri tâm vẹn vẹn chỉ là mở đi một tia phun ra màu tử kim thể lòng năng lượng liền ở kế tiếp trong nháy mắt đem điểm này không có ý nghĩa tiêu hao triệt để bổ đầy hp trên bảng cái tia đại biểu cho tổng số lượng số lượng thậm chí liền một đều không có rơi xuống loại cảm giác này quá sung sướng thoải mái đến để cho người ta muốn hủy diệt hết thảy nhưng mà ngay tại cỗ này cùng hỉ đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt một cỗ mùi khét chui vào xoan g mũi của hắn vương bình an k ẽ giật mình cúi đầu nhìn lại chỉ gặp hắn rơi chân mặt đất những cái kia do không biết tên linh mục lắp thành sàn nhà ngay tại vô thanh vô tức cấp tốc biến thành đen thành than cuối cùng hóa thành một chùm cho bụi hắn ngắm nhìn một phía trong phòng tu luyện những cái kia nguyên bản coi như hoàn hảo đồ dùng trong nhà và i trí giờ phút này cũng đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh đồng dạng biến hóa bọn chúng không có t h i ê u đốt không có bốc khói chỉ là tại một loại vô hình nhiệt độ cao t h i ê u đốt bên dưới bị lặng yên không một tiếng động phân giải thành cơ sở nhất nguyên cố carbon hắn hiện tại nhiệt độ cơ thể quá cao cao đến chính hắn tựa như một cái hành tẩu mặt trời nhỏ một cái di động lò phản ứng hạt nhân nếu như không học được thu lĩa nguồn lực lượng này hắn đi tới chỗ nào chỗ nào liền sẽ biến thành một mảnh hỏa hoạn hiện trường vương bình an lông mày có chút n h u lên hắn thử nghiệm dù n g ý niệm đi câu thông trong đan điền tòa kia lò luyện kiểm tra đo lường đến ký chủ ý đồ thu l i ế m nhiệt lượng phải trăng tiêu hao một nghìn điểm năng lượng do hệ thống phụ trợ n g à i tạo dựng năng lượng nội tuần hoàn hình thức là thu đáo theo hệ thống cái tia thân mật phục vụ đúng chỗ vương bình an cảm giác một cỗ thanh lương ý niệm dẫn dắt đến hắn hắn chờ mặc lực lượng là có nhưng lực phá hoại này giống như có chút vượt chỉ tiêu còn có cái này tiền sửa chữa hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia vừa mới, mới nâng lên tới túi tiền giống như lại phải x ẹ p xuống đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín khắc kim nhất thời sảng khoái giấy tờ lò hỏa táng t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín khắc kim nhất thời sảng khoái giấy tờ lò hỏa táng ngay tại hắn là sắp đến giá trên trời giấy tờ mà cảm thấy từng đợt đau lòng lúc một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở b ừ a b ộ n một mảnh cửa phòng tu luyện l à vương khải lão giả đứng chắc tay cái kia thân một m ạ c trường bảo màu xám không gió mà bay cả người phản phất cùng vùng thiên địa này triệt để hòa làm một thể rõ ràng liền đứng ở trước mắt lại cho người ta một loại xa cuối chân trời cách một thế giới ảo giác thế nhân, vương bình an trong nháy mắt thu liễm tất cả ngoại phong khí thức cố kia vừa mới thoát thai hoàng cốt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân thể tại thời khắc này trở nên giản dị tự nhiên một lần nữa về tới cái kia vương ra kỷ lần tử thân t h ậ n ra ra hắn cung kính hô một tiếng vương khải không có trước tiên đáp lại hắn cặp kia phản g phất tần chứa nhận nguyện tinh thần sinh diệt trong mắt màu và nóng nhìn chằm chặp cái kia đạo đem ép cấp vách tường hợp kim tính cả hậu phương ngọn núi cùng một chỗ xóa đi đen kịp vết nao cho dù lấy hắn võ thánh cảnh giới tại cái kia đạo nhìn như thường, thường không có gì l ạ vết cắt bên trên vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cố để hắn cũng vì đó t i m đập nhanh pháp tắc khí tức đó là thuần túy không gian cắt chém chi lực kỳ phong duệ trình độ thậm chí đã siêu v i ệ t bình thường cựu phẩm đại tông sư có thể hiểu được phạm chủ càng đáng sợ chính là cái kia vết cắt bên trong còn lưu lại một tia yếu ớt lại tràn đầy vô tận hủy diệt cùng sáng sinh chân ý năng lượng màu tử kim c ô năng lượng kia phẩm chất cực cao cao đến liền hắn vị này tân tấn võ thánh đều cảm nhận được một tia không hiểu rung động nửa ngày vương h ả i tài chậm rãi thu hồi ánh mắt rơi vào chính mình cái này bảo bối cháu trai trên thân hắn không có trách cứ cũng không có truy vấn chỉ là tiện tay vung lên một đạo nhu hòa thánh nhân chi lực từ đầu ngón tay hắn chạy sôi mà ra hóa thành một tấm vô hình tấm vong lớn màu v à n g kim đem cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng lung lay sắp đổ nóc nhà vững vàng lâng tránh khỏi hai lần đổ sụt thân thể cảm giác như thế nào vương khải ngữ đ i ệ u rất bình thản nghe không ra h ỉ nộ ách rất tốt vương bình an gãi đầu một cái bày ra một bộ chất phát đ à n g hoàng bộ d á n g chính là giống như có chút không có khống chế lại hắn đương nhiên sẽ không đem hệ thống tồn tại nói thẳng ra chỉ là đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra ta dựa theo ngài cho chân long cựu biến tu luyện không nghĩ tới cùng ta trước đó ngẫu nhiên được một quyển cổ tịch tản thiên sinh ra c ộ n minh sau đó mơ mơ hồ hồ liền tu thành một loại năng lượng đặc thù tuần hoàn may mắn đơn thuần may mắn vương khải l ặ n g lặng nghe từ chối cho ý kiến hắn đi đến cái kia đạo đen kịp vết đau trước dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút cái kia bóng lắm như gương vết cắt biên giới một kia màu tử kim hồ q u a n điện từ vết cắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất mỗi người con đường võ đạo đều là độc nhất vô nhị vương khải chậm rãi gật đầu tựa hồ là tiếp nhận thuyết phát này người có cơ duyên của、người. đây là chuyện tốt nhớ kỹ thủ trụ bản tâm không nên bị tăng vọt lực lượng che đôi mắt hắn không tra cứu thêm nữa ngược lại nghiêm túc nhắc nhở nói trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng này quá mức b a đạo nhất là loại kia năng lượng màu tử kim phẩm chất quá cao tại ngươi không có thể đem nó triệt để khống chế làm đến thu phóng tự nhiên trước đó t ậ n lực không cần ở trước mặt người ngoài t r i ệ n lộ đặc biệt là vương khải nhấn mạnh loại kia gần như vô hạn khôi phục năng lực là ngươi lớn nhất á chủ bài cũng là trí mạng nhất sơ hở một khi bị người biết hiểu ngươi sẽ thành mục tiêu công kích tôn nhi minh bạch vương bình an trịnh trọng gật đầu thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu một cái đánh không chết quái vật đủ để cho bất cứ địch nhân nào thậm chí minh h i ế u đều ăn ngủ không yên cùng lúc đó vươn g ra tổ địa tài vụ tổng quản trong văn phòng một cái mang theo kính lão lao giả tóc hoa dâm chính hướng về phía một phần mới vừa từ kỳ lần cư chuyển đến sửa chữa xin mời đơn tay đều đang run run dày ép t ó đặc chủng tường hợp kim thể trọng x â y ba mặt đ ặ c cung tĩnh tâm linh một sàn nhà ba trăm mét rông cao giai tụ linh trận pháp h o i tâm thay đổi một chuỗi giải sửa chữa hạng mục nhìn xem đến lao quản gia trái tim đều đang chảy máu hắn run run dậy dậy cầm lấy máy truyền tin bấm đại trưởng lao vương khải đường dây riêng đại đại trưởng lão kỳ lân cư bên kia vừa mới t r u y ề n đến sửa chữa xin mời ngài nhìn máy truyền tin đầu kia t r u y ề n đến vương khải lạnh nhạt thanh nhâm phê thế nhưng là khoản này phí tổn đi sổ công vương khải đánh gậy hắn hạng mục liệt vào đặc cấp tu luyện hao tổn lao quản gia sở mặt khác từ hôm nay trở đi bình an ở nội bộ gia tộc tất cả vật tư phối cấp gấp vội thông tin g i ậ máy lao quản g i a ngơ ngác cầm máy truyền tin hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại kỳ lân cư ơ n g trên phế tích hai ông cháu đứng đối mặt nhau ra ra ta nghĩ ra đi đi một chút vương bình an chủ động mở miệng lực lượng tăng gọn để tâm cảnh của hắn quả thật có chút táo bạo hắn cần một trận chân chính luyện luyện đến lắng động chính mình vương khải lược hơi trầm â m lập tức gật đầu cũng tốt chi mưng con cuối cùng muốn dậy ổ tổng đợi tại làm tinh mảnh này a o nước nhỏ trong nuôi không ra chân long hắn dừng một chút tiếp tục nói đại ca ngươi vương long đoạn thời gian trước mới từ hỗn loạn tinh vực trong nhiệm vụ trở về trước mắt vậy tại u y ệ n nguyên tinh gia tộc biệt viện chỉnh đốn ngươi có thể đi gặp hắn một chút ta cái này điều động thiên su hảo đưa ngươi đi vương khải trong miệng thiên su hảo là vương gia sở hữu t ư nhân ba chiếc tiêm tinh cấp tàu bảo vệ một trong nó hỏa lực đủ để trong khoảng thời gian ngăn phá hủy một viên cỡ nhỏ hành tinh là vương gia nội tỉnh chân chính một trong nhưng mà vương bình an lại lắc đầu cự tuyệt không cần ra ra ta lần này ra ngoài thứ nhất là muốn lắng động một chút t â m cảnh thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem tinh thần này biện cả chúng sinh môn mẫu ngồi công cộng vi thuyền là được vương khải nhìn xem cháu trai trong mắt cái kia đã rút đi táo bạo một lần nữa trở nên nội liễm thâm thúy t h ầ n quang trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn đồng ý quá độ bảo hộ sẽ chỉ bẻ gãy vùng n g ư ỡ n g cánh đến h u y ề n nguyên tinh đi trước tiên đô p h ủ đó là chúng ta vương ra tại thủ đô tinh biệt viện đại ca ngươi ngay tại cái kia vương khải cuối cùng dặn dò b i ế t ra ra nên thu thập đồ vật kỳ thật đều tại trong nhẫn chữ vật vương bình an tượng trưng thu thập một cái đơn giản ba lô đeo bai cuối cùng nhìn t h o á n g qua căn này bị chính mình tự tay hủy đi ở thật lâu kỳ lân cư trong lòng lại sinh ra một tia nhàn nỗi buồn ly biệt hắn không làm kinh động quá nhiều người chỉ là cho nhị tỷ vương phượng cùng tứ ca vương huyền phân biệt phát một đầu cáo biệt tin tức vương huyền tư nhân trong phòng thí nghiệm tiếng cảnh báo vẫn tại vang đ â y đất đều là giá trị liên thành thiết bị mảnh vỡ vương huyền lại đ ố i đây hết thể đều nhìn như không thấy hắn chính ôm đống kia từ vương bình an nơi đó đổi lấy rách dưới hai mắt sáng lên tiến hành phân tích vòng tay chấn động một cái hắn liếc qua tin tức l à ngũ muốn đi huyền nguyên tinh hắn đẩy trên sống mũi mắt kính vọc vàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa tấm kia hợp kim trên bàn thí nghiệm cái kia sâu đạt tấp hơn biên giới bóng loáng không gì sánh được n ũ chỉ trừng phản phất t ạ i im lặng nói một loại siêu việt lẽ thường lực lượng kinh khủng vương huyền bên m ô i câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong đi thôi huyền nguyên tinh cái kia đại võ đại mới thích hợp như ngươi loại này bái vật đ ă n g tràng h á n tiện tay tại chính mình người đầu cuối bên trên thao tác mấy lần ngài đã hướng t à i khoản vương bình an chuyển khoản năm trăm phẩy không không không đồng liên bang phụ lời n g h è o ra d à u đường đừng cho vương ra mất mặt vương ra tổ địa cái kia phiến cổ lão mà uy nghiêm c ử a đồng lượt r ư ớ c vương bình an có một cái đơn giản ba lô leo bay một thân một mình đi ra không có xe sang trọng đưa đón không có tùy tùng hộ vệ hắn tựa như một cái bình thường nhất sắp đặt vào viễn đồ cầu học hành trình thiếu niên hắn đứng tại b ê n đường đối với không trung vây vây tay một cỗ màu vàng lơ lửng xe taxi bình ổn đứng tại trước mặt hắn sư phụ đi giữa các hành tinh bến cảng cửa xe đóng lại chậm rãi lên không hướng phía tòa kia lửa đèn s á n g chói như là rừng sắt thép giống như tương lai đô thị bay đi vương bình an tựa ở trên chỗ ngồi nhìn xem mảnh này quen thuộc cảnh sắc nhưng trong lòng đã là một mảnh khác tinh thần đại hải chương một trăm chín mươi thường ngày trang b ư c chương một trăm chín mươi thường ngày trang b ư c giữa các hành tinh bến cảng to lớn mái vòm phía dưới là như nước chảy dòng người phản trọng lực dương hành lý tại chuyên dụng từ lực trên quỹ đạo y mắng trượt mặc các thức chế ngự không cảm nhân v i ê n hậu cần mặt đất đi lại vội vàng đến từ khác biệt tinh cầu nói khác biệt tiếng địa phương lữ khách hội tụ ở này tạo thành này tấm tràn đầy tương lai cảm giác nhưng lại không gì sánh được tươi sống bức tranh vương bình a n có một cái đơn giản ba lô đeo bai tra trộn tại rộn rộn ràng ràng trong đám người không có gây nên bất luận người nào chú ý hắn nhìn cách đó không xa một người mặc giá rẻ trang phục phòng hộ trung niên có giả chính nước miếng văng tung tóe cùng đồng bạn suy hư chính mình lần này đi quán tinh lại có thể kiếm lời bao nhiều tiền vất vả chỉ cần né tránh những cái kia đáng chết tình thú hắn nhìn thấy một bên khác mấy cái trên mặt còn mang theo ngây thơ tuổi trẻ học sinh chính đầy cõi lòng ước mơ thảo luận lấy về nguyên n tinh bên trên những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ đạo đại học thảo luận tương lai mình có thể hay không trở thành một tên được người kính ngưỡng t ô n g sư hắn thậm chí ngửi thấy trong không khí từ tiệm ăn nhanh bay tới thấp kém hợp thành lòng trang t r ứ n g cùng cao năng dịch dinh dưỡng hôn hợp kỳ lạ hương vị những âm thanh này những hình ảnh này những n g ụ này chân thực như thế như vậy tôi sống cái kia cố bởi vì lực lượng trong khoảng thời gian ngắn điên của bạo tăng từ đó sinh ra vương bình an nhìn xem trên màn sáng rực rỡ muôn màu chuyến bay tin tức lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ rẻ nhất khoang phổ thông cần cùng mấy ngàn người chen tại một cái cự đại trong khoang thuyền trong không khí vĩnh viễn tràn ngập mùi mồ hôi cùng mì tôm hương vị cái này không được hắn muốn thể nghiệm chính là khói lựa nhân gian không phải nhân gian địa ngục người tốt một tấm đi huyền nguyên tinh phiếu hắn đi tới nhân công bán vé cửa sổ đối vị tiêu m ệ t m ỏ i muốn ngủ người bán vé nói ra chuyến bay hảo t i n h hà hảo chỗ tốt nhất người bán vé mí mắt dơ lên một chút có chút ngoại ý muốn đánh giá cái này nhìn bình thường người trẻ tuổi một chút đặc đ n g thương giá vé ba trăm năm mươi đồng liên bang phụ tặng toàn bộ hành trình cao năng dinh dưỡng bữa ăn độc lập phòng tắm cũng có hạn độ tinh vong phục vụ có thể vương bình an dứt khoát đưa lên thân phận của mình vòng tay mặc dù muốn đ h ư ợ thấp nhưng không muốn chịu tội số tiền kia cùng chính mình mấy cái kia ước tiền gắn so ra liền số lẻ cũng không tính nhỏ thanh toán thành công một tấm giả lập v ẽ tàu gửi đi đến cá nhân hắn đầu cuối bên trên chỗ kiểm an sắp xếp lên hàng dài vương bình an đi theo đội ngũ phía sau kiên nhẫn chờ đợi đến phiên hắn lúc hắn thản nhiên đi vào cái kia đạo do vô số tinh vi thăm dò tạo thành màu trắng bạc cửa kiểm tra đo lường ông cửa kiểm tra đo lường phía trên đèn chỉ thị duy trì an toàn màu xanh lá nhưng mà ngay tại hắn sắp đi dài trong nháy mắt đ ị c h một tiếng cực kỳ nhỏ cơ hồ khó mà phát giác dị hưởng từ cửa kiểm tra đo lường nơi trọng yếu lý khí bên trong chuyển g a phụ trách giám sát số liệu kiểm an viên là một cái vừa tham gia công tác không bao lâu tuổi trẻ t i ể u tử trước mặt hắn trên màn ánh sáng một đầu đại biểu cho năng lượng phản ứng t h a m số trong nháy mắt từ một cái bình thường trị số tiêu thăng đến một cái để hắn hoàn toàn xem không h i ể u đại biểu cho dị thường cùng nguy hiểm màu đỏ mát trị số tiên h sinh xin chờ một chút kiểm an viên thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút biến điệu vô ý thức đứng lên t r u n g quanh mấy tên vũ trang cảnh vệ vậy trong nháy mắt đem cảnh giác ánh mắt đầu tới toàn bộ chỗ kiểm ăn màu không khí n g ẫ nhiên khẩn trương vương bình an dừng bước lại xoay người trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia người bật vô hại bình tĩnh hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì trong đan điền tòa kia lò luyện cho dù là tại nhất thu liễm trạm thái dưới nó tiêu tán ra năng lượng ba động cũng không phải loại này dân dụng c ấ p bậc kiểm an dụng cũng có thể lý giải tâm niệm v ừ a động tòa kia xoay trầm trầm màu từ kim lò luyện trong n g á y mắt bị một tầm thật d à y do thuần túy khí huyết chi lực tạo thành ngụy trang bao vây hắn đem năng lượng của mình ba động tinh chuẩn mô phỏng thành một tên hv tại năm trăm linh không không thể tả hữu thường thường không có gì lạ lục phẩm cao đoạn có giả kiểm an viên trước mặt trên màn sáng cái kia trướng mắt màu đỏ mát trị số trong nháy mắt hạ xuống đại biểu cho năng lượng phản cuối cùng ổn định tại năm ba n g h bốn t á m bảy không cái này đối với một tên võ giả tuổi trẻ tới nói có thể xưng thiên tài nhưng còn tại có thể lý giải phạm c h ù bên trong trị số bên trên thật có lỗi có thể là dụng cụ vừa mới xuất hiện chút ít trục trặc kiểm an viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán có chút lúng túng ngồi xuống lại một trận nho n h ỏ phong ba trừ khử ở vô hình vương bình an không nói thêm gì chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu quay người đi vào lên thuyền thông đạo t i n h hảo hà h ạ đặc đẳng thương gian phòng không lớn nhưng bố chi được cực kỳ xa hoa mềm mại thảm thoải mái dễ chịu ghế sofa cùng một mặt to lớn đơn hướng cửa sổ mặt tàu vương bình an đem ba lô tiện tay ném ở trên ghế salon đi tới trước cửa sổ mặt tàu phi thuyền chậm rãi lên không thoát ly lam tinh tầng khí quyển viên kia màu xanh thảm sinh dưỡng hắn tinh cầu tại trong tầm mắt dần dần thu nhỏ cuối cùng hóa thành hắc cám vô tận trong vũ trụ một viên sáng trói mà cô độc bảo thạch màu lam trong lòng của hắn sinh ra một tia nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt nhưng càng nhiều là đối với mảnh tia rộng lớn hơn tinh thần đại hải chờ mong phi thuyền nhẹ nhàng chấn động tiến nhập độ con đi thuyền trạng thái ngoài cửa sổ cảnh s á t trong nháy mắt biến thành một mảnh phi tốc l ù i lại ngũ quan g thập sắt chói lọi dải sáng vương mình an khoanh chân ngồi ở trên thảm nhắm mắt lại hắn bắt đầu thử nghiệm dùng chính mình cái tia cao tới hai trăm không không không điểm khủng bố tinh thần lực đi tiến hành tinh tế nhất thao tác một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh màu từ kim c h â n nguyên từ đan điền trong lò luyện bị cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt ra đến tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới cái này tia chân nguyên khi thì hóa thành một sợi sắc bén vô địch kim khí khi thì lại mô phòng thành một đoàn cuồng bạo nhảy bọt lô định thậm chí còn có thể ngưng tụ thành một d ọ n tràn đầy bàng bạc sinh cơ màu xanh lá dòng nước đối lực lượng không chế mới thật sự là cương đại không biết qua bao lâu hắn chậm rãi mở mắt ra đứng dậy rời đi gian phòng hắn muốn đi cảm thụ một chút chiếc này giữa các hành tinh trên cự luân nhân gian muôn màu phi thuyền tầng cao nhất công cộng hưu n h à n khu bị thiết kế thành một cái cự đại hình khuyên quay rượu du dương âm nhạc thuần hương mùi rượu cùng những khách nhân thấp giọng nói chuyện với nhau hôn hợp thành một loại náo nhiệt mà không hiện ồn ào không khí vương bình an tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống điểm một chén rẻ nhất hợp thành nước trái cây an t ĩ n h quan sát đến người chung quanh nơi này tam giáo cựu lưu hội tụ một đường có mấy cái mặc hoa lệ xem xét chính là đi huyền nguyên tinh mạ vàng con em nhà giàu chính cao đảng p h á t l u ậ n bên người còn đứng lấy mấy cái khí tức trầm bồn bảo tiêu có mấy cái vác lấy cặp c ơ m văn một mặt tinh minh trung niên thương nhân chính tụ cùng một chỗ t h ấ p giọng thảo luận lần này khóa tinh hệ mậu dịch lợi nhuận càng nhiều hơn chính là giống lúc trước hắn nhìn thấy như thế đi hướng thủ đô tinh cầu học vũ công hoặc là tìm kiếm kỷ ngộ người trẻ tuổi trên mặt của bọn hắn mang theo đối tương lai ước mơ cùng mê mang nghe nói không lần này huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng lập tức liền muốn tại huyền nguyên tinh bắt đầu thi đấu ba bên mấy cái tuổi trẻ học sinh nói chuyện hấp dẫn vương bình an chú ý tiềm long bảng hàm kim lượng cao nhất nhằm vào ba mươi tuổi phía dưới võ giả tuổi trẻ phía quan phương xếp hạng có thể lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là b ạ n người không được một thiên tài yêu nghiệt là tương lai huyền nguyên tinh hệ thậm chí liên bang lương đống không đợi vương bình an tiếp tục nghe tiếp một cỗ cực kỳ nhỏ tràn đầy tham lanh châm lạc yên không một tiếng động đâm vào hắn mảnh kia tinh thần lực cấu trúc cảm giác trong mạng lưới cái kia cố ác ý rất nhạt rất b ị m ở đổi lại bất luận cái gì một tên t h ấ t phẩm thông sư đều tuyệt đối không thể nhận ra nhưng đối với vương bình an tới nói lại như là trong đêm tối đom đóm giống như vô cùng rõ ràng tinh thần lực của hắn như là một tấm vô hình m ặ đ nệ thuận cái kia kia ác ý trong nháy mắt lan tràn hẳn ra quay rượu một cái trong góc c ơ m ú hai cái mặc màu xám thợ sữa chữa chế ngự nam nhân chính đưa lưng về phía đám người làm bộ tại kiểm tu một chỗ tuyến đường bên trong một cái dáng người gầy còm nam nhân chính thông qua h a i nghe thất giọng hồi báo xa nhãn xa nhãn nghe được xin trả lời hằng đã xác nhận a hào mục tiêu b hào mục tiêu c hào mục tiêu đều ở trên thuyền bên người bảo tiêu mạnh nhất bất quá lục phẩm đ n h p h o n g không đủ gây sợ tâm mắt của hắn trong lúc lơ đã quét qua bàn bên mấy cái k i a cao đẳng khoát luận con em nhà giàu vương bình an vẫn như cũ mặt không thay đổi uống vào nước trái cây chỉ là cặp tia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghiền ngẫm lanh ý hải tặc vũ trụ đúng lúc này phi tuyển công cộng phát thanh đột nhiên văng lên các vị lữ khách xin chú ý bụn hạm sắp tiến vào vành đai mảnh vỡ thiên thạch khu vực khu vực kia thiên thạch l o ạ n lưu liên tiếp phát sinh lại là hải tặc vũ trụ cao tần ẩn hiện khu vực xin tất cả lữ khách lập tức trở về r i ê n g phần m ì n h quang đ ộ c lại an toàn vòng phòng hộ không cần tại khu vực công cộng lưu lại phát thanh vừa ra toàn bộ q u o ẻ rượu trong nháy mắt dối l o ạ n lên vành ngai mảnh vỡ thiên thạch làm sao lại đi đường thuyền này không phải nói đã bỏ phế sao đáng chết ta đã sớm nói ngồi công cộng phi thuyền không an toàn những khách nhân trên mặt viết đầy kinh hoàng n h o nhao đứng dậy kêu loạn hướng lấy gian phòng của mình phương hướng chạy tới mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt khoẻ rượu trong nháy mắt liền không có mờ hay chỉ còn lại có vương bình an vẫn như c ũ bình yên ngồi trong góc hắn c h ậ m d ã i uống xong trong chén cuối cùng một ngụm nước trái cây sau đó đem cái chén nhẹ nhàng đặt lên bàn ngoài cửa sổ nguyên bản trói lọi dải sáng biến mất thay vào đó là một mảnh thâm thúy hát á m cùng nơi xa những cái kia giống như ưu linh l ặ n g lặng nổi lơ lửng thiên thạch khổng lồ c h ư ơ một trăm chín mươi mốt l i ề n chút thực lư ấy còn dám đi ra làm hải tặc c h ư ơ một trăm chín mươi mốt l i ề n chút thực lư ấy còn dám đi ra làm hải tặc một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiến bang không có dấu hiệu nào tại phi tuyển ngoại bộ nổ tung cả chiếp tinh hà hào run lên bần bật, bật. To lớn q u á n tính để trong quán rượu tất cả không có cố định chén rượu b à năn rầm rầm ngã một chỗ đây không phải độ cong đi thuyền bên trong gặp phải thiên thạch loạn lưu lúc loại kia không có quy luật chút nào sốc này mà là một loại nặng nề kiên cố va chạm cảm giác phản phát có một cái vô hình tinh không cự thú dùng công thành truy hung hăng đập vào phi thuyền tâm chắn năng lượng bên trên c ò i báo động c h ó i hai trong nháy mắt vang vọng cả chiếc phi thuyền mỗi một hẻo lánh màu đỏ đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe đem tất cả lữ khách khuôn mặt trắng bệnh chiếu dõi đến một mảnh huyết sắc bùn hạm tấm chắn năng lượng ngay tại gặp vũ khí cao năng công kích hộ thuẫn cường độ hạ xuống đến tám mươi bảy văng lãnh điện tử hợp thành âm như là trung tang giống như đánh tại trong lòng của mỗi người khủng hoảng như là ôn dịch giống như trong nháy mắt lan tràn ra hải tặc là hải tặc vũ trụ chơi ạ tại sao có thể như vậy tinh hà hào không phải an toàn nhất đường thuyền sao nhanh bảo hộ ta mấy cái tia mới vừa rồi còn tại cao đ à m g khoát luận con em nhà giàu giờ phút này dọa đến mặt không còn chút máu hẹ ra quần trốn đến riêng phần mình bảo tiêu sau lưng mấy cái kia ngũ phẩm lục phẩm võ giả bảo tiêu cũng là một mặt n g h i ê trọng nhao nhao lộ ra binh khí đem cô chủ gắt gao bảo hộ ở ở giữa cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mảnh kia thâm thúy hạ cám toàn bộ cái rượu loạn thành hỗn loạn chỉ có vương bình an vẫn như cũ bình yên ngồi tại cái kia gần cửa sổ nơi hẻo lánh hãn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái vương lên ly kia giá rẻ hợp thành nước trái cây nhẹ nhàng lung lay xuyên thấu qua trong suốt b ế t chén quan sát đến bên ngoài cái kia t r ớ c mắt là qua ánh sáng năng lượng nhỏ kiểm tra đo lường đến cao tần mạnh xung pháo năng lượng loại hình quá cũ kỹ không cách nào chính xác phân biệt sơ bộ phân tích năng lượng tần suất ước là một bảy hấp dư chuyển vận công suất đánh giá là lục phẩm đ ỉ n h phong một kích kết luận một đám mở ra báo hỏng phẩm q u ỷ n g h è o hệ thống cái k i a tràn ngập khinh bị đ ầ u đen d a u muống tại vương bình a n trong thức h ả i vang lên vương bình a n kem chút không có cười ra tiếng đúng lúc này phi thuyền công cộng phát thanh vang lên lần nữa nhưng lần này không còn là trước đó cái k i a ngọt ngào giọng nữ mà là một cái tràn đầy phách lối cùng ngang ngược khàn khàn giọng nam người trên thuyền nghe chúng ta là hát xa đoàn hải tặc chỉ câu tài không sợ mệnh lập tức đóng lại phi thuyền hậu thuẫn mở ra tất cả cửa quang để cho chúng ta người lên thuyền nếu như mười giây đồng hồ sau chúng ta không nhìn thấy thành ý của các người tiếp theo pháo q u a n h chính là các người động cơ chính uy hiếp uy hiếp trắng trợn phong thuyền trưởng lâm vào yên tĩnh như chết vài giây đồng hồ sau một cái tràn đầy mọi mệnh cùng bất đắc d i thanh em giản mua v ă n g lên đóng lại tấm chắn năng lượng ông bao phủ tại tinh hà phụ trương bộ tầng kia màu làm nhạt tấm chắn năng lượng chậm rãi tiêu tán ngay sau đó mấy chiếc tạo hình giữ tợn đồ trang lấy màu đen cá mập đồ trang cỡ nhỏ đột kích thuyền như là người được mùi máu tươi cá mập đống nhiên r a tốc mạnh mẽ dùng tiếp nhận trảo giữ lại tinh hà hào thân thuyền theo vài tiếng trầm m ộ n bạo phá tiếng vang cách quầy rượu đại sảnh một chỗ không xa khẩn cấp khí miệng cống bị năng lượng của bạo đổ tung một đám người mặc màu đen xương vỏ ngoài bọc thép cầm trong tay cao năng mạch súng súng trường toàn thân tản ra huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng hải tặc vũ trụ như là châu chấu giống như cùng nhau trên bạo cầm đầu là cả người cao siêu qua hai mét độc nhãn tráng hắn khôi mô hắn không có mặc bú giáp trần chùi trên da hiện đầy răng khắp nơi vết trong độc nhãn kia lóe ra như dạ thú hữu quang một c ố thuộc về t h ấ t phẩm sơ đoạn tông sư cường hoành khí tức không che giấu chút nào phóng t h í c h ra ép tới chung quanh những cái kia phổ thông lữ khách cơ hổ thở không nổi ai dám động đến kẻ nào chết độc nhãn trắng hán cởi gằn t hiện tay nâng lên họng súng một tên phi tuyển đội trưởng bảo an là cái cương trực công chính mũ phẩm võ giả hắn giống giận đang chuẩn bị dẫn đầu thủ hạ phản kháng phanh một đạo màu trắng loá n h sáng năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng bộ n ự c của hắn vị kia đội trưởng bảo an thậm chí liền k ê thảm cũng không kịp phát ra một tiếng thân thể liền cứng ở nguyên liệu trong mắt quăng mang cấp tốc cảm đặng đi máu nhuộm đỏ trắng luôn thảm toàn trường tích mịch tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn sợ vỡ mật rất tốt ta thích người biết thời thế độc nhang tráng hán thỏa mãn nhẹ gật đầu vung tay lên bắt đầu làm việc đem tất cả thứ đáng giá đều cho lão tử vơ vét sạch sẽ đặc biệt là mấy cái kia dây béo đáng hải tắc phát ra một trận hưng ơ phân vai khiếu như lang như h ổ i ô n g v ề n h ữ n g c á i k i a sớm đã dọa sợ con em nhà giàu bọn hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến mục tiêu minh x đồng thời vậy có mấy cái hải tặc chú ý tới trong góc cái kia từ đầu tới đ u ô i đều bình tĩnh đến có chút quá phận người trẻ tuổi nhìn hắn mặc mặc dù phổ thông nhưng ký chất bất phàm mà lại tại loại tràng diện này bên dưới thế mà còn có thể an ổn mà ngồi xuống hoặc là sợ choáng váng hoặc là chính là có cái gì ý vào hai cái hải tặc trao đổi một ánh mắt cười g ầ n chiều vương bình an trô nơi hẻo lánh đi tới cùng lúc đó tên kia độc nhãn thủ lĩnh đang theo dõi trên cổ tay mình chiến thuật đầu cuối bên trong một phần mã hóa danh sách tàu mày trong tình báo nói lần này trên thuyền có một đại nhân v ậ t con riêng thân phận t ô n quý chỉ cần bắt được hắn liền có thể bắt c h ẹ t một bút giá trên trời tiền chuộc nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào từ khi lên thuyền đến nay hắn cái kia mù mất mắt trái hốc mắt vẫn tại thỉnh thịch r h ự c n ệ phản phất có cái gì cực kỳ nguy hiểm dự cảm tạ i kích thích thần kinh của hắn tầm mắt của hắn tại run lẩy bẩy trong đám người nhanh chóng lướt nhịn cuối cùng rơi vào cái kia một mực không có nhúc nhích a n tĩnh ngồi ở trong góc người trẻ tuổi trên thân quá a tĩnh a tĩnh không bình thường một hải tặc lâu la chạy tới vương bình an trước mặt thô bạo đem cái kia đen ngòm cao năng xuống trường gắt gao đẻ vào vương bình an trên c h á n tiểu tử nhìn cái gì vậy cầm trên tay nhẫn chữ vật hài xuống nhanh lên toàn trường ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới tại vô số đạo hoặc đồng tình hoặc cười trên n ỗ i đau của người khác hoặc sợ hãi nhìn soi mói vương bình an chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt thanh tú kia bên trên không có chút nào sợ hãi cũng không có phẫn nộ có chỉ là một loại cao cao tại thượng phản phất thần linh đang quan sát con kiến hôi hờ hững hán thở dài thường thượt một hơi thanh âm kia không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tính mịch đại sành lúc đầu ta chỉ là muốn l ặ n g yên thể nghiệm một chút sinh hoạt vì cái gì luôn có người không nên ép ta đ ộ n g thủ đâu lời con chưa dứt hắn động không có kinh thiên động địa khí huyết b ụ c phát cũng không có hoa lệ võ k ỹ thức mở đầu hắn chỉ là tùy ý như vậy nhẹ nhàng g ơ lên tay phải của mình sau đó cầm cây kia đẻ vào hắn trên trán do cường độ cao hợp kim chế tạo nòng súng tên hải tặc kia lâu l à sửng sốt một chút đang chuẩn bị mở miệng trào phúng giang giấc một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê rằng kim loại v ậ mẹo tiếng vang lên cây kia đủ để tiếp nhận cường độ cao năng lượng trùng kích nòng súng tại vương bình ăn cái kia nhìn trắng non thon dài trong tay tựa n hải ư một mềm m cây tặc lâu la cả người như là bị một đầu phát ổn tinh không cự thú đối diện đụng vào trong nháy mắt bay ngược ra ngoài hung hăng đâm vào mười m t có hơn trên trần nhà phát ra một tiếng trần mượn tiếng vang s ư ơ n g vỏ ngoài bọc thép trong nháy mắt xét xuống hắn liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra tựa như cùng bùn náo h bình thường từ trên trời trần nhà bên trên trượt xuống p h n xuống đất triệt để mất đi